đối với cái này hạ quốc trên dưới tự nhiên cũng đi theo muốn kháng nghị một chút trừ cái đó ra không có nhật nguyệt tinh liên bang ở xa tinh thần châu thần thánh giáo quốc muốn đánh tới ở giữa cũng cách cái xích huyền thần châu cách cái cửu châu cộng hòa quốc ngoài tầm tay với hạ quốc chân chính cần thiết phải chú ý đơn giản chính là h sát châu h thiết liên minh thôi có thể h thiết liên minh kêu la lợi hại nhưng cũng chỉ là vì theo nhật nguyệt tinh liên bang thần thánh giáo quốc trên thân vất chỗ tốt thật muốn phát động đại chiến bọn hắn khẳng định sẽ chú ý cẩn thận cân nhắc lợi hại thời gian lưu truyền trôi qua rất nhanh ba tháng không có thái huyền đế quốc biên cảnh nguy hiểm Vô cực Thánh điện thần phục, Vân thân Thành, Lư Châu cũng đã thu phục, hạ quốc thế cục triệt để ổn định lại, trong nước một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. 3 tháng, mượn hòa bình chi quan quốc ca ảnh hưởng, hắn tinh quang tăng trưởng 40 đạo. 40 đạo tinh quang hắn không chút do dự đưa lên đến nó vực, chuẩn âm bên trên. Sau 3 tháng, quốc ca nóng dần dần đem xuống tới một chút, nhưng Thiên đạo kiếp tông, Lục luyện tiêu trong phòng nghỉ, hắn nhìn xem trên máy vi tính treo đầu kia tin tức, trên mặt mỉm cười, cái này bài tinh hỏa bán đi rồi sao? Ba ước cũng có người mua, khẳng định là quốc tư âm nhạc công ty ra tay, chính là không biết là quốc gia nào, Sĩ tinh Thái Huyền thậm chí thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Sớm tại gần một năm trước, hắn cũng đã tại trên internet ban bố một chút bản thân sáng tác ca khúc, đều không ngoại lệ, toàn bộ đại hòa. Nửa năm trước liền có rất nhiều minh tinh hướng hắn mời bài hát, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng giá cả lại mở cực cao, thường thường mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn khởi bước. Mặc dù đắt đỏ, nhưng trên quốc tế ngu nhạc giới tràn vào quá nhiều tư bản, thị trường hành tình sớm đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản mấy vạn, mười mấy vạn bài hát, giá cả sớm đã tiêu thăng đến mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Từ khúc nhà trở thành những năm gần đây rất ăn ngon chức nghiệp một trong. Mấy trăm vạn Hơn ngàn vạn một ca khúc so với cái kia nhiều mấy chục vạn, hơn trăm vạn bài hát đắt một mạng lớn, nhưng có danh khí phía trước. Lục luyện tiêu cái này tên là Trần Trời từ khúc nhà viết ra 9 bài hát, bài bài bạo hỏa, dù là giá cả so những người khác cao hơn gấp 10, vẫn có người không ngừng đem tác phẩm của hắn mua xuống. Một tháng trước, hắn ban bố động thái, tuyên bố bản thân dốc hết tâm huyết viết ra bản thân những năm gần đây tốt nhất một ca khúc ca khúc tinh hỏa, cũng ít giá ba ước. Không phải sao, hôm nay liền bán đi ra. Cái này bài hát mặc dù chỉ có thể gây nên những tính cách kia so sánh khô nhân tình tự cộng hưởng, nhưng hiệu quả lại so chúng sinh tốt hơn nhiều, làm thí nghiệm cũng càng dễ dàng ra thành quả, xem ra đã có người phát giác được cái này trong bài hát huyền Bí." Lục Luyện Tiêu nói, đối bên ngoài hô một tiếng, Dịch Thanh Cảm giác. "Sư tôn." Rất nhanh, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử từ bên ngoài đi vào, cùng kính hành lễ. "Ngươi Thiên Long Bát Âm luyện đến đâu rồi?" "Nhờ có sư tôn dạy bảo, hiện đã đại thành." Dịch Thanh Cảm giác nói. "Được." Lục Luyện Tiêu nhìn xem nam tử này. Đây là hắn cố ý tìm đến một cái đệ tử. Hắn xuất thân từ Thiên Âm cánh cửa. Thiên Âm cánh cửa chính là Lang Đồ Đẳng Liên Bang quốc cảnh bên trong đã từng rất có danh khí một môn phái, tổ tiên từng có hư cảnh, về sau dần dần sụn dốc, 4 năm trước càng là chỉ còn lại một cái thần cảnh, còn bởi vì đắc tội Lang Đồ Đẳng Liên Bang hư cảnh cấp huyết lang vệ đại thống linh ba xả bị diệt cả nhà. Bất quá, môn phái này cực kỳ am hiểu âm công, mỗi một người đệ tử cũng là tinh tu âm luật. Thiên Long Bát Âm chính là nó cửa bên trong đỉnh tiêm công pháp một trong. Lục luyện tiêu cố ý tìm tới vị này Thiên Âm cánh cửa đệ tử, lấy thẳng tới tâm linh cộng hưởng chi lực giúp đỡ thành tựu thần cảnh, hiện tại liền đến phát huy được tác dụng thời điểm. Ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, từ nay về sau, ngươi đem đóng vai diễn một vị đỉnh tiêm từ khúc người, danh hiệu chân trời. Lục luyện tiêu nói, nữ khí một trận, ta biết ngươi từ khúc năng lực có hạn, bất quá điểm này, ta sẽ trong bóng tối hiệp trợ ngươi, dùng phương pháp đặc thù liên lạc với ngươi. Ngươi đóng vai diễn tốt nhân vật của ngươi là đủ. đệ tử minh bạch. dịch thanh cảm giác trầm giọng nói, giai đạt nửa năm tâm linh cải tạo dùng trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, nếu như không phải là bởi vì lục luyện tiêu cứu hắn, hắn đã sớm chết tại huyết lang vệ truy sát xuống. Đối với ân cứu mạng, hắn đem dùng cả một đời đi báo đáp. Trên thực tế, hắn đúng là lục luyện tiêu cứu khác biệt duy nhất chính là vị tiêu huyết lang vệ thống lĩnh ba xà diệt thiên âm phía sau cửa không thèm để ý hắn cái này mới cảnh giới hoán huyết tiểu nhân vật chỉ là treo một chương lệnh truy nã nhường thuộc hạ đuổi theo giết tôi, nếu như không phải là bởi vì lục luyện tiêu đã mai danh nhận tích hắn chưa chắc sẽ bị bắt tới đi thôi những thứ này ca khúc kích lợi cũng thuộc sở hữu của ngươi ngươi dùng những thứ này tiền tài đổi lấy tài nguyên tu luyện cũng chiêu thu đệ tử tương lai nói không chừng có thể tái hiện thiên âm cánh cửa vinh vang cũng hướng ba xà báo thủ lục luyện tiêu nói nửa khí một trận tất nhiên trên người ngươi lệnh truy nã chưa từng giải trừ ngươi vô luận là chiêu thu đệ tử cũng tốt. Trùng kiến tiên âm cánh cửa cũng được, đều phải chú ý cẩn thận, trong bóng tối tiến hành, không nên tùy tiện bại lộ, nếu không, một tôn hư cảnh lửa giận, tuyệt không phải ngươi bây giờ có khả năng kháng trụ. Đệ tử Minh Bạch, Dịch Thanh cảm giác nặng nề đồng ý. Lục Luyện Tiêu phất phất tay, Dịch Thanh cảm giác rất nhanh rời đi. Đợi đến Dịch Thanh cảm giác rời đi, Lục Luyện Tiêu ra cửa, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông nội viện đi đến. Lúc này Thiên Đạo Kiếm Tông đã lại lần nữa hoàn thành xây dựng thêm, diện tích vượt qua 20 cây số vùng, cơ hồ tương đương với một tòa thành thị. Nội viện chính là Thiên Đạo Kiếm Tông trọng địa chỉ có Lục Luyện Tiêu Cùng thiên đạo kiếm tông hoạch tâm nhất mấy vị trưởng lão mới có tư cách tiến nhập, mà ở chỗ này. Đang có 300 người, đổ mồ hôi như mưa, khổ luyện kiếm thuật. Tham kiến tông chủ. Nhìn thấy lục luyện tiêu đến, 300 người tuần tự dừng tay, đồng thời hô to hành lễ. Tiếp tục. Lục luyện tiêu phất phất tay. Cái này 300 người, chính là hắn tuyển đi ra làm hư cảnh hạt giống đổi dưỡng thành viên tổ chức. Tất nhiên, 300 người bên trong sẽ có 200 người bị đào thải, chân chính lưu lại chỉ có 100 người, nếu không duy trì 300 tâm linh của người ta hưởng. Dù là ngọc hồn đằng đã xấu lại, cũng có thể sản xuất ngọc hồn đan, Lục Luyện Tiêu vẫn sẽ bị hao hết tâm thần, mỗi ngày ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong. Lục Luyện Tiêu đi qua phiến khu vực này, rất mau tới đến một cái tương đối đơn giản trong sân. Nơi này, Lục Tiên Cơ đang tinh tọa trên đồng cỏ, cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Khi thấy Lục Luyện Tiêu đến lúc, hắn mở mắt. "Ca, nghe người ta nói ngươi có chuyện tìm ta." Lục Luyện Tiêu cười nói. Lục Tiên Cơ gật đầu, ngâm nghĩ một lát, nói, "Ca, ta cảm giác mấy tháng gần đây tốc độ tu luyện rõ ràng trở nên chậm không ít. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, tương lai 10 năm đều chưa chắc có thể thành tựu thánh giả, chớ nói chi là lục địa chân tiến cảnh, bởi vậy, ta muốn ra ngoài du lịch một phen. Lịch Luyện. Lục Luyện tiêu khẽ giật mình, Lục Tiên Cơ nói tới Lịch Luyện, tuyệt đối không phải là hạ quốc cảnh nội, vậy hắn, Người muốn đi đâu? Ta muốn rời khỏi phía Tây Thái Huyền, tiến về Cựu Châu. Lục Tiên Cơ nói. Thái Huyền Đế quốc cùng Cựu Châu Cộng hòa quốc vẫn còn qua loa, không giống thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang, Hắc Thiết Liên minh, chỉ là, Tiên Cơ, ngươi bây giờ đã thành hư cảnh, muốn đi Lịch Luyện lời nói theo lý thuyết ta không phải ngăn cản, chỉ là ngươi hẳn là biết thân phận của ngươi, một phần vạn có người cố ý nhằm vào ngươi. là du lịch, không phải lịch luyện. Lục Tiên Cơ nói, ta sẽ phong cấm lực lượng của mình, che giấu tung tích, lấy một vị thần cảnh phương thức đi xem một cái, đi một chút, tìm hiểu một chút ta muốn hiểu rõ đồ vật, cùng nội tâm của mình hoàn thành nghiệm chứng. Lục luyện Tiêu nhìn Lục Tiên Cơ một cái, nếu như hắn muốn ngăn cản, Lục Tiên Cơ sẽ không cơ cầu, có thể hắn như là đã nói, trong lòng hiển nhiên quả thật có dự định. Ngẫm nghĩ một lát, hắn vẫn là nói, ta đáp ứng, bất quá lý do an toàn, mỗi ba ngày chúng ta ít nhất phải thông một chiếc điện thoại. Lục Tiên Cơ có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng thành hư cảnh, tuổi tác cũng đến 20 tuổi, lại không là tiểu hải tử. Có thể hắn hiểu được, cái này đoán chừng đã là Lục luyện tiêu danh giới cuối cùng. Ngay lập tức ở đầu, tốt, ta hội. Đi thôi." Lục luyện tiêu cười nói. Theo Lục tiên cơ viện tử trở về, Lục luyện tiêu hướng bản thân viện tử đi đến. Đi vào cửa viện, khi thấy một bóng người xinh đẹp hướng cái phương hướng này nhìn tới. "Sư tỷ." Lục luyện tiêu kêu một tiếng. "Thiên cơ muốn đi, ngươi biết, ta đã nhìn ra." Nhiệm Thanh Tí nói. trung quy là trưởng thành, có ý nghĩ của mình." Lục luyện tiêu nói, cười cười, "Tốt tại, hắn cũng không phải kẻ yếu." chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, tự vệ không có lắm. Thế nhưng là trong lòng còn có chút không bỏ. Xác thực. Lục Luyện Tiêu gật đầu, bất quá ta biết, sớm muộn có một ngày này. Nhiễm Thanh Tí nhìn xem hắn, vặn vẹo bốn nhéo váy, một hồi lâu mới kêu một tiếng, "Luyện Tiêu, ừm, chúng ta muốn đưa bé đi." Nhiễm Thanh Tí nói. Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình. Một lát, hắn mới cười lên tiếng, tốt. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 409, 2 năm. Người xem các bảng hữu mọi người tốt, hôm nay hiện tại là 2026 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 chủ nhật." Hoàn nên xem bản tin thời sự. Lần này tiết mục nội dung chủ yếu có: Phong vương Ngân Thủ tướng tiếp kiến Mạc Sa quốc đoàn đại biểu, Song Phương liền duy trì thôi động Mạc Sa quốc cùng Nhật Nguyệt Tinh liên bang đường biên giới an toàn đạt thành chung nhận thức. Nước ta Bộ Năng lượng Bộ giải cùng Hoàng Kim Đế quốc ký tên mới thương nghiệp thỏa thuận, đem theo Hoàng Kim Đế quốc nhập khẩu dầu hỏa 4.5 tỷ tấn, mà đối kháng Thần Thánh Giáo quốc không có ý nghĩa tài nguyên chế tài. Theo mới nhất số liệu thống kê, nước ta năm nay 76 vạn lúa, so với 3 năm trước đây chỉ số tăng trưởng 14, 71%. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Xế chiều hôm nay thời gian gặp một trận đại quy mô tập kích, tạo thành 36 người tử vong, 114 người thụ thương, nghe nói đây là 6 năm trước bị Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang phá vỡ kẹt tắt quốc chính phủ sức mạnh còn sót lại tiến hành trả thù tính phản kích. Một cái rộng rãi sáng rực trong phòng, một vị nữ tử đang ở trên ghế salon nằm, thưởng thụ lấy cuối tuần nhàn nhã thời gian, đồng thời nhìn lướt qua treo trên vách tường tivi. Một bên phòng ngủ trang điểm đài, khác một vị nữ tử đang không ngừng trang điểm, tràn đầy một loại thành thục nữ tính vốn có mị lực, lại không có ta thần tượng tin tức. Trên ghế salon nữ tử tiếc hận nói một tiếng, sau đó chuyển hướng phòng ngủ. Ngọc Nhi, ngươi nhận tâm buổi tối hôm nay bỏ xuống ta một người, đi gặp ngươi tỉnh a. Ngươi tốt xấu còn nhỏ một điểm, năm nay mới 28 tuổi, có thể ta tiếp qua 3 tháng liền 30 tuổi, lại không tìm người đem bản thân gả đi, về sau thành lão cô đương, không có người muốn, ta tự nhiên phải nắm chắc thời gian. Triệu Ngọc Nhi tức giận nói, làm sao lại không ai muốn đâu, ta muốn, ta muốn A. Trên ghế salon nữ tử một bộ lấy lòng biểu lộ nói, ngươi, nếu không lên, ngươi vẫn là đi theo ngươi nam thần ca khúc chi âm đi. Ai? Ngộ tưởng và hiện thực là có khoảng cách, điểm này ta biết, ta cả đời này cũng đổi không kịp ta nam thần, năm đó cùng hắn tại siêu cấp tiếng ca trên quyết đấu, chính là ta cách hắn gần đây thời điểm. Hiện tại, nhân gia cũng đã kết hôn rồi, nhi tử cũng một tuổi, ta còn dám lại yêu cầu xa vời cái gì? Ta còn có thể lại yêu cầu xa vời cái gì? Kết hôn liền không thể đi đoạt rồi sao? Triệu Ngọc Nhi nhìn nàng một cái, có chút khinh thường nói, bất quá điền điểm tiểu nha đầu, xem ngươi tấm này trang điểm, nhan trị, dáng người, bên nào có thể cùng được tôn là Quốc dân nữ thần nhiệm thanh ti tiểu thư so sánh. Vẫn là thôi đi. Trước kia không có có bạn trai thời điểm gọi nhân gia điền điệm tiểu bà bối, hiện tại có bạn trai, liền gọi nhân gia điền điểm, điểm tiểu nha đầu. Trên ghế salon nữ tử nhìn về phía Triệu Ngọc Nhi ánh mắt tràn đầy hữu hoán, quá đau đớn lòng ta. Ta bảo ngươi gọi tiểu nha đầu là đang khen thưởng ngươi tuổi trẻ, dù sao, xưng hô thế này thường thường cũng dùng đến gọi cái kia nhiều 18 tuổi tiểu cô nương. Được rồi được rồi, ta biết ta không nhỏ, ngươi cũng đừng đều là nâng tuổi tác vấn đề này. Điền Điềm khoát tay áo, đồng thời, cũng từ trên ghế salon ngồi dậy, bất quá, ta phát hiện đoạn thời gian gần nhất, Nam Thần phát bài hát càng ngày càng ít, trước kia đại khái là 4 tới năm tháng tuyên bố một ca khúc ca khúc hiện tại, hai năm, thế mà liền phát hai đầu bài hát. Ca khúc tri âm một thân phận khác thế nhưng là thiên đạo kiếm tông tông chủ, kia là cỡ nào đại nhân vật, nghe nói liền thủ tướng gặp qua hắn đều phải khách khí ân cần thăm hỏi tồn tại. Nhân ra một ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đặt ở ca khúc sáng tác bên trên. Triệu Ngọc Nhi nói, nữ khí một trận, bất quá gần đây trên quốc tế thế nhưng là hiện ra không ít tốt bài hát, có mười mấy bài chất lượng so với ca khúc tri âm đến cũng không có kém hơn bao nhiêu. Chuyện này ta cũng nghe nói, có một cái tin tức nằm sừng, cái này mười mấy bài hát giống như đều là một cái gọi chân trời người viết chỉ là bán cho gần đây nóng bỏng nhất ấn Vũ Uyên, Liễu Phương Vĩ, Lý Tiên Nhi, Tô Tuyết, A Đông, Tiệu Đào Lam, Dạ Vít Ot, Zettman Nức Zon, Cớ Dĩ Tỉnh, Cửu Đại Ca sĩ. Điên Điên nói, lập tức nói bổ sung, bất quá ta cảm thấy, hắn viết bài hát cũng tốt, vẫn là những thứ này ca sĩ biểu diễn cũng được, so với ta Nam Thần đến cũng kém một đoạn. Cùng Nam Thần ca khúc chi âm khẳng định không thể so sánh, bất quá loại này trong nhà đua tiếng không khí trên thực tế rất tốt, ngươi không có phát hiện à, gần đây tốt bài hát không ngừng, âm nhạc giới sản xuất tác phẩm chất lượng so với lúc trước đến cao hơn một mảng lớn, nghe những thứ này bài hát, lại để cho chúng ta trở về nghe 10 năm trước bài hát quả thực là trả tấn triệu ngọc nhi nói trên mạng hiện tại cũng đem loại tình huống này xưng là một thần chín siêu thời đại thần dĩ nhiên chính là chúng ta nam thần ca thần ca khúc tri âm siêu chính là cái này cựu đại siêu cấp ca sĩ Điên điểm thâm dĩ vi nhiên ở đầu nàng lần này ngược lại may mắn bản thân không có tiến nhập ngu nhạc giới nếu không tại những đại thần này chen ép bên dưới vĩnh viễn đừng nghĩ vấn đỉnh đỉnh phong tuất không nói ta đến chế triệu ngọc nhi nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại tiểu bảo bối nhi ta hẳn là chọn chúng hắn chờ đi trong nhà hắn thấy hắn phụ mẫu ta liền muốn dọn đi rồi Ngươi cũng hẳn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút bản thân trung thân đại sự." Nói xong, nàng nhanh chóng quan môn rời đi. Ngọc Nhi, Điềm Điềm nhìn xem đóng cửa lại triệu Ngọc Nhi, nhìn lại cái này ngoại trừ nàng bên ngoài gian phòng trống rỗng, trong đầu cũng là liên tưởng đến mẫu thân lần lượt thúc dục. Tựa hồ, nàng cũng đến nên kết hôn thành gia thời điểm. Lại giống như bây giờ làm cản bản thân nhân sinh thời gian. Không nhiều lắm. Dạ Thanh Xuân, muốn kết thúc rồi hả? Thiên Đạo Kiếm Tông, trong phòng tu luyện, Lục Luyện Tiêu cùng ưu tú nhất 4 vị đệ tử đang ngồi xếp bằng. Một trận mắt Trần có thể thấy gợn sóng không ngừng từ Lục Luyện Tiêu trên thân tiểu tán. Quyên nhưng lại bị hắn dựa vào cường đại đến cực hạn lực không chế, từ đầu đến cuối không có đem những thứ này gợn sóng truyền lại đến ngoài phòng tu luyện. Đại bộ phận gợn sóng bên trong năng lượng ẩn chứa ngược lại như là bị bên cạnh hắn bốn vị đệ tử hấp thu, dùng cho rèn luyện thân thể của bọn hắn, dùng bọn hắn thể phách trở nên càng cường đại hơn. Hồi lâu, lục luyện tiêu trên người gợn sóng tiêu tán, cái kia bốn vị đệ tử cũng là một lần nữa mở mắt. Bốn người này cũng không phải là nguyên bản bốn vị Tiên Thiên Đạo Thể cấp đệ tử, Lưu nhận Tô Ngọc Trẩm, Triệu Tình Nhi ba người còn tại, còn lại một cái, nhưng Tử Vương Vũ đổi thành Vạn Thiên Lân. Đây là một năm dưới trước khai quật ra Tiên Thiên Đạo Thể. Hắn bản thân càng là một tôn năm gần 25 tuổi, ngưng cương đại thành người, thiên phú trên cho dù không đạt được thượng quan kiếm tâm, sợ cũng không khác nhau lắm. Mà bốn người này tại Lục luyện tiêu tỉ mị dạy bảo bên dưới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đột phá đến hư cảnh. Không chỉ có lấy hư cảnh cấp tu vi, bọn hắn thể phách cường độ dựa vào hắn tu hành tiến độ, đạt đến bình thường thần cảnh gấp 7 đến 8 lần tình trạng, mặc dù so ra kém huyết mạch một đạo đại thánh, nhưng lại có thể để cho bọn hắn đối thiên địa chi lực gánh chịu lực mạnh hơn, bộc phát kéo dài hơn, thuận lợi đền bù tín ngưỡng tu thần một đạo khuyết điểm. So với bốn người bọn họ, còn lại cạnh tranh sau tồn lưu lại 100 vị Sách thực nói là 103 vị hư cảnh hạt giống cách, lột sắc thành hư cảnh còn cần 2 3 năm hòa hậu. Hôm nay tu luyện liền tới đây." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Vâng, sư tôn." Mấy người cung kính thi lễ một cái. "Gần đây cường hóa hiệu quả đã trở nên càng ngày càng, như lại muốn đem các ngươi thể phách cường độ nhảy lên tới bình thường thần cảnh 9 lần, gấp 10, cần tốn hao thời gian đem hiện lên bao nhiêu tính tăng lên, bởi vậy, một bước này cường hóa liền dừng ở đây." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn xem mấy người, thận trọng nói, "Tương lai tu hành cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi." "Sư tôn." Bốn người nhìn xem Lục Luyện Tiêu, trong thần sắc có chút không bỏ. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, Lục Luyện Tiêu có thể tay đem tay đem bọn hắn cường hóa đến loại tình trạng này đã là cực hạn, lại để cho hắn mỗi ngày đem 1-2 giờ tiêu xài tại trên người bọn họ. Không khỏi quá ích kỷ. Ngay lập tức bốn người đồng thời quỳ xuống, thành tín dập đầu, đa tạ sư tôn, đệ tử cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Lục Luyện Tiêu hài lòng gật đầu, lui ra đi. Đệ tử cáo lui. Bốn người cung thân thối lui ra khỏi tu Luyện Thất. Đợi đến bọn hắn rời đi, Lục Luyện Tiêu tinh thần cũng là cảm giác một chút thần bí tinh thể. Tinh quang còn lại 6 đạo. Cái này trong thời gian 2 năm, hắn bình quân xuống tới mỗi tháng cũng có 5 đến 6 đạo tinh quang nhập chứng. Không lộ như thế ích lợi, cũng là cho hắn lục duy thuộc tính mang đến to lớn biến hóa. Âm vực 100 giai, chuẩn âm 100 giai, ngoại hình 80 giai, khí chất 30 giai, nhạc cảm nhị tập giai, nhan trị nhất giai. 100 giai âm vực cùng chuẩn âm, dùng hắn đem tự thân thể phách cường hóa đến so sánh đại thánh tình trạng. Hắn công suất, sát suất chúng, cũng là phát sinh một vòng mới thê biến. Thanh âm bản chất chính là máy móc đẫn. Cho đến ngày nay, hắn không chỉ có thể tinh chuẩn cảm nhận được tất cả vật chất ba động. Tại đem chuẩn âm cường hóa đến 100 giai lúc, siêu phàm thuế biến cường độ trở nên trước nay chưa từng có to lớn, một khắc này cảm nhận được dưới chân ngôi sao này phát ra máy móc đợt, một loại lấy sóng địa chấn là hình thức thời thời khắp khắp bao quanh ngôi sao này sóng âm. nếu như chỉ là có thể cảm nhận được loại này đợt cái kia thì cũng thôi đi. mẫu chút là âm vực đến 100 trăm giai về sau, đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn, dung hợp, cộng hưởng. hắn có thể tốn hao đầy đủ nhiều thời giờ, dung nhập một ít đặc thù vật chất bên trong, nhường song phương ba động tần suất đạt tới nhất trí, giống như một thể. sau đó lại lấy tự thân phát ra máy móc đợt dẫn phát khác vật chất cộng hưởng. Hắn bỏ ra 6 phút dung nhập qua một tòa cao lâu ba động tần suất bên trong, chỉ cần nguyện ý, liền có thể phá hư ba động tần suất từ đó làm cho cao lâu sụp đổ. Hắn bỏ ra 9 giờ dung nhập qua một tòa hơn 600m, 23 cây số vương sân phòng, đã dẫn phát sơn phong phạm vi lớn sụp xuống. Sau đó, hắn tìm một mảnh hoang dã, dùng 4 ngày thời gian, dung nhập đại địa, hóa thân đại địa. Cuối cùng, nhấc lên một trận 7 giờ cấp 3 địa chấn. Rất nhiều người đều đem hư cảnh xưng là cấp hai nạn, bởi vì hư cảnh giao phong tạo thành phá hư, thật giống như to lớn long phòng, vỡ nát hết thảy. Mà giờ này khác này Lục Luyện Tiêu có lực lượng, mới chính thức xứng đáng cấp hai nạn danh xưng. Âm bực cũng tốt, chuẩn âm cũng được, loại này phạm vi lớn, trên phạm vi lớn biến hóa đều là đạt tới 100 giai sau đó phát sinh, có thể thấy được 100 giai về sau, những thứ này thuộc tính sẽ phát sinh một trận không hề tầm thường siêu phạm thuế biến. Lục Luyện Tiêu ánh mắt tại 80 giai ngoại hình trên dừng lại một lát. Hắn rất nhiều biết, khi ngoại hình đến 100 giai về sau, siêu phạm thuế biến hiệu quả sẽ là cái gì. Đến lúc đó, phải chăng đối kháng được Lục Địa Chân Tiên cường hóa đến như là chân thực giáng lâm tiên quốc chi lực. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 410 phương đông con đường. Lục luyện tiêu theo tu luyện thất đi ra, hướng hắn ở lại viện tử đi đến. Vừa đến cửa sân, khi thấy nhiệm thanh ti đang nắm một cái phấn trang ngọc chắc tiểu hài tử học tập đi đường, chương lị vẻ mặt tươi cười bồi tiếp. Tiểu hài tử này, chính là lục luyện tiêu tri tử, lục thanh bình. Nghe được tiếng bước chân, kéo mái tóc, trên thân nhiều một tia tài trí đẹp nhiệm thanh ti ngẩng đầu, gửi kêu một tiếng, luyện tiêu. Vất vả. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Không có việc gì, bất quá, hiện tại các tân khách lục tục nghe đã tới. Vẹn vẹn nhường vạn trưởng lão cùng Vương trưởng lão bên ngoài nên đón có phải là có chút bất ổn hay không, ngươi xem muốn đừng đi ra ngoài chiêu đãi một chút." Nhiễm Thanh Tí nói. "Thanh Bình tuổi tròn, ta chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau tụ một chút, cũng không có tổ chức tuổi tròn yến ý tứ, là bọn hắn không phải tới, ta lại không có mời hắn." Lục Luyện Tiêu cũng có chút im lặng nói. "Hôm nay là nhi tử Lục Thanh Bình tuổi tròn thời gian, Lục Luyện Tiêu căn bản không nghĩ tới huy động nhân lực, chỉ tiếc thân phận đến hắn, cái này cấp bậc, rất nhiều chuyện đã không phải do hắn. Dù là hắn nửa điểm không có tổ chức hiến hội ý tứ, nhưng từ hôm trước bắt đầu, từng cái tới trước tặng lễ khách nhân vẫn nối liền không dứt." Thiên đạo kiếm tông nội bộ người không nói, thủ tướng nội các mỗi một vị bộ giải, một cái không thiếu, phong vông ngân tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền liền xung quanh quốc gia cũng phái tới sứ giả, đưa tới lễ vật. Mà tới được hôm nay, người tới phân lượng càng là không ngừng tăng trưởng. Bạch Nhai, tạ thiên hành hai vị hư cảnh không nói, Xích Tinh quốc hồn nguyên tông tông chủ Hứa Thế An, Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh, Thiên Phong Thánh điện điện chủ trương chính Phong, mang theo hai vị đắc lực đệ tử cùng hai vị hư cảnh cũng là vừa mới đổi tới, những người này đến, Lục Luyện Tiêu không ra mặt cũng không được. Lục Luyện Tiêu vẫn còn cùng Diễm Thanh Ti nói chuyện thiếm, ngoài cửa lại truyền đến một trận cười mở cười to. Ha ha ha, Lục Tiêu, tiểu gia hỏa ở đâu? Tuổi tròn, cũng đã đó có thể thấy được thể chất của hắn, phải chăng kế thừa ngươi tiên tiên đạo thể? Thanh âm này chính là vương đạo đỉnh. Thanh âm truyền đến đồng thời, một đoàn người cũng xuất hiện tại cửa sân. Hứa Thế An, chương chính phong ngay tại trong đó. Thái thượng trưởng lão. Lục luyện tiêu khẽ vuốt cầm chào hỏi, đồng thời hướng về phía Hứa Thế An, chương chính phong gật đầu. Lục tông chủ. Hai người thì là không dám thất lễ thăm hỏi một tiếng. Nghe nói Lục tiểu công tử hôm nay tuổi tròn, chúng ta thiên phong thánh điện cố ý đưa tới một phần hậu lễ. Ngoài ra, chân viêm, hậu thổ. Huyền Minh Tam Đại Điện Chủ của Thánh Điện bởi vì sự tình bận rộn, không tỳ vết chạy đến, cũng là để chúng ta mang đến đối với ngài một gia nhân ân cần thăm hỏi. Chương Chính Phong mỉm cười nói. Đa Tạ Trương Điện Chủ, Lục luyện tiêu khẽ bước cằm, đồng thời vây tay một dẫn, mời vào bên trong. Chương Chính Phong cũng là khách khí hẳn huyền một phen. Gần đây hai năm, lúc mới bắt đầu, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang còn không ngừng tại trên quốc tế muốn vì Đại Thương Vương thất lấy lại công đạo, ân vũ huyên càng là đứng dậy, hô hào ở vào Hạ Quốc Đại Thương quốc cựu thần nhóm phản kháng Thiên Đạo Kiếm Tông cao áp thống trị, dù là Thần Thánh Giáo quốc cũng thỉnh thoảng điều động hạm đội tại Mây Trắng Thị Ngoại Hải lắc lư một phen. Luy hiệp hạ quốc tựa nhận mây trắng thị tô giới, nhưng theo gần mấy tháng, Lục Luyện Tiêu bốn vị đệ tử từng cái đột phá đến hư cảnh, làm Thiên đạo kiếm tông hư cảnh cấp chiến lực từ 4 tôn tăng trưởng đến 8 tôn về sau, loại thanh âm này rõ ràng nhỏ không ít. Thần thánh giáo quốc hạm đội cũng có hơn một tháng không có bao nhiêu động tĩnh, mà Lục Luyện Tiêu, trong hai năm này hắn cũng không hiện thân, xuất thủ, thậm chí không có tổ chức bất luận cái gì một trận đại quy mô buổi hòa nhạc, tham gia đại hình âm nhạc hoạt động, nhưng trên quốc tế lại không có bất kỳ người nào có dấu khi đối với hắn khinh thường nửa phần. Năm đó Lục Luyện Tiêu chém giết hai đại thánh giả Vũ đại hư cảnh chiến tích còn rõ mồn một trước mắt, dưới loại tình huống này, ai dám đối với hắn sinh lòng kính thị? Nếu như không phải gần đây Thiên Đạo Kiếm Tông hư cảnh lực lượng càng ngày càng tăng, cái kia nhiều tới trước thăm dò người liền Thiên Đạo Kiếm Tông ngoại vi lực lượng cũng không đột phá nổi, tìm tòi không ra hắn sâu cạn, sợ sợ đã có thế lực nhịn không được động thủ. Chương Chính Phong đưa tới lễ vật ngược lại là xương trên chân quý. Bất quá hắn lần này tới đây, rõ ràng không phải là vì tặng lễ chúc mừng Lục Thanh Bình tuổi tròn đơn giản như vậy. Hàn huyên qua đi, dần dần tiến nhập chủ đề, "Lục tông chủ, ngài đối gần đây trên quốc tế Cựu Châu Cộng Hòa Quốc chuyển tới phương Đông con đường chiến lược thấy thế nào?" Đây cũng là cùng quốc tế thế cục có quan hệ a. Ta nhớ được đoạn thời gian gần nhất Nhật Nguyệt Tinh Liên bang đối cựu Châu Cộng hòa quốc chen ép cường độ thậm chí vượt qua Thái Huyền Đế quốc. ẩn ẩn có đem quốc gia này coi như số một địch giả tưởng xu thế. Lục Luyện Tiêu nói, "Đúng, tại năm 2021, thủ tham gia Thái Huyền Đế quốc cùng đại thương chiến tranh ảnh hưởng, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang GDP tiến nhập phụ tăng trưởng, theo 50 .14 ngàn tỷ tinh nguyên, rơi xuống đến 49.98 tỷ, ngược lại là Cựu Châu Cộng hòa quốc, bởi vì thần thánh giáo quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên bang chèn ép trọng tâm chuyển hướng Thái Huyền Đế quốc, nhường bọn hắn có quý giá phát triển cơ hội, GDP theo 31 vạn ức, tăng trưởng đến 34 vạn. Ức, tăng phúc 12718. Trương Chính Phong hít sâu một hơi, mấy năm này bên trong, cựu Châu Cộng hòa quốc cũng là một mực duy trì lấy cái này tăng phúc, 38 và ứng, 42 và ứng, 46 vạn ức. Mà dựa vào nửa tháng trước cựu Châu Cộng hòa quốc mới công bố 2025 năm GDP về chỉ số, đạt tới 51 vạn ức tinh nguyên, đạt tới Nhật Nguyệt Tinh Liên bang 515 vạn nước tinh nguyên 92.03, dựa theo cái này một tăng tốc, nhanh nhất 5 năm, chậm nhất 5 sau. Cũng chính là năm 2028, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc đem chính thức vượt qua Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, trở thành toàn cầu đệ nhất lớn kinh tế thể. Lục Luyện Tiêu gật đầu, hắn biết sớm muộn có một ngày như vậy. Trăm năm trước, Thần Thánh Giao Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang chủ yếu xâm lược chính là Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, trận chiến kia đánh Cựu Châu Cộng Hòa Quốc cơ hồ diệt quốc, nhưng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc vẫn ngoan cường chống xuống tới, dùng trăm năm thời gian thực hiện vĩ đại phục hưng, cho đến ngày nay đã trở thành Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang số một địa nhân. Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, hoặc là nói toàn bộ Phương Đông Trư Quốc đều hiểu, bọn hắn cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang. Thần thánh giáo quốc, gai ạt đồng minh các quốc gia trong tương lai một ngày nào đó tất có một trận chiến, cho nên tại năm ngoái cuối năm lúc, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc đưa ra phương Đông Con Đường chiến lược lý niệm. Thông qua cái này một lý niệm nghị thôi động phương Đông Trư quốc kinh tế một thể hóa, thành lập một cái rộng rãi phương Đông liên minh. Đối với điểm này, ta tán thành phương Đông Con Đường chiến lược. Lục luyện tiêu nói, chúng ta phương Đông Trư quốc đối mặt Tây phương các nước chấn ép, nhất định phải đoàn kết lại mới có đường ra. Nếu không, tương lai liền sẽ giống như Tinh Quan tộc nhân, toàn bộ tinh thần Châu trở thành bọn hắn bại săn cho đến diệt tuyệt. Cái kia sau 3 tháng phương Đông phong hội, ta sẽ tiến về. Lục Luyện Tiêu cười nói, "Ta đã sớm muốn cùng Thái Huyền, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc hảo hảo nói một chút bọn hắn đối với chúng ta hạ quốc văn hóa phong tỏa vấn đề." Nói đến văn hóa phong tỏa, chương chính phong không khỏi có chút xấu hổ. Xích Tinh Quốc đối Lục Luyện Tiêu ca khúc mặc dù không nói không cho phép lên cùng, nhưng lại sẽ không cho cho bất luận cái gì giới thiệu con đường. Mà lại một khi Lục Luyện Tiêu lấy ca khúc chi âm danh nghĩa phát bài hát lúc, Liễu Phương Phỉ, Vương Thiện, Khương Thành bọn người cũng sẽ cùng theo đồng thời phát bài hát, phân lưu đánh lén Lục Luyện Tiêu ca khúc tiến nhập Xích Tinh Quốc thị trường, để tránh thu hoạch được càng nhiều fan hâm mộ. Sắp Từ nói, "Là Phan cùng. Trong hai năm qua, Liễu Phương Phỉ Vương Thiện, Khương Thành bọn người không chỉ một lần thông qua bắt đầu diễn sứ hội, tổ chức âm nhạc tiết mục phương thức, cùng cái kia nhiều fan cuồng sinh ra tinh thần cộng hưởng, thu hoạch được tinh thần trên phạm vi lớn tăng trưởng, cùng nhau nhau bước vào thần cảnh. Trong đó, Thiên Phú Ưu Dị Liêu Phương Phỉ, càng là đã đến thần cảnh đỉnh phong. Không chỉ nàng, trên internet lưu truyền một thần chín siêu bên trong, cử đại siêu cấp ca sĩ cũng là đều không ngoại lệ, bước vào thần cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Cứ việc thần cảnh đến hư cảnh là một đạo to lớn cánh cửa, muốn đột phá cực kỳ gian nan, toàn bộ nhờ Thiên phú, nhưng dựa vào đối lục luyện tiêu phong thiên thuật không ngừng nghiên cứu, đám người lại sinh ra một loại suy đoán Phong tiên thuật bản chất có lẽ chính là cường đại đến cực hạn lực lượng tinh thần đối những người khác lấy mình tâm thế thiên tâm trạng thái quá nhiều. Tựa như ẻm đối dụng cụ điện tử quá nhiều, cường đại tinh thần ảnh hưởng đến lấy mình tâm thế thiên tâm trạng thái, tự nhiên sẽ dẫn đến người tu luyện đối thiên địa chi lực yếu bớt. Cứ việc bởi vì gần đây 2 năm lục luyện tiêu không có toàn lực xuất thủ, cái này một suy đoán không bị chứng thực, nhưng mọi người lại tin là thật. Đồng thời, lục luyện tiêu cường đại đến áp đảo thánh giả đỉnh phong phía trên chiến lược cũng có chút hiệu biến thả. Tinh thần lực của hắn đã cường đại đến từ lượng biến dẫn đến chất biến, có giống như lục địa trợ tiên, cưỡng ép can thiệp vật chất lực lượng. Nói một cách khác, bọn hắn sẽ tại tinh thần lực vận dụng lên thẳng tới so sánh lục địa chân tiên tình trạng có thể hết lần này tới lần khác hắn cảnh giới trên mới chỉ là phổ thông hư cảnh tiêu chuẩn cho nên chiến lược gáp đảo thánh giả phía trên nhưng lại ở vào lục địa chân tiên phía dưới điểm này đồng dạng có rất nhiều phương diện có thể chứng minh tỉ như lục luyện tiêu chưa từng có hiện hóa qua địa thượng tiên quốc các loại tại bậc này suy đoán bên dưới đừng nói cái kia nhiều thần cảnh văn bối liên liên đỉnh tiêm hư cảnh nó cũng tại ngo ngoe muốn động một chút hư cảnh đã tự mình hạ tràng muốn thử nghiệm phát bài hát ca hát dẫn phát fan cuồng tinh thần cộng hưởng kẻ thất bại rất nhiều nhưng lưu truyền tới lại có chọn vẹn 3 người thành công. Ba người này cũng có một cái đặc tụ, đó chính là phục dụng chu tức quả. Tin tức này truyền tới về sau, đám người bừng tỉnh đại ngộ, bản nguyên chi thể thế mà cũng có thể có được tiên thiên đạo thể một dạng hiệu quả, thậm chí còn có thể không nhìn thần cảnh trước kia cái này một gông cùng xiển xích. Lập tức, vốn là giá trên trời chu tức quả chờ bản nguyên linh vật càng là đạt tới lịch sử mới cao. Mu nhạc giới bên trong, mười mấy hư cảnh, thánh giả cấp nhân vật đã lặng yên hạ trạng. Chỉ là bởi vì ca hát ký xảo, nhàn trị, tuổi tác, cùng đối cái kia nhiều thần khúc trung tâm tư tưởng lĩnh ngộ trình độ không đủ nguyên nhân, bây giờ còn chưa có thể triệt để hết khổ nhưng có thể đoán được chính là đợi thêm một hai năm chờ cái kia nhiều hư cảnh thánh giả nhóm đem những thứ này nhược điểm để đủ một thần chín siêu thế cục tất nhiên bị đánh phá tiến nhập một thần nhiều siêu thời đại lần này văn hóa truyền thâu vấn đề đoán chừng sẽ là một hạng chủ yếu đề án bất quá cựu châu cộng hòa quốc có được toàn thế giới lớn nhất nhân khẩu thị trường nghĩ đến lục tông chủ vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi trương chính phong nói tự nhiên lục luyện tiêu gật đầu đến lúc đó không bằng chúng ta kết bạn tiến về cầu còn không được trương chính phong vội vàng nói lục luyện tiêu cùng trương chính phong lại trao đổi một phen rất nhanh nhường vương đạo đỉnh đem hắn đưa tiễn bất quá tại bọn hắn lúc rời đi, Lục Luyện Tiêu lại gọi ở Hứa Thế An, "Hứa tông chủ, trong khoảng thời gian này ngươi tại thần cảnh định phong tích lũy đã đầy đủ, ngày hôm đó không bằng xung đột, không ngại đi điều trị một phen, sau đó ta đến giúp ngươi xung kích hư cảnh." Hứa Thế An nghe mừng rỡ, "Ta, ta thật cũng có thể đột phá hư cảnh." Tất nhiên, Lục Luyện Tiêu mỉm cười, "Cái kia, đa tạ Lục tông chủ." Hứa Thế An từ đáy lòng thi lễ một cái. Thông báo, mẹ tuần chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 411, thực lực. Hứa Thế An sớm tại ba, bốn năm trước đã đạt tới chúng sinh chi cảnh. Những năm gần đây không ngừng lắng đọng, lại thêm sớm theo Vương đạo đỉnh trong miệng biết được Lục luyện tiêu có trợ người đột phá hư cảnh phương pháp, cường điệu tu hành thái khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật, hiện tại trạng thái đã điều chỉnh tới được đỉnh phong. Mà Lục luyện tiêu bản thân cũng là xưa đâu bằng nay. 80 giai ngoại hình thuộc tính nhường hắn đừng nói là hỗ trợ tu hành hôn nguyên thái khư thánh điển người thành hư cảnh, coi như không phải nhất mạch đồng nguyên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có trợ giúp. Đơn giản là sát suất có chỗ giảm xuống thôi. Đương nhiên, hỗ trợ người thành tựu hư cảnh đối tinh thần của hắn hao tổn cực lớn, dù là có ngọc hồn đàng luyện chế ra tới ngọc hồn đan khôi phục có thể thụ sản lượng hạn chế duyên cớ, hắn vẫn không có tùy tiện giúp đỡ hắn người đột phá. Thứ nhất, hiện tại chứa đựng ngọc hồn đan không nhiều, duy nhất một lần bồi dưỡng không được quá nhiều hư cảnh. Thứ hai, người tâm khó lượng, một phần vạn cái kia nhiều thần cảnh định phong đột phá hư cảnh hậu sinh ra không nên có tâm tư bằng thêm phiền phức. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, ảnh hưởng. Một khi hắn có thể giúp người thành tiểu hư cảnh tin tức lưu truyền ra đi, ảnh hưởng quá lớn, một mực đối phương đông thế giới nhìn chằm chằm nhật tinh liên bang, thần thánh giáo quốc tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ám sát hắn, phòng ngừa phương đông thế giới lực lượng phi top lớn mạnh. Dù là điều động bán thần xuất thủ cũng không phải quá sự, coi như Thái Huyền Đế quốc, Cửu Châu Cộng hòa quốc cũng chưa chắc sẽ không đếm xỉa đến. Bọn hắn muốn mượn hạ quốc lực lượng giảm bớt đến từ Nhật Nguyệt Tinh Liên bang cùng Thần Thánh giáo quốc gáp lực không? giả, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý chơ mắt nhìn một cái rất nhanh liền có thể cường đại đến áp đảo bọn hắn phía trên quốc gia xuất hiện, uy hiếp được bọn hắn tại Xích Huyền Thần Châu, tại Đông Diệu Thần Châu bá chủ địa vị. Chính là bởi vì những yếu tố này, Lục Luyện Tiêu từ đầu đến cuối khống chế chế tạo hư cảnh tốc độ, mà có được tiên tiên đạo thể người, cùng loại với Hứa Thế An cái này chờ mình tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong lời. Hắn cho dù trợ bọn hắn một chút sức lực, khiến cho thành tiểu Hư Cảnh cũng sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Dù sao, độ khó quá lớn, số lượng cũng quá thiếu. Theo hứa thề an tiến nhập tu luyện thất, vẹn vẹn mấy canh giờ, thiên nhân giao hội hiện hiện, nương theo lấy một trận gió nổi mây phun. Loại biến hóa này còn không có ly khai Thiên Đạo Kiếm Tông trường chính phong trước tiên có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia phiến dần dần hình thành nguyên khí vòng xoáy, thật lâu im lặng. Không chỉ trương chính phong, vô số lưu ý lấy Thiên Đạo Kiếm Tông gió thổi có lay tất cả thế lực thám tử cũng giống như thế. Thanh Hư Cảnh thường thường sẽ hình thành năng lượng to lớn vòng xoáy. Cuốn lên phong vân biến sắc, loại này dấu hiệu, động tính so với hư cảnh toàn lực xuất thủ cũng không kém cỏi, căn bản là không có cách giấu diếm. Nhất là mấy tháng gần đây, tình huống tương tự xuất hiện đang đáng 4 lần. Lúc này nhìn thấy loại này hoàn toàn mới tình trạng, tất cả mọi người cơ hồ cũng có loại này tinh thần chết lặng cảm giác. Dù là thiên đạo kiếm tông bản thân đệ tử cũng không ngoại lệ. Hư cảnh bắt đầu giống như hạ giáo tử một dạng từ thiên đạo kiếm tông hiện lên. Hai ngày sau, hứa thế an thuận lợi lấy hư cảnh thân phận xuất quan. Từ đó, hồn nguyên tông sinh ra vị thứ ba hư cảnh, hoặc là nói, hồn nguyên tông, đạo kiếm tông, hạ quốc đại trận này trong doanh hư cảnh số lượng đến 11 vị. Cự Ly đại thương quốc thời kỳ toàn thịnh 12 hoàng kim cường giả cái thiếu một người. Nếu như tăng thêm chỉ là làm cầm kiếm người chu chấn nhạc, rõ ràng là 12 lớn hư cảnh. Lang Vân Sơn mạch, Hỗn Nguyên Tông địa địa cũ. Cái này phiến khu kiến trúc lục luyện tiêu vẫn luôn an bài người tiến hành giữ gìn, nhất là tại Thiên Đạo Kiếm Tông hoàn thành cải chế về sau, trực tiếp đem truyền thừa điện thiết trí tại Hỗn Nguyên Tông, nhường phiến khu vực này chuyên môn phụ trách dạy bảo đệ tử. Mà lại bởi vì Thiên Đạo Kiếm Tông đệ tử tại trong 2 năm này phát sinh bao nhiêu tính tăng vọt, toàn bộ Hôn Nguyên Tông sơn môn nhìn qua náo nhiệt đến cực điểm tại truyền thừa điện điện chủ vương thừa tiên cùng đi lục luyện tiêu hứa thế an vương đạo đình một đoàn người đi lại tại cùng 5 năm trước cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa hôn nguyên tông trong đó hứa thế an trong thần sắc tránh không được một trận thổ thức ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng một ngày kia nơi này sẽ trở nên náo nhiệt như vậy phồn hoa nói hắn nhìn vương thừa tiên một cái vương trưởng lão hiện tại truyền thừa điện tiếp nhận đăng ký đệ tử có bao nhiêu rồi ba vạn vương thừa tiên đối con số hiểu rõ cực kỳ chính xác nói cụ thể là ba vạn linh người ba vạn a hồn nguyên tông huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ có đệ tử đều chẳng qua hơn ngàn người Hứa Thế An cảm khái. Dạy bảo phương pháp không giống tôi, năm đó hốn nguyên tông đi thế nhưng là tình anh sách lược. Lục luyện tiêu cười nói. Có thể ta xem những đệ tử này chất lượng, rất kinh người, tuổi tác lớn bộ phận tại 18 tuổi chi phối không nói, cơ hồ đều là luyện thể đại thành ở trên người, võ sư tỷ lệ cũng tiếp cận hai thành. Chờ những đệ tử này trưởng thành. Đây là cỡ nào kinh người một cô lực lượng. Hứa Thế An nói. Lục luyện tiêu không nói gì. Hốn nguyên tông năm đó có tài nguyên có bao nhiêu. Hiện tại thiên đạo kiếm tông tài nguyên lại có bao nhiêu. Mặc dù hạ quốc cảnh nội còn có cái vô cực thánh điện tồn tại, có thể tại lục luyện tiêu vô tình hay cố ý vây chặt bên dưới, xuống dốc đã có thể đo được, hiện tại Thiên đạo kiếm tông, tương đương với chiếm cứ 12 lớn đỉnh tiêm thế lực, bát đại quý tộc cùng vương thất toàn bộ tài nguyên. Tại bực này phong phú tài nguyên bên dưới, nuôi dưỡng 3 vạn đệ tử, những đệ tử này có khả năng được hưởng giáo dục so với Hỗn Nguyên tông thời kỳ, cũng không kém là bao nhiêu. Ầm ầm. Lúc này, phía trước dãy núi truyền đến một trận hỏa lực tiếng vang minh. Cái đó là Hỗn Nguyên trận. Hứa Thế An rất nhanh phân biệt xảy ra điều gì. Đúng. Vương thừa tiên gật đầu, dựa vào tông chủ thuyết pháp, cánh cửa bên trong vẫn là đến bảo trì một chút cạnh tranh ý thức cũng vì tất cả mọi người dựng đứng siêu việt mục tiêu cho nên huấn nguyên trận hệ thống chúng ta tiếp tục kéo dài khác biệt chính là huấn nguyên trận có khả năng được hưởng phúc lợi phát sinh biến hóa danh nghịch cũng trước trước 10 cái trực tiếp mở rộng đến một ngàn cái một ngàn cái hứa thế an hơi kinh ngạc đúng trả lời hắn là lục luyện tiêu một mặt là đệ tử số lượng gia tăng 10 cái danh nghịch khẳng định không đủ dùng một phương diện khác ta cho rằng chân chính ý nghĩa là dẫn đạo tất cả mọi người tham dự cạnh tranh tích cực hướng lên nếu như chỉ có 10 người có thể trên bảng nội danh hàm kim lượng tuy cao nhưng đối với bên trong tầng dưới đệ tử tới nói ý nghĩa không lớn có thể một ngàn cái danh lệnh lại có thể để cho bên trong tầng dưới đệ tử sinh ra một loại ta dù là không đoạt tới được mười hàng đầu trước một ngàn làm sao cũng có thể xông đi vào ý nghĩ từ đó điều động bọn hắn tính tích cực hứa thế an một chút suy nghĩ phát hiện đứng đệ tử trên lập trường tới nói lục luyện tiêu loại ý nghĩ này sát thực càng có hiệu quả đối cái kia nhiều đỉnh tiêm đệ tử tới nói không có ảnh hưởng đối bên trong tầng dưới đệ tử mà nói lại cho bọn hắn hy vọng đáng tiếc huân nguyên tông đệ tử số lượng có hạn bằng không thì cũng có thể sử dụng loại phương pháp này hứa thế an nói có thể nhường hỗn nguyên tông đệ tử cũng tham dự vào, chúng ta song phương cạnh tranh lẫn nhau, lẫn nhau tiến bộ. Lục luyện tiêu mỉm cười nói, một bên vương đạo đình nghe, nhìn hứa thê an một cái, lại nhìn một chút lục luyện tiêu, trong lòng không khỏi sinh ra một loại muốn để hỗn nguyên tông quay về lang vân sơn mạch trí niệm. Chỉ là thiên đạo kiếm tông sớm đã xưa đâu bằng nay, thể lượng so với hỗn nguyên tông đến lớn đâu chỉ một đinh nửa điểm. Nếu như hỗn nguyên tông trở lại lang vân sơn mạch cùng thiên đạo kiếm tông dung hợp, đến cùng lấy thiên đạo kiếm tông làm chủ vẫn là lấy hỗn nguyên tông làm chủ, lấy thiên đạo kiếm tông làm chủ, dù là nhất mạch đồng nguyên bọn hắn vẫn có điểm có lỗi với huân nguyên tông liệt tổ liệt tông có thể huân nguyên tông làm chủ bao nhiêu mặt hai tông dung hợp còn muốn nhường có cựu đại hư cảnh thiên đạo kiếm tông nhập vào chỉ có ba vị hư cảnh huân nguyên tông nhất là huân nguyên tông ba vị hư cảnh có hai cái là lục luyện tiêu một tay tạo nên đi ra tình vùng dưới giang giáp giang giáp lúc này một đội an mặc phảng vất cơ giáp đệ tử từ, từ một bên đi tới khi thấy lục luyện tiêu người đi đường lúc liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ tông chủ thái thượng trưởng lão điện chủ lục luyện tiêu hướng về phía bọn hắn vứt phất tay ra hiệu bọn hắn tùy ý đây là Hứa Thế An ánh mắt lại là nhìn chăm chú tại trên người bọn họ cái kia phảng phất cơ giáp trên khải giáp. Bộ nghiên cứu tháng trước vừa mới đưa tới một nhóm khảo thí sản phẩm, toàn bộ bao trùm thức chiến giáp, trọng 366 kg, trang bị đặc chất vũ khí hiện đại, có thể cung cấp nhất định động lực, nhưng bị giới hạn nguồn năng lượng vấn đề, thời gian chỉ có 5 phút, cho nên, lúc bình thường đến các đệ tử bản thân phụ trọng mang theo cái này trọng ra hỏa chạy, chỉ có tại bộ phát chiến tranh lúc khả năng thời gian ngắn phát huy sức chiến đấu. Lục Luyện Tiêu cười giới thiệu một tiếng. Thiên đạo kiếm tông, còn dạy sử dụng cái này. Truyền đua trong điện có chuyên môn trương trình học, cơ giáp cách đấu, cơ giáp sửa chữa, công kích tập trận các loại, thậm chí còn có chuyên môn phi hành huấn luyện. Lục luyện tiêu cười nói, võ sư nhóm thể phách đối nguy cơ năng lực chống cự mạnh hơn nhiều, học cái này loại hình kỹ năng hiệu suất cũng mau hơn không ít, nhóm đầu tiên 1000 tên võ sư cấp phi công hiện tại cũng đã bắt đầu bay một mình. Nhóm đầu tiên, 1000 võ sư cấp phi công. Ừm, không trung lực lượng là quan trọng nhất, hạ Quốc dự tính cần 1000 giá siêu cao vận tốc gầm thanh máy bay chiến đấu, 1000 giá thông thường đời thứ ba, đợi 4 máy bay chiến đấu cùng một ngàn giá cái khác loại hình máy bay khả năng thủ vệ tốt hạ quốc không trung lĩnh vực, dùng cái này suy tính, cần huấn luyện 1 vạn đến 2 vạn tên hợp cách phi công, đương nhiên, chỉ có siêu cao tốc chiến đấu điện thoại mới đối tu vi có yêu cầu. Lục luyện Tiêu nói, ta tưởng tượng là vì 1 ngàn giá siêu cao tốc chiến điện thoại ghép đôi 1 ngàn vị thần cảnh cấp phi công. 1 ngàn thần cảnh cấp phi công. Hứa Thế An hít một hơi lãnh khí. Đây không phải việc khó gì, theo gian nan nhất thời kỳ sống qua tới, các đệ tử số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, U Minh chi môn quặng Minh thú đều không đủ các đệ tử giết, liền liền U Minh thú vương cũng ném đến sủng vật viện dưỡng phiêu đi, không dùng được. Không, có U minh thú uy hiệp, U minh chi môn quật mỏ tùy ý chúng ta đào móc, lại thêm dẫn vào đại lượng khoa học kỹ thuật thiết bị, đào móc hiệu suất tăng lên trên diện rộng, mà ta thỉnh thoảng cũng sẽ tới giúp đỡ nói một chút mỏ." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn thoáng qua Vương Thừa Tiên, "Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông thần cảnh bao nhiêu tới? Từ chúng ta chính Thiên Đạo Kiếm Tông ngồi dưỡng thần cảnh là 184 người, thế lực khác gia nhập tới thần cảnh 305 người, tổng cộng 4189 người." Vương Thừa Tiên trở về một tiếng, đồng thời nói bổ sung, "Bởi vì tông chủ ngươi chú trọng tại thần cảnh tại Không Quân Phương diện ứng dụng Gia nhập không quân bộ đội thần cảnh có 2 184 người, trong đó hoàn thành huấn luyện có thể bay một mình phi công 162 người. Nói xong, hắn còn cười nói câu, dù sao có thể tu thành thần cảnh học đồ vật cũng sẽ không quá chậm. 4 vị thần cảnh. Hứa thế an trận mắt hốt mộn. Hôn nguyên tông chia ra thiên đạo kiếm tông mới bao lâu? 5 năm. Chỉ có 5 năm. Có thể thiên đạo kiếm tông, thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 412, Kiểm chế đồng dạng là thiên đạo kiếm tông tốc độ phát triển cảm thấy rung động còn có tổng bộ ở vào thái huyền đế quốc tạo thế hội giờ phút này tạo thế hội hội nghị bên trong từng vị nhân vật trọng yếu hội tụ một đường cố trương thiên an kỷ lý thiên cương lý bình tử hạ có mặt hội nghị có tới 10 người một chút là chân thân một chút thì là hư nghĩ đầu ảnh thiên đạo kiếm tông trưởng thành quá nhanh lúc này nói chuyện chính là tạo thế hội bảy hội chủ phương cản lý bình rời đi đại thương quốc thái huyền đế quốc còn cùng thay thế đại thương hạ quốc ký tên không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận có thể đây cũng không có nghĩa là tạo thế hội có thể từ bỏ đối hạ quốc giám sát Cố Trường thiên trực tiếp đem ở vào Thiên Trượng Quốc phương Cản điều đến Hạ Quốc, cũng đưa cho đại lượng nhân lực vật lực, thời khắc lưu ý lấy Hạ Quốc, Thiên Đạo Kiếm Tông nhất cử nhất động. Chính hắn thì đi Thiên Trượng Quốc. Thiên Trượng Quốc chính là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nhìn chăm chú chết Cửu Châu Cộng Hòa Quốc hai đại lô cốt đầu cầu một trong, đoạn thời gian gần nhất Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang vì ngăn chặn ẩn ẩn có vấn đỉnh làm tinh đệ nhất kinh tế thể Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, tại Thiên Trượng Quốc hàng băng căn cứ gia tăng binh lực bố trí, thậm chí dự định tại hàng băng căn cứ cảng khẩu thưởng chú một chi hàng không mẫu hạm hạm đội. Loại hành vi này không thể nghi ngờ chọc giận Cửu Châu Cộng Hòa Quốc. Cựu Châu Cộng hòa Quốc muốn mau chóng thôi động phương Đông con đường kế hoạch, chính là muốn cùng phương Đông Trư Quốc đạt thành trung nhân thức, bài trừ Nhật nguyện Tinh Liên bang cùng thần thánh giáo quốc các quốc gia vây chặt. Dưới loại tình huống này, Cố Trường Thiên tự mình lao tới Thiên Trư Quốc, là trận này sắp đến đại chiến sơ mục cục. Mà bố cục mục đích, tự nhiên là vì để cho Cựu Châu Cộng hòa Quốc chân chính hạ tràng. Cựu Châu Cộng hòa Quốc cùng Thái Huyền Đế Quốc mặc dù tại đối phó Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thần thánh giáo quốc chờ quốc gia phương Tây trên lập trường nhất trí, nhưng dù là Thái Huyền Đế Quốc tự thân cũng không thể không thừa nhận một điểm, Cựu Châu Cộng hòa Quốc phát triển quá nhanh. Nói là chế độ cộng hòa nhưng trên thực tế cũng là trung ương tập quyền chế Cựu Châu như tiếp tục cường thịnh xuống dưới, hắn cùng Thái Huyền Đế quốc giữa song phương vị trí sợ đem đội chủ. Cho nên, nhường Cựu Châu Cộng hòa quốc cùng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang khai chiến, đồng thời suy yếu tam phương lực lượng, phù hợp Thái Huyền lợi ích của đế quốc. Nhưng bây giờ, hậu viện tựa hồ muốn cháy. Dựa vào ta tyến nhân mới nhất truyền đến số liệu, hiện nay Thiên Đạo Kiếm Tông có khả năng điều động thần cảnh cấp chiến đã đạt tới 4180 hơn người, võ sư số lượng càng là đột phá hai vạn, đến nỗi cảnh, không cần ta nhiều lời, nguyên bản đã có 11 tôn, hiện tại, Hứa Thế An cũng được sự giúp đỡ của Lục Luyện Tiêu thành hư cảnh. Tổng cộng có hư cảnh 12 vị, cố lực lượng này không kém hơn đại thương toàn thịnh thời kỳ nắm giữ lực lượng, không, so đại thương toàn thịnh thời kỳ càng mạnh. Phương Càn giới thiệu, ngoài ra, dựa vào nhân viên của chúng ta điều tra, lục luyện tiêu định ra một loại tiểu mới không chung chiến thuật, lấy siêu cao tốc chiến đấu điện thoại làm chủ, cũng vì thế từ nước ngoài buộc tới rất nhiều đỉnh tiêm chuyên gia, hiện nay bọn hắn nhóm đầu tiên tiểu mới chiến cơ đã bên dưới, dự tính trong vòng 1-2 năm liền có thể sơ bộ hình thành sức chiến đấu. 4180 hơn vị thần cảnh. Tiểu mới không trung chiến thuật. Cố Trường Thiên mày. Thiên đạo kiếm tông thần cảnh số lượng đã nhanh đạt tới Thái Huyền Đế quốc cấp độ. Dù sao Thái Huyền Đế quốc liền thần cảnh số lượng mà nói, cũng liền chừng 500 người, phân bố tại tất cả quân các nơi. Mà Cửu Châu Cộng hòa quốc bởi vì nhân khẩu cơ số nguyên nhân, có lẽ sẽ so Thái Huyền Đế quốc nhiều một ít, nhưng cũng chưa chắc có thể thêm ra bao nhiêu, 600 là một hợp lý số lượng. Cái số này so với 4180, cũng không có rõ rệt tính chiến lệnh, nói một cách khác, tại thần cảnh tầng này cấp bên trên, Thiên đạo kiếm tông hạ quốc đã đổi kịp Thái Huyền Đế quốc. Trên thực tế cái này còn không là điểm trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Phương Càn nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, ta cho rằng Lục luyện tiêu nắm giữ lấy một loại phương pháp đặc thù, có thể ảnh hưởng hắn suy tư của người, ý nghĩ. Nói đến đây, thần sắc hắn nặng nề nói, ta phái phái đến Thiên Đạo Kiếm Tông Ám Tử hao tổn rất đầu, là khu vực khác cấp ba. Thiên Đạo Kiếm Tông mỗi một năm liền sẽ đối Ám Tử tiến hành một vòng tạt quét, độ chính xác cực cao. Thật giống như có người phản bội chúng ta, cáo chi bọn hắn chúng ta Ám Tử vị trí đồng dạng, mà ta tuyệt đối tín nhiệm ta phái đi ra người, ảnh hưởng hắn suy tư của người, ý nghĩ. Cố Trường Thiên ánh mắt dừng lại ở Lý Thiên Cương trên thân. Lý Thiên Cương gật đầu, có khả năng này, ta đang muốn cùng các ngươi nói một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn muốn tới màn hình lớn quyền không chế, trực tiếp đưa lên một phần tư liệu. Muốn biết, thanh âm là có thể quấy nhiều hắn nhân tình tự, mà cảm xúc có thể nhất ảnh hưởng một cá nhân ý nghĩ. Tựa như nổi giận bên trong người tư duy sẽ hỗn loạn, mà ta gần đây tại cẩn thận nghiên cứu hạ quốc quốc ca hòa bình chi quang, kết quả phát hiện, cái này bài hát bên trong sử dụng một chút âm thần, rất dễ dàng chạm đến người thần kinh nhạy cảm, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Một người cảm xúc tiến tới lấy cảm xúc chi phối suy nghĩ của bọn hắn. Cái này bài hát tác dụng có thể làm cho người đối Thiên Đạo Kiếm Tông thống trị càng thêm ủng hộ. Đúng. Lý Thiên Cương nói, ngẫm lại xem, Liên Quốc ca bực này nhằm vào tất cả mọi người ca khúc cũng có thể ẩn chứa loại này ẩn tính hiệu quả, nếu như hắn dùng tương tự thủ đoạn thôi miên một người, cuối cùng làm cho suy nghĩ của hắn ý nghĩ phát sinh cải biến, ta tuyệt không sẽ cảm thấy kỳ quái. Nếu như đem phần này nghiên cứu thả ra, phải chăng có thể làm cho hạ quốc nội bộ xuất hiện mâu thuẫn? Trễ. Lý Thiên Cương lắc đầu, nếu như là tại cái này bài hát vừa mới truyền sướng ba tháng, thậm chí nửa năm lúc, còn có hy vọng để cho người ta thức tỉnh, nhưng bây giờ, năm, không còn kịp rồi, hạ quốc người sẽ chỉ coi là đây là trên quốc tế đối bọn hắn quốc gia chửi bới cùng nói xấu một cái không tốt, còn có thể nhường Hạ Quốc người mọi người đồng tâm hiệp lực, nhấc lên đối với chúng ta Thái Huyền phản kháng ý niệm. Như vậy, cho Hạ quốc người tìm một chút chuyện làm đi. Cố Trường Thiên bình tĩnh nói, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang sẽ không chớm mắt nhìn xem cựu Châu Cộng hòa Quốc phương Đông con đường kế hoạch thuận lợi áp dụng. Ba tháng phong hội kết thúc về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động, tinh lực của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đến chiến trường kia. Có thể ngoại trừ Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang bên ngoài, chúng ta còn được cường điệu cẩn thận lập trường không rõ hắt thiết liên minh. Một khi có cơ hội, bọn hắn tuyệt không để ý đi lên cắn chúng ta một cái. Cái kia nhị cao ý của ngươi là? Yêu thánh đang không ngừng luyện hóa tinh huyết về sau, tư duy, ý chí lại nhận bị luyện hóa người lưu lại lực lượng ảnh hưởng, nếu như không thể đem ảnh hưởng tiêu trừ, huyết mạch một đạo người tu luyện liền sẽ mất khống chế, đánh mất lý trí, trở thành chân chính ăn nhân yêu ma, dẫn đến tử thương vô số. Cố Trường Thiên nói, ngữ khí một trận, loại lực lượng này chúng ta sương oán khí cũng tốt, nghiệp lực cũng được, tóm lại, hắn là hạn chế huyết mạch một đạo người tu luyện trưởng thành lớn nhất chướng ngại, chỉ có cường đại tinh thần ý chí mới có thể đem loại này đoán khí, nghiệp lực khắc chế. Lý Bình rất nhanh nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngạc hồn đàng. Không tệ. Cố Trường Tiên nói, rất nhiều người coi là ngọc hồn đàng đã bị sử dụng, có thể bọn hắn không biết đến là, Hỗn Nguyên Tông tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới cực hạn về sau, đối thực vật sinh cơ có phi phàm tươi nhuận tác dụng, bọn hắn đem ngọc hồn đàng truyền là vật, một gốc còn sống ngọc hồn đàng, có thể sản xuất bao nhiêu mai ngọc hồn đan, lại có thể trợ giúp bao nhiêu thủ đoán khí quấn thân yêu thánh, thậm chí tôn giả thoát khỏi ma chướng, tiến tới tiến thêm một bước. Một chiêu này, không ai có thể từ tuyệt. Ta sẽ dùng tin tức này đi cùng Hắc Thiết Liên Minh bắt đại thần miếu người tiến hành giao dịch, trao đổi trong tay bọn họ bản nguyên thiên địa linh vật đồng thời, cũng có thể mượn bọn hắn chi thủ ức chế tiên đạo kiếm tông phát triển. Cố Trường Thiên nói, phương pháp này xác thực nhất cử lướt tiện. Từ hạ phụ trách ngu nhạc giới cái này một hối, chơ mắt nhìn Lý Tiên Nhi tại ngắn ngủi trong hai năm đạt tới luyện thần đỉnh phong, đối một màn này thế nhưng là rất thấy thèm. Có bản nguyên thiên địa linh vận, chúng ta cũng có thể nếm thử tu thần một đạo. Cố Trường Thiên khẽ vút cằm, chúng ta chỉ là vì khống chế thiên đạo kiếm tông phát triển, mà không phải nhường thiên đạo kiếm tông cùng hắc thiết liên minh toàn diện khai chiến, cho nên ta sẽ chỉ nói cho vài tòa thần miếu. Mà tại những thứ này thần miếu bởi vì ngọc hồn đẳng cùng thiên đạo kiếm tông khai chiến lúc phương cản. Ánh mắt của hắn rơi xuống vị này hạ quốc người phụ trách trên thân, "Ta hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội, xem có thể hay không tìm kiếm ra lục luyện tiêu tín ngưỡng tu thần một đạo toàn bộ bí ẩn." Nói đến đây, hắn như mày, "Ta luôn cảm thấy, tín ngưỡng tu thần một đạo không hề giống hiện nay biểu hiện ra đơn giản như vậy." Lý Thiên Cương cũng nói theo, "Ta cũng cho rằng, lục luyện tiêu có một cái thần khí, có thể đường xa cùng chúng sinh sinh ra tinh thần cộng hưởng, lão thất, ngươi không ngại từ hướng này ra tay." "Ta sẽ cẩn thận lưu ý." Phương trầm giọng nói, "Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp tiên trưởng quốc chưa loạn, ta tự mình đi một chuyến hấp thiết liên minh." Ba tháng thoáng một cái đã qua, rất nhanh. Cách Phương Đông Phong hội đã chỉ còn lại 2 ngày, cân nhắc đến trên đường cần thiết tốn hao thời gian, Lục Luyện Tiêu chuẩn bị lên đường. Đến nỗi mang người, thư cảnh hắn dự định mang lên vạn vật sinh là đủ. Thân cảnh bên trong, làm trợ lý dư dung đến đi theo, ngoài ra còn có một nhóm liên quan nhân viên công tác. 3 tháng này ta mặc dù không có tuyên bố ca khúc mới, nhưng tinh quang lại tăng trưởng thêm 17 nói, trong đó 10 đạo bị ta trực tiếp dùng tại ngoại hình thuộc tính bên trên. Lục Luyện Tiêu nhìn lướt qua cái này một thuộc tính, đã đạt tới 90 giai. Cự li 100 giai cái này một lớn lột sát thành lúc không xa. 90 giai ngoại hình Nhưng hắn đối với thiên địa vạn vật vận chuyển lĩnh ngộ đạt đến cực hạn, sắp đột phá một loại nào đó gông cùng xiển xích, đụng chạm đến vạn vật chân lý. Nhưng hắn biết, hiện nay chỉ là có loại cảm giác này, muốn chân chính đạt đến một bước này, đoán chừng không phải đợi đến ngoại hình thuộc tính 100 giai sau mới được. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ tư đạo ngã vi nhất, yêu cầu người tu hành tại thần dung thiên địa con đường trên tiến thêm một bước, hóa đạo là ta, mà ta đã sớm lĩnh ngộ thiên địa là ta ý cảnh, lại thêm thiên tâm bổ để có tăng trưởng ngộ tính hiệu quả, sớm tại một năm trước, ta đã nổ ra cái này một hồi điển diệu, có thể đem đạo hiện hóa ra ngoài, cũng chính là cái gọi là tạo dựng địa thượng tiên quốc mà xuống một bước, luyện hư hoàn chân, lục luyện tiêu một trận. Cái gì là thật? Đem không tồn tại biến thành tồn tại, chính là chân thật. tựa Như lấy tinh thần can thiệp vật chất, hắn có loại dự cảm, hốn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đến tầng thứ 5 luyện hư hoàn chân về sau, hắn hẳn là có thể làm đến bước này. Lại thêm ngoại hình thuộc tính nhảy lên tới 100 giai có thể độ chạm đến vạn vật chân lý. Cả hai kết hợp, hắn đem sớm tại hốn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 5 lúc đến lục địa chân tiên chi cảnh. Đơn thuần thể phách, ta đã không kém hơn yêu thánh, trong khoảng thời gian này ngoại hình không ngừng gia tăng. Ta đối thất tinh chuyển hồn thuật nghiên cứu cũng không có nhàn rồi, tại cái này môn bí thuật buộc phát tăng phúc bên dưới, cho dù so với thần hóa sau so tôn giả ta cũng đã không kém cỏi bao nhiêu, nếu là lại có lục địa chân tiên cấp cảnh giới, lúc kia mới tính chân chính đến cái thể cực hạn. Lục luyện tiêu không kịp chờ đợi chờ mong một ngày này có thể sớm một chút đến. Lúc này bên ngoài truyền đến vạn vật sinh thanh âm, "Tông chủ, sân bay bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta nên xuất phát." Thông báo, mẹ toàn chủ cơm sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 413, Đông Minh, Tiểu Châu Cộng hòa quốc. Đường thời đệ nhất nhân khẩu đại quốc Võ đạo tu hành thể hệ hai đại cờ sĩ một trong ngoại trừ võ đạo thể hệ bên ngoài quốc gia này tiên đạo tu hành hệ thống cũng cực kỳ phát đạt bởi vì hắn cổ lão lịch sử cựu châu người chuyên môn thiết lập từng cái khảo cổ chuyên nghiệp đem vài ngàn năm trước luyện đan luyện khí ngành nghề hết thể nhặt lên dựa vào đối cái này hai đại thể hệ là móc cựu châu cộng hòa quốc có được toàn thế giới tốt nhất kim khí sản nghiệp ngoài ra còn có cực tiểu số kéo dài tuổi thọ trị liệu thương thế vĩnh bảo thanh xuân đỉnh cấp đang dược đương nhiên loại đan dược này cực kỳ đắt đỏ nhất là đan dược kéo dài tuổi thọ cứ việc chỉ có thể kéo dài 3 năm năm thậm chí một năm. Có thể cho dù là hư cảnh tới cửa, trừ phi chịu thiếu to lớn nhân tình, nếu không đều khó mà mua được. Lục Luyện Tiêu ngồi tại máy bay tư nhân bên trên. Bộ này máy bay vận tải là Hạ Quốc khi lấy được Thái Huyền Đế quốc kỹ thuật trợ giúp về sau, tự phát nghiên cứu sinh sinh ra một khung hoàn toàn mới máy bay, hắn có thể phòng ngự nổ hạt nhân sinh ra điện từ mạch sung, còn chứa trước vào phản nghe lén thiết bị, lại xuất hành lúc, còn có 4 chiếc máy bay chiến đấu hộ tống. Khi tiến nhập Cửu Châu Cộng hòa quốc không phận về sau, cũng sẽ từ Cửu Châu Cộng hòa quốc chiến cơ tiếp nhận hộ tống nhiệm vụ. Đương nhiên, cùng dĩ vang thần cảnh lúc khác biệt, đến hư cảnh, người tu luyện sinh tồn năng lực lại lần nữa tăng cường. Bọn hắn gánh vác được mấy trăm độ nhiệt độ cao, cũng là chịu được cơm bãi đủ giá lạnh. Thông qua thể nội chứa đựng dưỡng khí có thể mấy ngày không cùng ngoại giới sinh ra bất luận cái gì vật chất, năng lượng giao hội. Nhất là đối lục luyện tiêu bực này có thể nhục thân phá âm trướng tồn tại. Nếu không có lúc bộc phát ở giữa cùng thể lực cực hạn, hắn hoàn toàn có thể đạp không phi nước đại. Có thể cho dù không cách nào làm được chân chính đạp không mà đi, từ vạn mét không trung rơi xuống phía dưới, hắn vẫn có thể thông qua đối thiên địa chi lực, tiên thiên cương khí vận dụng bình ổn rơi xuống đất, không tồn tại ngã chết nói chuyện. Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, một cái nhân khẩu 36 khổng lồ quốc gia cùng chúng ta hạ quốc ở giữa cũng không tồn tại cái gì văn hóa ngăn cách. đây là cỡ nào khổng lồ một cái thị trường. lục luyện tiêu liếc nhìn quốc gia này tư liệu, lần này thừa dịp phương đông con đường chiến lược hiệp thương, nhất định phải đem cái này phiến thị trường lấy xuống. vạn vật sinh gật đầu, đồng thời nói, cùng chúng ta ý nghĩ tương tự người thế nhưng là không ít. mấy năm trước côn luân di tích chi chiến, cựu châu cộng hòa quốc chính là lớn nhất doanh gia một trong, vẹn vẹn chu tức quả bọn hắn liền phải năm viên. chúng ta cho dù cầm xuống cái này thị trường, muốn tại cái này phiến trong chợ có thành tựu chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. lục luyện tiêu nhìn thoáng qua, thần xác có chút cái gì. An toàn cơ quan tình báo 10 cấp đặc công áo, thế mà tự mình hạ chẳng rồi. Đúng. Vạn Vật Sinh cười cười, dựa vào chúng ta đạt được tin tức, hiện nay tự mình kết quả hư cảnh hết thảy có 6 cái, thánh giả 3 cái, mặt khác còn có yêu thánh 13 người, tôn giả 5 người. Ba vị thánh giả bên trong, áo chính là một cái trong số đó, còn lại hai cái, một cái là thiên trượng quốc Thiên Hoàng chi tử Liêu Sinh Sóng, một cái khác là phong quốc trấn quốc thánh giả Kim Đến Lợi. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút ba người tư liệu. Áo cũng tốt, Liêu Sinh Sóng cũng được, còn có Kim Đến Lợi, mấy người bọn họ tuổi tác trên thực tế cũng tại 50 trở lên. Nhưng Vũ Châu Cộng hòa quốc có đan dược có thể vĩnh bảo thanh xuân, áo lại là phản hư thánh giả, dáng người đi tiêm, nhìn qua quả thực là một cái cực phẩm nữ tỷ. Liêu Sinh sống cùng Kim đến lợi hai người nhìn qua hơn 30 tuổi, đi là thành thục đại thúc phong cách. Thân là thánh giả phi phàm khí chất, lại thêm quanh năm ở cao vị sống an nhàn sung sướng, nhường hai người bọn họ cũng triển hiện kinh người mị lực. "Làm sao tôn giả?" Yêu Thánh cũng thêm vào, số lượng còn như thế nhiều. Lục Luyện Tiêu nói, "Chủ yếu cùng ngũ đại tôn giả bên trong Hàn Xương tôn giả có quan hệ." vị này hàn xương tôn giả đột phá tôn giả cực kỳ miễn cưỡng đồng thời học nghề lực ảnh hưởng cực nặng ngày giờ không nhiều đã qua nhiều năm sống mơ mơ màng màng sinh hoạt bất quá hắn năm đó cơ duyên xảo hợp dùng qua ngàn năm băng ngọc thủy bị cải tạo thành thủy thuộc tính bản nguyên chi thể tại tu thần một đạo lưu chuyển sôi sùng sục lúc hắn ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái thử tu hành kết quả thành vạn vật sinh nói lắc đầu hắn không chỉ áp chế tâm mang nghiệp trứng theo tinh thần cường độ tăng lên tựa hồ cũng có thể lại lần nữa tu luyện phát hiện này dẫn nổ tu thần một đạo dậy sóng tu thần một đạo đối tôn giả cũng có như thế rõ rệt hiệu quả lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn. Đây cùng Hàn Xương Tôn giả thân phận có quan hệ, Hàn Xương Tôn giả xuất thân Lệnh Châu. Đây là mấy ngàn năm trước 12 Thần Trụ Văn Minh nơi phát nguyên, năm đó tiên đạo cực hội, Vu Sắc bị chuyển hóa thành võ, nhưng 12 lớn Vu tổ truyền thừa lại không muốn từ đó đoạn tuyệt, thế là có hậu nhân Viễn Phó Lệnh Châu, mở ra 12 Thần Trụ Văn Minh, trong đó, Hàn Xương Tôn giả chính là đồng chi Vu tổ hậu duệ, chỉ là trải qua một hệ liệt biến cố, đội tu huyết mạch chi đạo, cũng đào khách. thanh chủ, trở thành 12 thần trụ bên trong trời Đông Giá Z chi thần. Vạn Vật Sinh giải thích nói, bản thân hắn bị Lãnh Châu người khi thần chỉ bái, có được khổng lồ tín đồ thể. Tại mua một bài cực kỳ phù hợp hắn ca khúc băng xương tân tinh về sau, tinh thần phóng đại, áp chế ma chướng, chuyển chết mà sống. Lục Luyện Tiêu không cần đoán liền biết, một vị Đông tri vu tổ hậu duệ chuyển tu huyết mạch chi đạo còn có thể trở thành trời đông giá rét chi thần, bên trong tất nhiên phát sinh biến cố lớn, bất quá hắn nhưng không có đi bắt quái một phen ý tứ. Tu thần một đạo, sắc thực loại này cường hóa chính là sinh mệnh thể tinh thần cường độ. Mà gông cùng xiển xích huyết mạch một đạo trưởng thành, đồng dạng cũng là tinh thần của bọn hắn ý chí. Từ một điểm này tới nói, tu thần một đạo cùng huyết mạch một đạo càng thêm sướng. Lúc này 13 vị yêu thánh, năm vị tôn giả đầu nhập tu thần một đạo bên trong, chuyện này đối với những người khác tới nói cũng không phải là một tin tức tốt, có thể đối lục luyện tiêu tới nói, lại là một cái phương hướng, một cái có thể phòng ngừa tương lai chiến tranh hạt nhân phương hướng. Đoạn thời gian gần nhất, thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang nguyên khí đã khôi phục, tinh thần châu, gại ả châu, đông diệu thần châu, xích huyền thần châu sở thuộc trận doanh xung đột hết sức căng thẳng, thế chiến gần trong gan tức. Mà những quốc gia này đều không ngoại lệ đều là hạch đại quốc, đánh tới hậu kỳ, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ dẫn phát thế giới phạm vi chiến tranh hạt nhân. Loại này chiến tranh, đối cái kia nhiều cường đại võ giả tới nói không tính là gì, mặc dù điều kiện sẽ trở nên gian khổ có thể bọn hắn đủ để sinh hoạt, thậm chí đối huyết mạch một đạo người tu luyện tới nói, mất đi trật tự thế giới có thể làm cho bọn hắn thỏa thích quần ma loạn vũ. Có thể đối với người bình thường mà nói, tha làm thái bình huyền, không vì loạn thế người, lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, ta nên hảo hảo nghiên cứu một chút, viết ra một bài đối huyết mạch một đạo tu hành hiệu quả tốt hơn hiệu quả ca khúc nhường chân trời phát ra ngoài. khi thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang đạt được những thứ này ca khúc, phát hiện bọn hắn trong tương lai mười năm tám năm tu vi còn có thể tăng vọt một lần lúc, khẳng định sẽ an nhịn ở ngao nghe muốn động tâm tư, dù sao bảy thanh xác xuất đánh bại thái huyền, cửu châu cũng bỏ ra cái giá khổng lồ vẫn là ẩn nhẫn 10 năm 8 năm, chờ đến chín thành chín sát xuất, lấy thế tối khô lạp hủ lấy được thắng lợi, bất kỳ người nào đều sẽ lựa chọn cái sau. Nếu là điều kiện cho phép, cái này trong bài hát còn muốn tồn tại thai hoàng ầm. Lấy trước mắt nhạc cảm, không viết ra được loại này ca khúc, nhưng ngoại hình của ta lập tức đến 100 điểm giai, đến lúc đó tiếp tục thêm nhạc cảm, chờ nhạc cảm đến 100 điểm giai, ta cũng không tin, không cách nào đem loại này về liền rượu, quỷ dị ca khúc sáng tác đi ra. Lục Luyện Tiêu trong lòng có quyết đoán. Tiểu Châu sân bay, phụ trách tiếp đãi Lục Luyện Tiêu là Phó tổng thống Đoàn Tiến, cùng năng đồng hành còn có thiên Vũ bộ bộ đảm nhiệm thiên hiệp. Tại Côn Luân di tích thời kỳ, Lục luyện tiêu từng cùng vị này, cựu Châu Thiên Vũ bộ bộ mọc ra qua gặp mặt một lần. Lục Tông chủ, hoan nghênh ngươi tới trước chúng ta, cựu Châu Cộng Hòa Quốc tham dự. Hy vọng tiếp sau đó mấy ngày có thể làm cho ngươi có cái vui sướng ấn tượng. Đóa Thiên cười tiến lên nên đón. Đối với quý quốc ta hướng tới đã lâu, hy vọng mấy ngày nay giao lưu có thể làm cho chúng ta song phương cũng cảm thấy hài lòng. Lục luyện tiêu cũng khách khí hàn huyên. Một đoàn người rất nhanh lên xe, tại hộ tống đội xe vây quanh bên dưới, hướng xuống giường khách sạn mà đi. Đại thương quốc cơ sở kiến thiết so với thế giới mà nói cũng có thể xưng đỉnh tiệm, Cựu Châu Cộng hòa quốc cứ việc những năm gần đây phát triển cực nhanh, có thể bởi vì bài cũng kiến trúc so sánh phục khẩu nguyên nhân, nhìn qua ngược lại không có bao nhiêu nhà cao tầng, hiện đại hóa thành thị khí tức cũng không nồng đậm. Tại Đóa Thiến dẫn đầu bên dưới, một nhóm người đi tới một tòa lâm viên, lâm viên bên trong tồn tại từng cái vị lạc, có được u nhã cảnh trí đồng thời còn có tốt đẹp không gian riêng tư. Lục Luyện Tiêu đến thời gian không tính sớm, thậm chí hơi chậm một chút. Tại hắn lúc đến, Đông Diệu Thần Châu, Xích Huyền Thần Châu, thậm chí số ít Tinh Thần Châu cùng Hắc Sa Châu quốc gia, bộ lạc đại biểu cũng đã đến. Trong đó Thần Châu đồng minh cơ hồ tất cả thành viên cũng tới bái phỏng một chút hắn vị này trên danh nghĩa minh chủ. Sở dĩ nói là cơ hồ là bởi vì lâu Lan quốc bị Thái Huyền Đế quốc hủy diệt một chuyện, Hạ quốc ngoại trừ khiển trách một chút, cơ hồ khoanh tay đứng nhìn, nhường Thần Châu đồng minh thành viên khác quốc hữu nhiều trái tim băng giá. Nếu như không phải là bởi vì hai năm này nhiều thời gian bên trong cái này vừa đồng minh xác thực cho bọn hắn mang đến không ít lợi ích cùng tiện lợi, sợ sợ bọn hắn đều đã lựa chọn rời khỏi Thần Châu đồng minh. Thứ thời gian một ngày ngay tại loại này không có chút nào dinh dưỡng trong hoạt động đi qua. Ngay kế tiếp, hội nghị chính thức tổ chức. Tại phòng họp lớn bên trong, từng cái quốc gia đại biểu nhau nhau trình diện, tiến nhập hình tròn phòng họp ngồi vào vị trí. Chỉ là có thể thấy được chính là chủ nhà Cửu Châu Cộng Hòa Quốc rõ ràng chiếm cứ lấy chủ vị, Thái Huyền Phé Đế Quốc ngồi cũng không phải thứ vị, mà là tại Cửu Châu Cộng Hòa Quốc đối diện. Dung tứ phương bài vị tới nói, chính là một nam một bắc. Đại biểu cho Hạ Quốc mà đến lục luyện tiêu thì ngồi ở cạnh tây vị trí, mà phòng họp lấy đông là đến từ Lang đồ Đảng Liên bang nước đại biểu. Thái Huyền Đế quốc có mặt trận này hội nghị đại biểu là Thái tử Tần vô nói, nhưng Đế sư Thạch Thanh cùng đi hắn một đường tới. Làm chủ nhà Cửu Châu Cộng Hòa Quốc tự nhiên là tổng thống Hoàng Thụy tự mình có mặt. Cửu Châu Cộng Hòa Quốc cùng cái khác phía sau có được giáo hoàng, tông môn quốc gia khác biệt, quốc gia này tổng thống chính là trong nước trí cao vô thượng tồn tại. Thượng như Thái Huyền Đế quốc cùng Thái Huyền Đế chủ đồng dạng. Duy nhất có nhiều khác biệt là, Cửu Châu tổng thống Hoàng Thụy chưa thành tiểu lục địa chân tiên, nhưng trong nước Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ Lân, Bắc Đao Thánh Triệu trấn quốc hai đại lục địa chân tiên, lại đều nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh làm việc. Hội nghị tiến trình không đổi không chậm. Đến người tham gia hội nghị hoặc nhiều hoặc ít sớm biết đề tài thảo luận nội dung, đồng thời cũng đối đề tài thảo luận cảm thấy hứng thú, khí phân có chút hòa hợp. Tại bầu không khí như thế này bên dưới, phương đông con đường chiến lược hợp tác liên minh chính thức thành lập, gọi tắt đông minh, thông báo mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 414, thật thật giả giả. Đại khái phương hướng định ra về sau, chính là một chút chi tiết thảo luận cùng lợi ích phân phối. Ngày thứ hai, không cần lục luyện tiêu mở miệng, cùng hạ quốc đi tương đối gần Tây Á quốc đại biểu liên phát biểu, đông minh thành lập đem thúc đẩy toàn thế giới lớn nhất kinh tế thể sinh ra, dính đến 64 quốc gia cùng 105 cái quốc tế tổ chức cái này một khi tế thể không chỉ muốn tiến hành kinh tế trên hợp tác, càng hẳn là tiến hành cái khác lĩnh vực hợp tác lấy làm lớn là mạnh. Ta cho là chúng ta có thể theo văn hóa lĩnh vực dẫn đầu bắt đầu. Tây Á đại biểu mới mở miệng, hơn nữa còn là dính đến văn hóa lĩnh vực. Hiểu rõ nội tình cựu Châu Cộng Hòa Quốc Tổng thống Hoàng Thụy Thái Nguyên Thái tử Tần Vương nói, cùng với khác hiểu rõ tín ngưỡng tu thần một đạo chân tướng quốc gia toàn bộ ánh mắt xuống trên người Lục Lợi Tiêu. Liên quan tới làm sâu sắc chúng ta các quốc gia tại văn hóa lĩnh vực phương diện hợp tác, cá nhân ta cho rằng cũng xác thực có cần thiết này, dạng này có thể giảm bớt giữa chúng ta khả năng bởi vì văn hóa khác biệt giao lưu mà sinh ra không tất yếu hiểu lầm. Hoàng Thụy khẽ cười nói. Không tệ, mỗi cái quốc gia cũng có mỗi cái quốc gia phong tục, một chút quốc gia thậm chí đối một chút động tác, cùng dùng ngăn một ít đồ ăn tồn tại cấm kỵ, bởi vậy ta cảm thấy có thể thành lập một cái ngành tương quan, chuyên môn phụ trách tiến hành khắp nơi tất cả mặt điều hòa. Thần vô nói đi theo mở miệng. Hai người bọn họ vừa mới đồng ý, chuyện này trên cơ bản liền có thể như thế định ra. Ngược lại là Lục Luyện Tiêu, nhìn hai phe đại biểu một cái, đối bọn hắn thống khoái như vậy đáp ứng việc này hơi kinh ngạc. Cân nhắc đến Cửu Châu Cộng Hòa quốc 36 mươi nhân khẩu khổng lồ thị trường, hắn vẫn là nói một tiếng, ta cũng đồng ý cái thuyết pháp này, ta đề nghị từ ngày hôm nay tiêu trừ văn hóa ngăn cách. Đầu tiên, theo internet bắt đầu, thành lập một cái ngành, đem chúng ta đồng minh bên trong các quốc gia internet tiến hành thống hợp, không còn riêng phần mình thiết tưởng, đem hắn nước cập đi ứng thăm, cự tuyệt ở ngoài cửa, dùng cái này dẫn đầu thực hiện văn hóa liên hệ, sau đó thì là phương diện khác, dính, đến bản quyền, tiến hành bản quyền chuyển nhượng. Thân vô nói, hoàng Thụy hai người đều là khẽ hứa cằm. Hoàng Thụy vị này tổng thống trực tiếp mở miệng nói, đang tính toán thành lập đồng minh trước, ta đã tại làm tiêu trừ internet tưởng lựa liên quan chuẩn bị, đồng thời cố ý thành lập một cái thông tin bộ, từ ta danh dự thống lĩnh, cuối cùng mạng lưới liên lạc quá trình có lẽ cần tốn hao mấy tháng lượng công việc. Nhưng ở thông tin bộ hiệp trợ bên dưới, hiệu suất lại so với chúng ta trong dữ liệu nhanh hơn nhiều, bất quá ta muốn thanh minh một điểm. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, chúng ta Cựu Châu là chế độ cộng hòa quốc gia, Thái Huyền cũng là pháp trị quốc gia, coi trọng công bằng công chính, không cho phép bất luận cái gì đặc quyền người tồn tại, bởi vậy, cái này hoàn toàn mới trong bộ môn, ta tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không hy vọng sẽ có người đã làm trọng tài lại làm tuyển thủ, cho nên, ta đề nghị, cái này một bộ cánh cửa bên trong bất luận cái gì nhậm chức nhân viên, đều không được lại từ sự tình liên quan ngành nghề, để tránh cho tham ô vấn đề. Ta đồng ý. Tần vô nói khẽ cười nói, một số người khác lúc này cũng là nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, đồng ý thành lập mở rộng thông tin bộ chức năng phụ trách tất cả tin tức văn hóa phương diện liên quan lĩnh vực quản hạt, làm được công bằng công chính. Dạng này một cái ngành dính đến văn hóa truyền thừa, xác thực không phải xen lẫn hàng lậu, nhập chức người không theo sự tình liên quan ngành nghề, cái này một hạn chế ta lang đổ đảng liên bang cũng đồng ý. Từng cái thế lực nhao nhao mở miệng, nghiêm nhiên đã đem sự tình định tính xuống tới. Đây là một bên trương chính phong ánh mắt không khỏi rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, cảm giác cái này một trận tin bộ thành lập cái vốn là vì vây chặt lục luyện tiêu dạng này một cái mang tính then chốt ngành, lục luyện tiêu không có khả năng không nhúng tay vào. nếu không một phần bạn bị người chơi ngang chân, hắn nhường ra thị trường quốc nội đồng thời còn không cách nào tại quốc gia khác thị trường có thành tiệu. chỉ khi nào hắn nhúng tay, cái kia ca khúc chi âm thân phận không thể nghi ngờ liền không thể dùng lại, bởi vì hắn xử lý lấy liên quan ngành nghề, mà không có ca khúc chi âm cái này một thân phận, hắn muốn đạt được tín ngưỡng chi lực độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một mạng lớn. đến nỗi nhường người khác thay thế hắn gia nhập thông tin bộ, không có nhìn thấy bây giờ thông tin bộ danh dự bộ giải là hoàng thủy a lưu việc bộ dài một chức khẳng định cần một lần nữa tranh cử nhưng hoàng thụy bản thân cũng đủ để đem tất cả phân lượng so với hắn kém người loại bỏ ngoài cửa nói một cách khác toàn bộ đông diệu thần châu Sích huyền thần châu đều chỉ có cửu châu thái huyền lang đồ đằng liên bang thiên trượng quốc hạ quốc Sích tinh quốc chờ giải rác mấy cái thế lực có tư cách tranh đấu cái này một bảo toạ một khi lục luyện tiêu không tự mình ra mặt những người khác không có người nào cạnh tranh được hoàng thụy dù là vương đạo đỉnh ra mặt cũng không ngoại lệ lục luyện tiêu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này khó trách tần vô nói hoàng thụy bọn người sàng khoái như vậy đáp ứng xuống bất quá Lục Luyện Tiêu cũng không có cạnh tranh bộ giải ý tứ, chỉ cần có thể tiến nhập Thái Huyền, Cửu Châu thị trường, cho dù hắn ca khúc lại nhận với chặt, tuyên truyền con đường khẳng định xa xa không cách nào cùng hạ quốc nội bộ so sánh, có thể hắn tin tưởng, dựa vào chính hắn ca khúc chất lượng, xấu tối cũng có thể dết ra khỏi chúng đây. Công bằng công chính. Cho dù công bằng công chính cạnh tranh, hắn Lục Luyện Tiêu cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại đã có nói lời nói này dựa vào. Chỉ cần thông tin bộ có thể chân chính làm được công bằng công chính, người quản lý không thể xử lý liên quan lĩnh vực một chuyện, ta không có ý kiến." Lục Luyện Tiêu cười nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Thụy Tần vô nói hai người đều có chút tiếc hận. Bọn hắn là thật hy vọng Lục Luyện Tiêu có thể đến cạnh tranh cái này tin tức bộ bộ giải chức vụ, từ đó đem đã chiếm cứ cực lớn tiên cơ ưu thế hắn từ bên trong này cầm đi ra. Kết quả, hắn đặt vào thông tin bộ bộ giải chức vụ này không làm kiên trì muốn tiếp tục phát ca hát bài hát. Hiển nhiên, đây mới là tín ngưỡng tu thần hạch tâm chỗ. Vì chân chính bảo đảm công bằng công chính, ta cảm thấy còn muốn gia tăng một cái giám sát ngành, dù sao tại không phải thời kỳ chiến tranh, văn hóa ngành nghề thế, nhưng là thay đổi một quốc gia hình thái ý thức tốt nhất lợi khí. Lục Luyện Tiêu tiếp tục nói bổ sung. Hoàn Thụy đầu, đây là tự nhiên Sau đó, đám người đối tin tức bộ chức năng tiến hành một loạt bổ sung. Lục Luyện Tiêu đã không chịu đến thông tin bộ, bọn hắn dứt khoát đem thông tin bộ quyền lực làm lớn ra một chút. Không chỉ bao quát văn hóa giao lưu, truyền đô liên quan ngành nghề, còn bao gồm tin tức truyền lại, tin tức an toàn rất nhiều lĩnh vực. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể đả động Lục Luyện Tiêu tiếp tục phát bài hát hát quyết tâm. Ngoại trừ cho hạ quốc muốn một cái giám sát chức vụ bên ngoài, hắn không có nửa điểm muốn đích thân hạ trưởng nhúng tay tin tức bộ sự vụ ý tứ. Sau đó hội nghị tiếp tục. Khắp nơi tất cả mặt vấn đề đám người thương lượng vài ngày. Trong thời gian này Cửu Châu tổng thống Hoàng Thụy cũng là tự mình cùng hắn nói chuyện phía mấy giờ, chủ yếu tập trung ở đối kháng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang bên trên, xem như thông cái giận. Cửu Châu Cộng hòa quốc bảy ở ngoài sáng liền có hai tôn lục địa chân tiên, nhất là tại trăm năm trước, còn có thật tiên xuất thế, rung động thế nhân. Lại thêm Cửu Châu người ưa thích dấu rốt, ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng còn ẩn nút bài tới gì. Đây cũng là thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang bên ngoài thực lực rõ ràng vượt qua Cửu Châu, vượt qua Thái Huyền, có thể vẫn chỉ là lần lựa thăm dò, vây chặt mà không dám phát động toàn diện tiến công quân nhân. Bất quá trận này thông khí quá trình bên trong trọng yếu nhất lại là một phần giao dịch, cựu châu cộng hòa quốc cùng hắn tiến hành tu thần chi pháp cùng hôn nguyên thái khư thánh điện giao dịch, mà cựu châu cộng hòa quốc lấy ra đồ vật trở về hạ quốc trên máy bay lục luyện tiêu liếc nhìn một quyển tư liệu trong thần sắc tràn đầy quỷ dị, tu thần cơ mà là thật, cựu châu cộng hòa quốc cùng hắn tiến hành giao dịch, thình Linh chính là thời kỳ thượng cổ, yêu thú nhất mạch dốc hết toàn lực sáng tạo ra đến muốn cùng tu tiên một đạo chống lại tu thần chi pháp, môn này tu thần chi pháp mặc dù là thật nhưng lại bị một cái điểm mấu chốt ngăn cản, đó chính là tinh thần cộng hưởng hiệu suất, tu thần một đạo sáng tạo ra tinh thần cộng hưởng hiệu suất cũng không phải là không có mà là rất thấp. Lại thêm thời đại kia nhân khẩu số lượng có ít, cái gọi là tập trung sinh chi niệm ngưng tụ tín ngưỡng chi lực bên trong, chúng sinh có thể có mấy trăm vạn người cũng không tệ rồi. Nhân khẩu ít, hiệu suất chính lệnh. Dũng tu thần một đạo vô tật mà chấm dứt. Có thể cho đến ngày nay, Lam tinh tiến nhập nhân khẩu lớn bùng nổ thời đại, cái này một tệ nạn được bù đắp. Hiệu suất chậm. Đồng dạng bị hắn ca khúc chỗ đền mù. Dũng tu thần chi pháp cùng hắn ca khúc phối hợp, thế mà thật sinh ra gấp bội hiệu quả. Cứ việc gấp bội hiệu quả về sau dẫn đầu vẫn có hạn, có thể nhân khẩu cơ số gông cùng xiển xích bị đánh phá, lại làm cho tu thần một đạo chưa từng khả năng biến thành khả năng ta cũng kỳ quái, vì cái gì liền từng vị hư cảnh, thậm chí thánh giả cũng nhao nhao hạ trạng, ta cái kia tu hành hệ thống, thật sự có loại hiệu quả này. Nguyên Lai, like, ta là đánh, bậy đánh bại đánh bạn nhường tu thần một đạo tỏa sáng tân sinh rồi. Lục luyện tiêu thần sắc quái gì nói? Một lát, hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên tập trung tinh lực cảm giác thế giới tinh thần thần bí tinh thể, lại hoặc là nói, thần bí tinh thể, thật cùng tu thần một đạo có quan hệ, thần bí tinh thể cần hắn thông qua tiếng ca gây nên hắn người cảm xúc chập trùng, cái này sao lại không phải một loại tiêu tán tinh thần ba động mà lại theo lục luyện tiêu chuẩn âm, âm vực gia tăng, hắn đã có thể cảm nhận được chỉnh hành tinh nếu như đem chọn hành tinh coi như server, đem thần bí tinh thể coi như xử lý trung tâm, đem thanh âm hoặc là nói máy móc đợt làm điện từ tín hiệu mà chúng sinh thì là tín hiệu phản hồi, đồng thời đảm đương lấy cơ chạm còn đứng tác dụng. nghĩ đến cái này, lục luyện tiêu cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái thế giới này có tiên, lục địa chân tiên đã có thể thông qua tinh thần can thiệp vật chất, thậm chí chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tinh lực, hỗ trợ, hắn có thể tay xoa đạn hạt nhân. cái kia thật tiên lại nên cường đại đến mức nào? sáng tạo ra tiên đạo cái tia ba vị đạo tổ đâu? bọn hắn lại có cỡ nào thần dị? đừng quên, hắn cái gọi là tu thần một đạo vẹn vẹn theo chu tiên kiếm điện tản thiên bên trong nộ ra tới, mà yêu thú nhất mạch muốn mở ra một cái có thể cùng tiên đạo đối kháng con đường, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ đối với trên ba vị đạo tổ. dạng này một cái hệ thống nếu quả như thật bị người hậu kỳ hoàn thiện, cuối cùng có khả năng có lực lượng thần dị, có thể nghĩ. lục luyện tiêu trầm ngâm không nói. ngay tại lục luyện tiêu là những biến hóa này mà nỗi lòng khó bình thường. máy bay tư nhân trên vạn vật sinh đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, tông chủ, hôn nguyên tông truyền đến tin tức, thái thượng trưởng lão bị tập kích, ngọc hôn đang bị đoạt đi. thông báo. Mẹ Tuần Chủ cơm sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 415, Thần Miếu, Hỗn Nguyên Tông. Lục Luyện Tiêu lựa chọn dùng Thả Du dù Phương thức dáng Lâm Hỗn Nguyên Tông, cũng trước tiên gặp được thân chịu trọng thương Vương Đạo Đình. Ngọc hồn đang bị đoạt đi. Nhìn xem đến Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình trong thần sắc có chút hối nãy. Hắn biết rõ, ngọc hồn đang đối Thiên Đạo Kiếm Tông ý vị như thế nào. Thiên Đạo Kiếm Tông có thể nhanh chóng bồi dưỡng được từng tôn hư cảnh, cũng là bởi vì Lục Luyện Tiêu không ngừng dùng một loại hắn thấy cùng loại với phụ thể phương pháp, chuyển bọn hắn tu hành kinh nghiệm, dẫn phát bọn hắn tinh thần cộng hưởng, lúc này mới có thể tại trong hai năm bồi dưỡng 4 tôn hư cảnh có thể loại phương pháp này đối tâm thần hao tổn cực lớn nếu như không phải có ngọc hồn đằng luyện chế ngọc hồn đan trợ giúp lục luyện tiêu muốn bồi dưỡng bốn tôn hư cảnh thời gian ít nhất phải kéo dài gấp 4 năm lần cũng chính là 8 đến 10 năm nhưng bây giờ là ai lục luyện tiêu trầm giọng nói là già lâu đạt thần miếu miếu chủ thêm lỗ tôn giả cùng dã soa thần miếu đại tế ti đố tỷ cờ lạ tôn giả bọn hắn xuất lĩnh bốn vị yêu thánh tập kích chúng ta hôn nguyên tông ta nhất thời chủ quan bị thêm lỗ tôn giả dẫn đi thưa an bọn hắn lại bị yêu thánh kiềm chế này mới khiến lạ có thừa dịp cơ hội vương đạo đình hổ thẹn nói Một bên hứa thế an đồng dạng có chút đảm đạo. Hư cảnh tuy mạnh tại yêu thánh, có thể hắn chỉ là tân tấn hư cảnh, mà hai đại thần miếu yêu thánh lại có bố tôn, hắn có thể bảo trụ mình đã xem như không tệ. Cái này cũng không trách người nhóm, tôn giả so với thánh giả bản thân tiểu muốn mạnh hơn một điểm, bất kỳ cái gì một cái tôn giả chỉ cần sống 10 năm ở trên cơ hồ đều có so sánh đỉnh phong thánh giả chiến lực. Lục luyện Tiêu nói, Vương đạo đỉnh mặc dù đối bên ngoài giành xưng đỉnh phong thánh giả, nhưng trên thực tế, hắn cũng liền cùng tân tân tôn giả 8 lạng nửa cân thôi. So với thêm lỗ, Đỗ Đĩ cơ là hai đại tôn giả bên trong bất kỳ một cái nào cũng có vẻ không bằng. Chớ nói chi là lấy một địch hai. Đoán chừng những người này mục tiêu chủ yếu là Ngọc Hồn đằng Nguyên Nhân, nếu như đối phương muốn giết người, Hôn Nguyên Tông hiện tại đã máu chảy thành sông. Ngọc Hồn đằng kể ghép một chuyện 10 điểm bí ẩn, Hôn Nguyên Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông người biết sẽ không vượt qua 10 cái, làm sao lại bộc lộ ra đi? Khó nói. Không thể nào là nội ứng, đoán chừng là có người dựa vào chúng ta Hôn Nguyên Tông tiên tiên luyện khí thuật huyền diệu suy đoán chúng ta khả năng đem Ngọc Hồn đằng nuôi sống. Vương Đạo Đình nói, lập tức nói, Già Lâu đạt Thần Miếu, Già Xoa Thần Miếu người hiện tại phần đã trở về hắc thiết liên minh, Ngọc Hồn sự tình chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn bàn bạc kỹ hơn, không cần đến, không thể. Vương Đạo Đình biết Lục Luyện Tiêu muốn làm gì, vội vàng nói, Hát Thiết Liên Minh Minh Chủ Đế Thích Thiên mặc dù xưa nay không quản hạt Liên Minh sự tình, nhưng nếu như có cường đại ngoại địch xâm lớn, hắn vẫn sẽ ra tay chặn giết. Ngoài ra, Hát Thiết Liên Minh có được 6 châu 12 trong đảo số lượng khổng lồ nhất tôn ơn giả, yêu thánh đoàn thể, vẹn vẹn già lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu, liền còn có tam đại tôn giả toa chấn, ba vị tương đương với định phong thánh giả tôn giả, lại thêm vượt qua 10 tôn yêu thánh vây quanh. Ngươi muốn đi hát xa châu đem ngọc hồn đặng đột lại, quá mức hung hiểm. Một bên cùng Lục Luyện Tiêu đồng dạng, thả dù hôn Nguyên Tông vạn vật sinh cũng nói theo, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, tông chủ, chờ ngươi tu thành lục địa chân tiên lại phó dạ xoa thần miếu đem ngọc hồn đằng đoạt lại không muộn. Ngươi cảm thấy, dạ xoa thần miếu người cưỡng ép đem ngọc hồn đằng cướp đi về sau, còn có thể đem chuyện lật và sao? Cũng không phải là mỗi cái thế lực đều có vạn vật sinh hóa thủ đoạn, nhất là chỉ tu thể phách thần miếu thế lực. Lục Luyện Tiêu nói, đừng nói chờ ta đột phá đến lục địa chân tiên, coi như ta cố gắng nhịn 10 ngày nửa tháng, ngọc hồn đằng đều không sống nổi, đến lúc đó chúng ta liền sẽ triệt để đoạn mất ngọc hồn đan nơi phát ra. Nếu như ngươi muốn đi, ta cùng đi với ngươi. Vương Đạo Đình cắn răng nói: "Tính cả chúng ta." Hứa Thế An, Vạn Vật Sinh hai người liếc nhau nói: "Không cần." Lục Luyện Tiêu nói, theo trên thân đem một vật đem ra, người trước khôi phục thương thế lại nói: "Sinh sinh tạo hóa đan, đây là chữa thương thánh dược." Năm đó đại thương vì thu hoạch được hắn hảo cảm tặng đưa cho hắn lễ vật, hắn một mực không dùng được, lúc này ngược lại vừa vặn nhường Vương Đạo Đình phục dụng. Lúc này, Lục Luyện Tiêu một mực mang theo trong thai nghe vang lên nguyên đú hội bộ thành viên Lưu Phong thanh âm: "Tông chủ, có một tin tức phải hướng ngài báo cáo." Nói, Lục Luyện Tiêu nói: "Truy vấn, Già Lâu Đạt Thần miếu thêm lâu cùng Dạ Xoa thần miếu đối là đâu?" phải chăng bắt được bọn hắn vị trí? Tôn giả cùng thánh giả khác biệt, bọn hắn sẽ không dẫn động thiên địa chi lực, dựa vào hoàn toàn là thể phách, bí pháp cùng thần hóa trạng thái, truy tung độ khó so hư cảnh, thánh giả phải lớn rất nhiều, hiện tại chúng ta còn không có bắt được bọn hắn cụ thể phương vị, bất quá. Lưu Phong ngữ tốc cực nhanh báo cáo, tại ngài để chúng ta tìm kiếm bọn hắn vị trí lúc, chúng ta liền để cho người ta đi nhìn chằm chằm ra lâu đặt thần miếu cùng Dạ Xoa thần miếu động tĩnh, kết quả phát hiện. Dạ Xoa thần miếu miếu chủ Mani Tôn giả 3 giờ trước rời đi Dạ Xoa thần miếu, phương hướng. Đúng là chúng ta Hạ Quốc. Dạ Xoa thần miếu miếu chủ 3 giờ trước rời đi Dạ Xoa thần miếu. Phương hướng là chúng ta Hạ Quốc." Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình. 3 giờ trước, chính là hắn vừa mới nhận được hốt nguyên tông điện thoại thời gian. Đồng dạng cũng là hốt nguyên tông lọt vào tập kích mấy phút sau thời gian. Hắn lúc này rời đi thần miếu. Đột đột, Lục Luyện Tiêu nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi xuống vương đạo đỉnh trên thân, thái thượng trưởng lão là bị thêm lô đả thương. Vương đạo đỉnh cười khổ gật đầu một cái, ta cự ly bọn hắn loại này tương đương với đỉnh phong thánh giả tôn giả cuối cùng vẫn là kém một chút, Hùng chi bên cạnh hắn còn có một tôn yêu thánh lực trận. Lục Luyện Tiêu tư duy vận chuyển nhanh đến cực hạn. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Thêm lỗ tùy tiện đem vương đạo đỉnh đả thương, Phát hiện Vương Đạo Đình căn bản không có trong truyền thuyết cường đại như vậy, đừng nói là chém giết Đại Tế Ti Ma Đồ, liền liên chiến thắng Ma Đồ đoán chừng cũng vô pháp làm được. Vậy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vương Đạo Đình chiến tích hắn chưa từng thấy, lục luyện tiêu chiến tích hắn cũng chưa từng thấy. Nếu như Vương Đạo Đình là cái hàng lợn, chiến lực nhiều nhất tương đương với Tân Tấn Tôn giả, vậy hắn lục luyện tiêu đâu? Cho dù mạnh hơn Vương Đạo Đình, đoán chừng cũng mạnh có hạn. Về phần hắn cùng Đại Thương hai đại thánh giả, Ngũ Đại Hư cảnh một trận chiến huy hoàng chiến tích, vẫn là câu nói kia hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu như hắn lục luyện tiêu đồng dạng không được. Giả lâu đạt thần miếu, giả xoa thần miếu không chỉ có thể cướp đi ngọc hồn đẳng, còn có thể đem vương đạo đỉnh, hoặc là hắn lục luyện tiêu lước hồi trở lại hấp thiết liên minh, bức bách bọn hắn chuyện lật vặt ngọc hồn đẳng. Một gốc còn sống ngọc hồn đẳng giá trị so chỉ có thể dùng một lần ngọc hồn đẳng đến, cao đâu chỉ một đinh nửa điểm. Tất nhiên, những người này đối với hắn trên thân tu thần một đạo bí ẩn tham lam đồng dạng là nhân tố chủ yếu, cho nên bọn hắn đoạt được ngọc hồn đẳng sau cũng không có trước tiên rời đi, trở về hấp thiết liên minh, ngược lại theo giả xoa trong thần miếu gọi tới miếu chủ mani, tam đại tương đương với đỉnh phong thánh giả cấp chiến lược tôn giả, lại thêm một đám yêu thánh, cố lực lượng này đủ để bảo đảm bọn hắn đem hôn nguyên tông, thậm chí cả hắn vị này thiên đạo kiếm tông tông chủ đánh. Nhân loại tham lam vĩnh vô chỉ cảnh, được một tức lại muốn tiến một thước, mới là nhân chi bản tính. Lục luyện tiêu cười lạnh nói một tiếng, nói không chừng chúng ta không đi hắc thiết liên minh cũng có thể đem ngọc hồn đằng đoạt lại. Hắn lập tức hướng về phía trong thai nghe lưu phong hạ lệnh, triệu tập tất cả vệ tinh. Ta hoài nghi giả lâu đặt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu người còn không hề rời đi, chúng ta đông diệu thần châu, thậm chí liền trốn ở cách hôn nguyên tông không xa vị trí, chuẩn bị cùng ma nghi tụ hợp, lại công chúng ta hôn nguyên tông. Ta muốn ngươi tìm ra bọn hắn vị trí, minh bạch. Lưu Phong cũng là rất nhanh suy nghĩ minh bạch khả năng này, nặng nề đồng ý một tiếng. Luyện Tiêu, bọn hắn có Tam đại tôn giả, cái kia thế nhưng là Tam đại đỉnh phong thánh giả. Vương Đạo Đình vội vàng nói, nếu như ngươi thật muốn cùng bọn hắn đối kháng, nhất định phải đem Thiên Đạo kiếm tông tất cả hư cảnh toàn bộ triệu hồi tới. Triệu hồi đến một phần vạn bọn hắn không xuất thủ làm sao bây giờ? Ngươi cũng đã nói, giết tới Hắc Thiết liên minh có thể sẽ đối đầu vị minh chủ kia, như thế muốn đoạt lại ngọc hồn đẳng hung hiểm lớn hơn. Thế nhưng là, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lục Luyện Tiêu cười nói, hai năm trước, ta liền có thể lấy lực lượng một người đánh tan bao quát Bắc Trần. Khang lực hai đại thánh giả ở bên trong Thất Đại Hư Cảnh, huống chi hiện tại. Vương Đạo Đình nghe, liên tưởng đến Lục Luyện Tiêu kinh khủng tốc độ phát triển, lo âu trong lòng thoáng làm chậm lại một chút. Để bảo đảm bọn hắn sẽ không ở thời điểm nguy hiểm hủy hoại Ngọc Hồn Đăng, chúng ta nhất định phải tại vừa đối mặt ở giữa giết chết cầm cầm Ngọc Hồn Đăng tôn giả." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói. Vừa đối mặt ở giữa giết chết một vị tôn giả? Vương Đạo Đình mặt người, cái này sao có thể? Coi như chính diện chém giết mạnh nhất bán thần cũng làm không được loại này chuyện tích. Không có cái gì không thể nào." Lục Luyện Tiêu nói, lên chân, đem giày đá rơi xuống, cứ như vậy đánh lấy đi chân trần, lưng con kiếm hướng Hôn Nguyên tông đi ra ngoài. Vương Đạo Đình nhìn xem thần sắc Cung Dung, tự tin lục Luyện Tiêu, một hồi lâu hít sâu một hơi. Hắn lựa chọn tin tưởng. Lục Luyện Tiêu những năm gần đây sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nhất là tại U Minh Chi môn trong hầm mộ, hắn lấy võ sư chi thần, một người đánh giết hơn 10 vị thần cảnh, mấy trăm vị võ sư, loại này chiến tích cũng đánh đi ra, còn có cái gì là hắn làm không được sự tình. Hùng chi hắn hiện tại so với 2 năm trước, đã tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ tư đột phá đến thánh giả chi cảnh, dù là hắn nói hắn bây giờ có thể trực diện lục địa chư tiên, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Đối phó ba vị tôn giả Có lẽ tồn tại hung hiểm, nhưng tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đem sinh sinh tạo hóa đan ăn vào, điều trị bắt nguồn từ thân thường thế. Thời gian lưu chuyển, trôi qua rất nhanh 3 giờ. Tôn giả, yêu thánh so với hư cảnh, thánh giả, năng lượng phản ứng nhỏ bé, nếu như bọn hắn kiệt lực cần tạng, dù là trang bị có thần giám hệ thống vệ tinh đô chưa chắc có thể trước tiên phát giác. Lục Luyện Tiêu đứng hôn Nguyên Tông ngoài sân môn, lặng lặng đem tự thân dung nhập đại địa quá trình lúc, bên hai đột nhiên truyền đến lưu phong thanh âm, "Tông chủ, bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất hướng hôn Nguyên Tông tiến đến, bây giờ cách người chỉ có 34 cây số." ta xem đến." Lục Luyện Tiêu Bình tĩnh nói. Tại hắn nói chuyện không lâu sau, cuối chân trời, bảy đạo thân ảnh cấp tốc hiện hiện, giống như bảy viên tiêu đốt liệt diễm lưu tình, không chút kiêng kỵ phóng thích ra trên người huyết sát trí lực, lao thẳng tới Hôn Nguyên Tông mà tới. Người chưa đến, thanh âm tới trước. Hôn Nguyên Tông người nghe kỹ cho ta, lập tức hướng ta giạ xoa thần miếu, giã lâu đặt thần miếu đầu hàng. Nếu dám phản kháng, cho gã không tha." Thông báo, mẹ tuần chủ cơm sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 416, tuổi khô là hủ, ma diễm ngập trời. Hôn Nguyên Tông bên ngoài, giạ lỗ, Đỗ Đức Lạc, mani Tam đại tôn đơn giả mang theo bốn tôn yêu thánh, cuốn lên ngập trời ma diễm, cuộn cuộn mà tới. Cứ việc thanh thế không giống đỉnh phong thánh giả đồng dạng cuốn lên phương viên mười mấy cây số thiên địa chi thế to lớn, có thể từ trên người bọn họ phát ra khí tức khủng bố lại ẩn chứa làm cho người hít thở không thông áp bách, Hỗn Nguyên Tông một chút yếu kém đệ tử trực tiếp cảm giác được ngực buồn nôn, liên liên thể nội huyết dịch vận chuyển cũng trở nên trong trạm, tiến một bước diễn sinh ra rất nhiều mặt trái dấu hiệu. Đây là Hỗn Nguyên Tông sớm sơ tán rồi võ sư trở xuống đệ tử nguyên nhân, nếu không, vẹn vẹn những thứ này tôn giả tới gần, trên người bọn họ toàn diện bộc phát huyết sát khí tức cũng đủ để cho Hỗn Nguyên Tông mang đến tử vong nghĩ không ra thiên đạo kiếm tông thế mà lừa người trong cả thiên hạ. Vội vàng từ dạ xoa thần miếu chạy tới miếu chủ Mani ngựa khí có chút kinh hỉ. Vương đạo đỉnh thực lực so với nghe đồn trên lệnh rất xa. Lục luyện tiêu tám chín phần cũng là như thế. Thiên đạo kiếm tông như vậy phô trương thanh thế, đoán chừng cùng lục luyện tiêu có quan hệ. Lục luyện tiêu cần người còn mạnh mẽ hơn giận lấy duy trì tu thần một đạo tu luyện. Thậm chí những năm gần đây theo chúng ta đối tu thần một đạo nghiên cứu, lục luyện tiêu trên thân tám phần tồn tại một cái có thể vượt cự ly sinh ra tinh thần cộng hưởng trí bảo, cho nên hắn cho mình tạo nên một cái cường đại hình tượng lấy bảo đảm bản thân ca khúc tại cái kia một ít trong nước sẽ không lọt vào phong sát. ra lỗi trong mắt đồng dạng lóe ra cơ trí qua mang. không tệ, chúng ta lần này mục đích chính là nhìn xem có thể hay không đem lục luyện tiêu trên thân món kia trí bảo đem tới tay. dù gì cũng phải đem hắn trên người có liên quan tới tu thần một đạo huyền bí hoàn toàn khai quật ra. mani nói, ánh mắt trực tiếp rơi xuống hôn nguyên tông cửa ra vào đạo thân ảnh kia, lục luyện tiêu đã đến. mặc dù hắn đồng dạng khả năng phô trương thế, có thể cẩn thận vi thượng. ra lỗi, người ta đồng thời xuất thủ, toàn lực xuất thủ, một kích đem lục luyện tiêu trọng thương, không cho hắn bất luận cái gì phản kháng vùng vây cơ hội gia lỗ trầm giọng đồng ý. Tam đại tôn giả thân hình lập tức kỳ biến, trực tiếp theo phổ thông trạng thái biến thành cao 3-4 mét, có yêu thú đặc thù thần hóa trạng thái. địch nhân nhỏ yếu không giả, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không đem hết toàn lực. tất cả mọi người trực tiếp tế gia đối tự thân tiêu hao rất nhiều thần hóa trạng thái, gắng đạt tới một trận chiến bại địch. giết. Tam đại tôn giả điền cùng gia tốc, cùng hỗn nguyên tông sơn môn khẩu chỗ lẳng lặng chờ lục lượt tiêu, cùng phía sau hắn lăng không mà lên, cuốn lên thiên địa chi thế vương đạo đỉnh. thế vạn vật sinh bọn người càng ngày càng gần. 10 cây số, 9 cây số, 6 cây số, ba cây số. Ngay tại song phương tới gần chỉ còn không đủ một cây số, đồng thời, sẽ ở 3 4 giây bên trong vượt qua đoạn này cự ly lúc, ở vào hôn Nguyên Tông Sơn môn khẩu, đem bản thân cả người triệt để dung nhập Hỗn Nguyên Tông vùng non sông này bên trong lục luyện tiêu động. Theo thân hình hắn tiến về phía trước một bước. Địa chấn. Phương viên mười mấy cây số đại địa chấn động anh minh. Liên phảng vật có cái gì kinh khủng cự thú ngay tại sâu trong lòng đất dãy rủi lấy, sắp phá đất mà lên. Địa chấn. Mang theo vạn vật sinh, hứa thế an phóng tới Đô Đức Lạp Vương đạo đỉnh hơn ra. Hôn Nguyên Tông Sơn muôn lúc này phát sinh địa chấn. Mà tại loại chấn động này truyền đến thời khắc, nhìn trong chọc vào lục luyện tiêu muốn một kích đem hắn phế bỏ, bắt sống, ép hỏi ra trên người hắn tất cả bí mật dạ xoa thần miếu miếu chủ Mani phảng phất cảm thấy một loại trước nay chưa từng có kinh dị. Tại trong tầm mắt của hắn, tựa hồ có vô số năng lượng liên tục không ngừng theo cái này phiến mười mấy cây số đại địa bên trong bị hấp dẫn, tụ đến, xuyên thấu qua lục luyện tiêu cái kia không bước đứng thẳng, chân đạp đại địa hai chân, rót vào trong toàn thân hắn. Mà loại chấn động này, chính là loại kia khủng bố năng lượng vận chuyển lúc đưa tới động tĩnh. Loại cảm giác này, nhưng hắn có loại này mười mấy năm trước, trực diện Thái Đế quốc vị kia đế chủ lão giác. Mà vị kia đế chủ, lục địa chân tiên Mani sắc mặt đại biến, mạnh, vương đạo đỉnh đúng là cái hàng lợm, có thể lục luyện tiêu, so trong truyền thuyết càng mạnh. Nhưng vào lúc này, lục luyện tiêu cất bước hướng về phía trước, hắn thậm chí không có rút kiếm, cũng không có pha không mà lên, cứ như vậy nhanh chân hướng về phía trước. Khi giữa song phương cự ly chỉ có hai ba trăm mét lúc, cứ như vậy thường thường không có gì lạ, đấm ra một quyền. Tại hắn đấm ra một quyền đi sát na, đại địa điên cuồng gào thét, lấy hắn đặt chân làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét chi địa giống như có địa long xoay người, ầm liệt, mười mấy nói lớn nhỏ không đều khe hởốn luận giao thoa sẽ rách đại địa, mang theo bọc lấy vô số mảnh đá, bụi bặm, hình thành bao cát, xông thẳng lên trời, cùng dạ xoa thần miếu miếu chủ Mani chính diện và chạm. Giờ khắc này, Lục Luyện Tiêu đánh ra tới phảng phất không phải một quyền, mà là nghiêng sụp đổ đại địa. Phương viên mười mấy cây số đại địa, sơn xuyên, nham thạch, cây cối đều ngã lật tới, ầm vang đệ xuống. Mười mấy cây số đại địa nặng bao nhiêu? Dù La độ dày vẹn vẹn cái lấy một cây số tính toán, trọng lượng vẫn vượt qua 2000 nú tấn. Không phải 2000 tấn, là 2000 nú tấn. Lục Luyện Tiêu mượn nhờ đại địa chi lực ra quyền, Quyền tình bên trong mang theo bao lấy trọng lượng không sánh bằng chân chính nhất lên 2000 nước tấn thổ địa đi di sơn đảo hải, nhưng một phần vạn luôn có. Dù là một phần vạn, vẫn tương đương với 200 chiếc hàng không mẫu hạm đập xuống giữa đầu. Cố lực lượng này, không ai có thể ngăn cản. Thần hóa phía dưới, nhìn qua giống như yêu ma mani trước tiên ầm ý điên cuồng gào thét, trên người tinh khí thần kích phát đến cực hạn, càng là giống như thi triển bí thuật gì, hiện hóa ra một tôn khoảng chừng cao 15 mét dạ xoa hư ảnh. Tôn này hư ảnh giơ cao lên trong tay tam xoa kích, gào thét lớn hướng mặt đất gào thét mà lên vòi rồng hình kích mà đi, có thể cả hai khoảng đụng chạm sắt na. Băng liệt nửa giây cũng chưa tới, dạ xoa hư ảnh ầm vang sụp đổ. Lục luyện tiêu quyền kinh phảng phất một cái tự đại mà bên trong thoát khốn thăng thiên của long lấy thế tuổi khô lạp hủ đem dạ xoa hư ảnh xoắn nát, lại hơn thế không giảm mình lên mani thân thể. Lục địa chân tiên, mani phát ra một trận tuyệt vọng gọi. Lục Diệu chân tiên, vẫn là một cái đã sớm biết được bọn hắn đến, xúc thế ba giờ Lục địa chân tiên, dạng này một kích, đừng nói hắn một cái đỉnh phong tôn giả, coi như ban thần đích thân đến, xử trí không kịp để phòng hạ cũng sẽ tại chỗ nỗi hận. ầm ầm, ma diễm nổ tan. Mani tôn này cao ba bốn mét, thần hóa thân thể tại chỗ bị xoắn thành tròn phấn, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tan tứ phương, xoắn nát Mani thân thể, cái này phảng phất tự đại mà trong lao tụ thoát khốn mà ra cuồng lòng càng là sông thẳng lên trời, thăng lên cao mấy ngàn thước không, cao mấy ngàn thước tiên khung phía trên phảng phất dẫn nổ vô số viên đại tháo, mấy cây số phạm vi bên trong tầng mây, đại khí bị đều đánh nát, hình thành gần như chân không hình tròn khu vực, loại kia kinh khủng động tĩnh, kịch liệt năng lượng phản ứng, xé rách tầng mây mênh mông cuồn cuộn chi lực, không biết kinh động đến không ít người, lại không biết có bao nhiêu kiểm chắc lấy phiến khu vực này dụng cụ tinh vi tại thời khắc này phá trận. Miếu, Miếu chủ. Đinh Hai nhức quốc đại khí văn minh bên trong, đang muốn cùng Vương Đạo Đỉnh, Hứa Thế An, Vạn Vật Sinh bọn người giao thủ dạ xoa thần miếu đại tế ti đố đức lập, ngơ ngác nhìn mới vừa rồi còn ma diễm ngập trời, giờ phút này lại bị xoắn thành trôn phấn, hài quốc không còn dạ xoa thần miếu miếu chủ man chỗ hư không, tư duy cơ hồ ngưng trệ. Chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta ở đâu? Tốt tại, lúc này ngược lại là không có người thừa cơ đánh lén. Bởi vì, không chỉ là hắn, Vương Đạo Đỉnh, Hứa Thế An, Vạn Vật Sinh ba người không sai biệt lắm cũng là loại trạng thái này. Nhất là Vương Đạo Đỉnh Hắn biết Lục luyện tiêu rất mạnh, hai năm trước cũng đã áp đảo đỉnh phong thánh giả ở phía trên, hiện tại sợ là có tiếp cận lục địa chân tiên cấp lực lượng. Có thể, tiếp cận lục địa chân tiên cấp lực lượng là một chuyện, lúc này chân chính thể hiện ra lục địa chân tiên lực lượng lại là một chuyện khác. Như thế cuồn bạo, mêng ngông cuồn cuộn, đủ để tồi khô lạp hủ miểu sát một tôn tôn giả một kích, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ bên ngoài. Giờ khắc này, hắn hoàng hốt thấy được Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn tổ sư Hỗn Nguyên tự hắn thế. Đông dạng hoàng hốt coi là Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn tổ sư hắn thế, còn có vạn vật sinh, Hứa Thế An cùng Hỗn Nguyên Tông Sơn môn Sa Sa quan chiến chắc nhất yếu, Hứa tinh, Thượng quan kiếm tâm, thành tựu thần cảnh hứa thần bọn người. Bọn hắn nhìn xem cái kia phiến trực tiếp bị xỏ xuyên thiên không, cái kia bị hết thảy xé rách tầng mây, từng cái đầu góc trống giống. Liên Vương đạo đình vị này sống hơn 100 tuổi thánh giả cấp thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy loại lực lượng này xa xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phàm chủ, chớ nói chi là những thứ này đại bộ phận tuổi tác không đến 40 tuổi đệ tử trẻ tuổi. Thần thoại. Thượng quan kiếm tâm nhìn qua thiên không, phản phất đánh mất năng lực suy tính đồng dạng tự lẩm bẩm. Giờ khắc này hình ảnh tại trong mắt bọn họ, giống như thần thoại giáng lâm, man cách đó không xa cung hắn một đạo tới trước tập kích lục luyện tiêu ra lỗ, hắn chỉ là bị đạo này quyền kình bên trong kinh khủng kình lực phá bên trong, ngoại trừ ống tay háo vỡ vụn bên ngoài cũng không có chịu ảnh hưởng. nhưng hắn trong lòng, hắn lại cảm giác được một cấu ngăn chặn không ngừng hàn ý không ngừng thăng lên, trong miệng càng là run rẩy mất không chế. nằm, nằm, với anh, không đợi vị này ra lâu đặt thần miếu miếu chủ triệt để theo cảnh tượng chấn động này bên trong tỉnh táo lại, lục luyện tiêu dưới chân đại địa lại lần nữa luôn xuống, sụp đổ. trên người hắn kim mang lấp lánh, phảng phất một đạo quang, đánh vỡ không khí, cũng sau đó một khắc trực tiếp vận chuyển tất tinh truyền hồn thuật. Trong đoạn thời gian này, đối thất tinh chuyển hồn thuật không ngừng hoàn thiện, lại thêm thể phách cường độ trưởng thành đến so sánh yêu thánh tình trạng, hắn đã có thể nhẹ nhõm gánh chịu thất tinh chuyển hồn thuật phụ tải. Tại thất tinh chuyển hồn thuật tăng phúc bên dưới, trong cơ thể hắn khí huyết phảng phát hình thành huyết diễm phá thể mà ra, cháy hương hực, cao đến mấy mét. Loại uy thế này, cho dù so với gia lỗ vị này tôn giả cũng là không kém cỏi bao nhiêu. Nhưng cơ hồ tại gia lỗ bị cố này buộc phát khí huyết chi lực hấp dẫn lấy kịp phản ứng lúc lục luyện tiêu tiến nhập siêu thời không trạng thái gấp đôi siêu thời không trạng thái, thân hình của hắn trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh. ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang cùng xé rách không khí thanh âm đồng thời bộc phát, Lục thân phá âm trướng. Gia Lô đột nhiên trừng to mắt, Lục thân phá âm trướng. Chỉ có một số nhỏ thần hóa trạng thái thiên hướng về tốc độ đỉnh phong tôn giả mới có thể làm đến Lục thân phá âm trướng. Cái khác tôn giả, dù là đỉnh phong tôn giả, dây lát độ nhiều nhất đều chỉ có 200 đến 250m. Trước mắt Lục lại tiêu, không chỉ có lấy lục địa chân tiên kinh khủng chiến lực, hắn thể phách cường độ càng có thể so sánh thần hóa trạng thái dưới đỉnh phong tôn giả. Thế gian, làm sao có thể đản sinh ra loại này đáng sợ tồn tại? Thông báo, mẹ tuần chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 417, đánh tan. Không được. Mắt thấy Lục Luyện Tiêu như là cỗ sao trời rơi tới, ra lỗ một tiếng gầm nhẹ, ra lâu đặt thần hóa trạng thái giới hắn vũ vực kích động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời bay đi. Nương theo lấy trên thân bí pháp thi triển, ma diễm hung hực, hắn cũng là theo sát lấy phá vỡ bức tường âm thanh, tại ban minh trùng quyển lên khí lưu, điên cuồng chạy trốn. Trốn được sao? Lục Luyện Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Siêu thời không trạng thái. Gấp 3. Ầm ầm. Sau một khắc, Lục Luyện Tiêu gào thét trùng lên bạo trực tiếp bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn lấy gần như 600 m mét mỗi giây vận tốc trong chốc lát trùng sắt đến gia lô sau lưng. Làm sao có thể cảm thụ được sau lưng khí tức kinh khủng, gia lô trên mặt biểu lộ động lại. Gia lâu đạt thần miếu bên trong tôn giả tốc độ tại hắc thiết liên bang bên trong có thể sương đệ nhất, ngoại trừ đế thích thiên minh chủ bên ngoài, bình thường bán thần cũng đuổi không kịp thân hình của hắn. Nhưng bây giờ hắn thế mà bị đuổi kịp rồi. Keng, lánh vắt trường kiếm ra khỏi vỏ, cung cấp tốc chấn động. Vô tận chi kiếm, ngươi đến cùng là quái vật gì? Gia lô tôn giả trong miệng phát ra tuyệt vọng gọi, trả lời hắn là vô tận chi kiếm không gì không phá chém xuống kiếm quang. Hai năm qua, lục luyện tiêu vô luận là đối siêu thời không trạng thái, vẫn là đối vô tận chi kiếm đào móc đều đã đạt tới đỉnh phong cực hạ. Nhất là hắn chỗ hiển hóa ra ngoài tiên quốc, cũng không phải là vương đạo đỉnh trung trung thân hấp động và mèo, xé rách chi lực, mà là gia tốc. Tiên quốc bên trong, hắn có thể gia tốc công kích của hắn. Loại này đặc tính, không chỉ nhường hắn có thể ổn định gấp 3 siêu thời không trạng thái cân bằng, vô tận chi kiếm chấn động tần suất cũng là kéo lên mới cao. Bởi vì giờ phút này ra lỗ toàn bộ lực lượng cũng chút xuống đang chạy trốn bên trên, đối mặt vô tận chi kiếm chém giết căn bản là không có cách ngăn cản thần hóa trạng thái dưới thân thể trực tiếp bị một kiếm chặt đứt tại tốc độ siêu thanh bên dưới giống như hai phát lướt qua hư không đạn tháo hung hăng hướng xuống đất rơi xuống mà đi ầm ầm thân hình rơi xuống đất giống như đạn pháo vang kích nổ ra mấy mét đường kính cái hố tôn giả sinh mệnh lực biết bao vương ngạnh ra lỗ cho dù bị chém thành hai đoạn có thể lên nửa người còn tại vùng đấy có thể hắn mới vừa vặn thấy rõ bốn phía tình trạng một đạo theo sát mà đến thân ảnh nếu như thiên thạch rơi xuống phía dưới không tại một trận thê lương trong tiếng gào thét lục luyện tiêu thân hình gần như theo sắt lấy hắn nửa khúc trên thân thể trả mà xuống ầm ầm Phương viên mấy chục mét đại địa ẩm vang lên xuống, bùn đất còn như một loại nước bọt, từng vòng từng vòng dập dờn hướng bốn phương thảm hướng, lại bị ném đi, bắn tung tóe hướng phương xa. Một cước phía dưới, vị này trước đây không lâu vừa mới đả thương Vương Đạo Đỉnh già lâu đặt thần miếu miếu chủ chết không thể chết lại, lừa đảo. Nơi xa, tận mắt nhìn thấy lấy thế tồi khô lạp hủ đánh sắt ra lỗ, Mani hai đại tôn giả đỗ đức lạp phát ra một trận thê lương bên trong, mang theo một kia bị cốt gọi, lừa đảo, lừa đảo, hết thảy đều là lừa đảo. Vương Đạo Đỉnh lừa đảo, Ngụy Trang bản thân thập phần cường đại, Ma Lục luyện tiêu, đông dạng gần người, đem bản thân Ngụy Trang yếu đối như vậy. Thiên đạo kiếm tông một môn trên dưới, tất cả đều là lừa đảo. Đông Diệu thần châu người, xáo lộ nhiều lắm. Trốn, trốn. Ta muốn về Hát Sa Châu, ta muốn chạy trốn hồi trở lại Hát Sa Châu. Đỗ Đức Lạp một tiếng kêu hô, lại bất chấp Vương đạo Đình, hứa thề an, vạn vật sinh bọn người, quen người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hắc Sa Châu phương hướng bỏ chạy. Muốn đi. Vương đạo Đình trước tiên theo lục luyện tiêu cho thấy cường đại trong rung động tỉnh táo lại, ta hôn nguyên tông, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Thiên khung phía trên, cái kia tựa như như lỗ đen địa thượng tiên quốc kiệt lực quét sạch, nâng đỡ, trói buộc Đỗ Đức thân thể. Cứ việc không cách nào đem hắn triệt để cuốn vào Hắc động Tiên quốc bên trong xé thành vỡ nát, nhưng lại làm cho hắn cơ hồ khó mà động đậy. Còn lại tứ đại yêu thánh đồng dạng hoảng sợ suy nghĩ phải thoát đi. Nhưng vạn vật sinh, Hứa Thế An hai người lại là phản ứng cực nhanh, trước tiên đem dây dưa kéo lại. Không chỉ bọn hắn, hôn Nguyên Tông bên trong, từng Tôn Thần cảnh lúc này cũng là theo cái này thần thoại hàng thế hình ảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Không cần Hứa Thế An hạ lệnh, trong 2 năm đã tích lũy 22 Tôn Thần cảnh hôn Nguyên Tông bên trong, buôn tập ra 16 thân ảnh, cũng tự phát tính hợp thành Hỗn Nguyên kiếm trận, thẳng hướng còn lại hai vị yêu thánh dây dưa mà đi. Yêu Thánh chiến lực so với hư cảnh đến rõ ràng yếu hơn một bậc. Tại toàn bộ đều là tân tấn tình ngu dưới, hư cảnh đối đầu yêu thánh hoàn toàn có thể làm được lấy một địch hai. Mười vị thần cảnh, có lẽ không chống lại được hai tôn yêu thánh, nhưng dựa vào hôn nguyên kiếm trận, vẹn vẹn dây dưa kéo lại bọn hắn một phen lại không đáng kể, mà chỉ cần dây dưa một lát. Hưu, lôi đỉnh đánh giết giả lâu đạt thần miếu miếu chủ gia lô lục luyện tiêu xái bước, thân hình bay vút bên trong, ngang nhiên hướng đô đức làm đánh tới. Cái này tôn giả giao cho ta, ngươi đi thu thập cái kia hai cái yêu thánh. Người chưa đến, thanh âm tới trước. Chính mắt thấy lục luyện tiêu không có gì sánh kịp cường đại về sau. Vương Đạo Đình không có chút gì do dự, quay người bay vút, hướng phía bị thượng quan kiếm tâm, hứa tinh bọn người dây dưa kéo lại hai đại yêu thánh đánh giết mà đi. Lục Tông chủ thủ hạ Lưu Tỉnh, mặc dù không có Vương Đạo Đình truy kích, có thể phi nước đại bên trong đố đức lợi trong lòng ý sợ hãi lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, hắn trước tiếng gọi, hoan gian nên giải không nên kết, chúng ta cũng là bị người che đậy lúc này mới sẽ xuống tay với hốn Nguyên Tông. Còn xin Lục Tông chủ dơ cao đánh khẽ đối ta mở một mặt lưới. Chúng ta xoa thần miếu từ nay về sau nguyện lấy Thiên Đạo kiếm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng nguyện trở thành Thiên đạo kiếm tông nhập chủ Hắc Sa Châu người dẫn đường, trợ ngài nhất thống Hắc Sa Châu. Đáp lại hắn, là Lục luyện tiêu đột nhiên kéo lên đi lên tốc độ. Ầm ầm, âm bạo xé rách hư không. Lục luyện tiêu thân hình trong nháy mắt trùng sát đến độ đức lợi sau lưng, tiên quốc hư ảnh bắn ra mà xuống. Kèm theo, còn có cái kia xuyên thủng hư không đâm ra một kiếm. Kiếm chưa đến, có thể ẩn chứa tại kiếm cương bên trong lạnh lẽo hàn ý, cùng dùng mình sợ hãi, nhường vị này xoa thần miếu đại tế mà phát cuồng. Lục Luyện Tiêu, giết ta. Ngươi cũng muốn trả giá đắt. Giao bên trong, thân hình của hắn đột nhiên thay đổi. Phản phất ác ma thần hóa trên thân thể, càng là ma diễm trùng tiên hiển hóa ra một trận cao mười mấy mét hư ảnh, dơ cao tam xoáy kích, nhắm ngay lục luyện tiêu ám sát mà đi. Lực lượng côn bạo quan chú, cái này một kích tựa hồ hóa thành một cái hắc sắc cự long, chính muốn đem truy sát mà đến lục luyện tiêu triệt để thôn vệ. Nhưng ngay tại một kích này sắp đánh trúng lục luyện tiêu thân thể lúc, hắn ám sát đi ra kiếm quang phản phất vượt qua hư không. Đúng vậy, vượt qua hư không. Đạo kiếm quang này tựa hồ đột nhiên cũng nhanh một đoạn, không nhìn không gian ngăn cách, trước một bước đánh trúng đô đức lạp thần hóa thân thể đầu lâu bên trên. Không được. Đỗ Đức Lạp đột nhiên trận to mắt, kết lực nghiêng đi đầu lâu, lâu. xuyên kiếm khí xuyên qua, một kiếm này vẫn đem hắn gần một phần ba cái đầu sọ trực tiếp xé nát, bị này trọng thương, cái kia trường kích đâm ra một kích tự nhiên chịu ảnh hưởng, lục luyện tiêu thân hình gián đạo này từ thuần túy lực lượng biến thành hắc long, tiến quân thần tốc, vô tận chi kiếm lấy thế tuổi khô lạp hủ xé rách hắn thần hóa thân thể hiện hiện ra hư ảnh. Sau một khắc, kiếm quang lại xuất hiện, cũng tại địa thượng tiên quốc công kích gia tốc đặc tính bên dưới, xuyên qua hư không, lấy gần như vi phạm vật lý học quy luật phương thức, hướng Đỗ Đức Lạp thân thể chém tới. Đỗ Đức Lạp thân hình chất đói. Có thể tại hắn tránh đi đạo kiếm quang này sát na, Lục Luyện Tiêu vô tận chi kiếm đã chém đến trước người. Cùng chết đi. Đỗ Đức Lạp phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét, không tránh không né, trong tay trường kích hướng ngay Lục Luyện Tiêu thân thể đâm tới. Ngọc Thạch câu phần, hắn muốn Ngọc Thạch câu phần. Chết người. Nhưng vào lúc này, Lục Luyện Tiêu đột nhiên một tiếng gào thét, "Là ngươi!" Tại ngươi chữ phun ra ngoài sát na, Đỗ Đức Lạp hoảng hốt phát giác được một đạo thuần túy từ máy móc đột ngưng tụ mà thành xung kích xuyên qua giữa hai bên giờ phút này bất quá khoảng cách mấy chục mét, oanh chúng thân thể của hắn. Cố lực lượng này không cách nào mang cho hắn quá lớn thương hại, nhưng lại nhường hắn khí huyết vận chuyển hơi chậm lại. Cứ như vậy một lát đình trệ, Lục Luyện Tiêu thân hình đã dán hắn ám sát mà tới tam soát kích, lướt qua hắn thần hóa thân thể, vốn là đã mất đi một bộ phận đầu lâu trực tiếp bị kiếm quang cuốn đi, mang theo hay còn biểu tình giữ tợn bay lên hư không. Ngập trời ma diễm, cấp tốc giật cắt. Đồ Đức lạc mất đi đầu lâu thần hóa thân thể cũng là theo quả tính, rơi xuống trên mặt đất, lộn vài vòng, không có âm thanh. Già lâu đạt thần miếu, già xoa thần miếu tam đại tôn giả, không còn một đống, đều bỏ mình. Làm xong những thứ này, Lục Luyện Tiêu nhìn thoáng qua trên tay bộ kiếm. Thanh kiếm này là những năm gần đây hắn cố ý tìm người chế tạo, mặc dù so với bình thường bộ kiếm đến mạnh hơn một đoạn. Nhưng trên thực tế, công nghệ vẫn không có khả quan. Phía trên tràn ngập đại lượng nhỏ vụn khẽ hở, theo hắn tái phát lực chấn động, hóa thành mảnh vụn. Đem kiếm thuận tay ném một cái, Lục Luyện Tiêu ánh mắt đã rơi xuống đang cùng Hứa Thế An chém giết vị kia yêu thánh trên thân. Vạn vật sinh đột phá hư cảnh đã có mấy năm, chiến lược so với Hứa Thế An mạnh hơn một đoạn, vừa đem đối thủ của mình chém giết, không cần hắn quan tâm. Cái này một cái, lưu một người sống. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Thanh âm truyền đến lúc, hắn đã sai bước tới gần chiến trường, mà không cần Hứa Thế An thu tay lại. Khi phát giác được Lục Luyện Tiêu muốn lưu hắn một mạng lúc, vị kia toàn thân đẫm máu yêu thánh cấp tốc thu hồi bản thân thần hóa trạng thái, một bên kịch liệt thở dốc, một bên kêu lên, "Ta đầu hàng, chỉ cần Lục tông chủ có thể cho ta một con đường sống, ta nguyện gia nhập Thiên đạo Kiếm tông, từ nay về sau lấy Thiên đạo Kiếm tông mệnh lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó." "Ngươi đi hiệp trợ Thái thượng trưởng lão." Lục Luyện Tiêu đối Hứa Thế An nói một tiếng. "Vâng." Hứa Thế An đồng ý, trong giọng nói lại có một tia cung kính. Lục Luyện Tiêu nhìn xem quay người rời đi Hứa Thế An một cái. Hắn không nghe lầm, ngữ khí của hắn xác thực mang theo một tia cung kính, liên tưởng đến hai người 10 năm trước thân phận Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút quái gì? "Mang ta đi các ngươi ẩn thân địa phương." Lục Luyện Tiêu hướng về phía vị kia yêu thánh nói, "Lục tông chủ là muốn tìm hồi trở lại ngọc hồn đằng. ta biết bọn hắn đem ngọc hồn đằng đặt ở đâu, chỉ cần Lục tông chủ nguyện ý bằng lòng thả ta một con đường sống, ta lập tức mang ngài tiến về." Vị này yêu thánh vội vàng nói, "Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách." Lục Luyện Tiêu nói, "Vị này yêu thánh còn đang do dự, rời đi không lâu Hứa Thế An đã cùng Vương Đạo đỉnh trở về. Trong đó, Vương Đạo đỉnh trên tay còn cầm một vị khác bị hắn bắt sống yêu thánh. Hiển nhiên, hắn cũng đánh lấy theo những thứ này yêu thánh trong tay ép hỏi ra ngọc hồn đàng hạ lạc ý nghĩ. Hiện tại ngươi càng thêm không có cớ kẻ mặc cả tư cách, dẫn đường. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 418, sống chung hòa bình. Tạo Thế Hội. Nhiều truyền thông phòng họp. Phương Cản, Tử Hạ, An Kỳ, Lý Thiên Dương, Lý Bình bọn người toàn bộ đến đủ, từng cái thần sắc tràn ngập nghiêm trọng. Lúc này, một cái bóng mở bắn ra mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành Tạo Thế Hội hai hội trưởng Cố Trường Thiên hình tượng. Hắn tựa hồ vừa mới kết thúc một trận bận rộn, trong thần sắc có chút ngưng trọng, "Chuyện gì? Cần tổ chức trận này hội nghị khẩn cấp." Nói xong, hắn lập tức bổ sung một câu, "Lúc này Là Già Lâu Đặt Thần Miếu, Dạ Xoa Thần Miếu tập kích Hỗn Nguyên Tông thời gian. Khó nói bên kia có biến cố gì. Vâng. Phương càng nghiêm nghị đáp lại, đồng thời đem một phần số liệu đem ra, Già Lâu đạt Thần Miếu, Dạ Xoa Thần Miếu bị Ngọc Hồn Đẳng lợi ích che đôi mắt, từ Già Lâu Đặt Thần Miếu miếu chủ Dạ Lô dẫn đội, cùng Dạ Xoa Thần Miếu đại tế Ti Đỗ Đức Lạp hai người, đem hai vị yêu thánh, tại 7 giờ trước tập kích Hỗn Nguyên Tông, một trận chiến này, Hỗn Nguyên Tông cơ hồ không có ra dáng chống, tự liền bị đi Ngọc Hồn Đẳng. Cố Trường Thiên nghe, gật đầu, tiếp tục. Hết thảy cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Vương Đạo Đình không biết là tu luyện ra vấn đề vẫn là ở đánh giết già lâu đặt thần miếu đại tế ti mã đồ một trận chiến lúc phô trương thanh thế, thực lực của hắn so số liệu biểu hiện yếu nhược cỡ nào, dựa vào đẳng cấp cân nhắc, hắn hẳn là chỉ có cấp 15, nếu là chuyển hóa thành sức chiến đấu, lực chiến đấu của hắn ước là 30500, cùng một cái tân tấn tôn giả tương đương. Bất quá đây không phải trọng điểm. Phương Càn hít sâu một hơi, lại lần nữa gián ra một chương cầu, Lục Luyện Tiêu theo Cựu Châu Cộng Hòa quốc trở về trên đường liền biết được Hỗn Nguyên Tông bị tập kích một chuyện, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hôn Nguyên Tông, cũng tại sau mấy tiếng cùng Tham Lam trên người hắn tu thần một đạo huyền bí giả lâu đắc thần miếu Dạ Xoa Thần Miếu tôn Dạ Bạo Phát đại chiến, có thể kết quả. Cố Trường Thiên ánh mắt cũng là rơi xuống hắn phát ra bức tranh này bên trên. Nhìn thấy cầu trên hiện ra số liệu, Cố Trường Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó là nghi hoặc, một lát, hắn tự hồ xác nhận Phương Cản Tuyệt sẽ không trong vấn đề này cùng hắn nói đùa, trong mắt không khỏi lộ ra một tia khó có thể tin, nguy hiểm đẳng cấp 19 cấp, sức chiến đấu đỉnh cao nhất giá trị 42 vạn. Vâng, 42 vạn. Ngươi không có tính sai. Cố Trường Thiên nhìn chằm chọc vào Phương Cản. Không có tính sai. Phương Cản trầm giọng nói, vì thu tập được thiên Đạo kiếm tông mới nhất số liệu, Ta thời khắc vận dụng lấy vượt qua ba tổ vệ tinh giang khống hôn nguyên tông, hoặc là nói Lục Luyện Tiêu nhất cử nhất động, đây chính là lúc ấy hệ thống đưa ra sức chiến đấu ước định. 42 vạn. 42 vạn. Cố Trường thiên nhìn qua màn hình, trong miệng vô ý thức tái diễn cái số này. Hắn biết rõ 42 vạn ý vị như thế nào. Đến nay trăm năm đạn sinh tất cả thánh giả, tôn giả, đỉnh phong nhất sức chiến đấu trị số cũng không có vượt qua 8 vạn. Dưới tình huống bình thường lục địa chân tiên sức chiến đấu trị số đều chỉ có 10 vạn. Có thể đánh ra 42 vạn sức chiến đấu. Đủ để chứng minh, Lục Luyện Tiêu chân chân chính chính bước vào lĩnh vực này. Ngoại trừ ngọn núi này giá trị bên ngoài, hắn sau đó chiến đấu bên trong, nhanh chóng đánh chết hai đại tôn giả, hắn chủ yếu sử dụng lại không phải lục địa chân tiên thủ đoạn, ngược lại có chút giống tôn giả cùng thánh giả. Có thể cả hai kết hợp, cuối cùng hệ thống đánh giá bình luận đi ra sức chiến đấu chỉ số là 136600. Phương Cẩn nói, hít sâu một hơi, hai năm trước, lục luyện tiêu cách lục địa chân tiên có lẽ còn kém một chút tiêu chuẩn, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn bước vào lĩnh vực này. Lục địa chân tiên lĩnh vực. Toàn bộ Đông Diệu thần châu lục địa chân tiên có mấy cái? Hai vị. Thái Huyền đế chủ cùng đồng lai tiên cung vị tia không tranh quyền thế cung chủ lục luyện tiêu là cái thứ ba cố trường thiên nhìn xem trên màn hình lớn số lượng há hốc mồm một hồi lâu mới lẩm bẩm nói chúng ta đều đã dốc hết toàn lực tại phong sát hắn hạn chế hắn trưởng thành có thể hắn làm sao lại nhanh đến loại tình trạng này suy đoán của ta là thật lục luyện tiêu hẳn là thật có một cái có thể vượt không ở giữa sinh ra tinh thần cộng hưởng bảo vật chỉ có dạng này khả năng giải thích vì cái gì tại quốc gia khác phong sát hạ giá hắn ca khúc về sau hắn vẫn có thể nhanh như vậy bước vào lục địa chân tiên lĩnh vực một bên lý thiên cương giải thích nói tiếp tục như vậy không được Cố trường thiên không thể nghi ngờ là nắm chặt lại quyền liên quan tới lục luyện tiêu chúng ta nhất định phải có hành động có hành động. Phương Càn nhìn xem trên màn hình lớn 42 vạn sức chiến đấu đánh giá giá trị cùng sau đó 13 vạn 6.0006 chấm mặc lại điểm một cái màn hình phía trên bắn ra ra một cái mới số liệu đây là lục luyện tiêu tốc độ giám sát giá trị trận đại chiến này bên trong hà lớn nhất buộc phát tốc độ là 629m mỗi giây tiếp tục 3 điểm 4 giây mà chiến đấu cuối cùng thời gian 21 giây 6 vận tốc trung bình là 462 mỗi giây 629m mỗi giây cố trường nhịn không được đông nhiên đứng dậy Cái này sao có thể? Ta cũng cực kỳ khó có thể tin, có thể ta nhiều phương diện nghiệm chứng qua, chính là số này chứ. Phương cần nói, cười khổ một tiếng, cao nhất tốc độ 629 m giây a. Hiện tại tạo thế hội còn có biện pháp hạn chế được lục luyện tiêu. Nói xong, hắn nhìn xem Cố Trường Thiên, dù là đế chủ tự mình xuất thủ. Hắn sao lại thế? Nhanh như vậy. Phụ trách cựu Châu Cộng hòa quốc An Kỳ ngữ khí hơi khô chắc. Chát chát. Số liệu trên màn ảnh để cho người ta khó có thể tin sau khi, càng làm cho nàng có một tia sợ hãi. Loại tốc độ này mang ý nghĩa một khi nàng bị lục luyện tiêu để mắt tới, liền cơ hội đào tàu cũng không có đối phương giết nàng như giết một gà con ta không biết phương càn cũng có chút mờ mịt ta tra xét trăm năm qua tất cả số liệu tốc độ nhanh nhất là thần thánh giáo quốc một tôn tên che ẩn bán thần hắn dây lát độ nghe nói vượt qua gấp hai vận tốc âm thanh tức 680 m mét mỗi giây bất quá vị này bán thần chết tại trăm năm trước trận đại chiến kia bên trong nói hắn còn bổ sung một tiếng gần trăm năm bên trong tốc độ đạt tới gấp hai vận tốc âm thanh bán thần một cái cũng không có tới gần gấp hai vận tốc âm thanh bán thần chỉ có hai cái một cái là thần thánh giáo quốc đại kỵ sĩ dài Gabriel, một cái khác là lệnh châu chúa tể lôi đỉnh thần vương trụ quang cụ thể chỉ số chúng ta không có bàn tay nắm đến nỗi lục địa chân tiên bọn hắn am hiểu đứng như cọc gỗ phát ra có được tiên quốc lĩnh vực cùng tinh thần can thiệp vật chất thủ đoạn bọn hắn như thường phạm vi công kích đạt đến mấy cây số một chút cùng loại với ném mạnh thủ đoạn đặc thù càng có thể để cho bọn hắn công kích đến mười mấy cây số mấy chục cây số thậm chí trên trăm cây số bên ngoài chúng ta nhất định phải một lần nữa cân nhắc đối đại thiên đạo kiếm tông thái độ lúc này cung lục luyện tiêu liên hệ xem như khá nhiều lý bình mở miệng hiện tại lục luyện tiêu đã không phải là chúng ta có khả năng nghị luận, đối kháng cấp độ, một cái đối thủ nếu như chúng ta không có biện pháp giết hắn, như vậy, trở thành bằng hữu chính là duy nhất lựa chọn. Bằng hữu? Nhưng chúng ta vừa mới tính toán qua Thiên đạo kiếm tông. An Kỳ cao mày. Vậy cũng chỉ có thể theo một phương diện khác cho bồi thường, ta tin tưởng Thiên đạo kiếm tông vị tông chủ kia sẽ minh bạch ý của chúng ta. Lý Bình nói. Lục Luyện Tiêu. Cố Trường Thiên nghe được Lý Bình lời nói, trong đầu không khỏi liên tưởng đến năm đó lần thứ nhất gặp Lục Luyện Tiêu lúc chẳng cảnh. Tính toán thời gian, bất quá 10 năm thôi. 10 năm. Ngắn ngủi 10 năm. Lục Luyện Tiêu thế mà đã theo một cái võ sư đều không phải là võ đạo người yêu thích phát triển đến thế giới chi đỉnh tình trạng. Sớm biết hắn có thể có loại này thành tựu, năm đó hắn làm sao suy nghĩ cái gì cố nhân về sau lý niệm không hợp các loại vấn đề, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem hắn đưa đến tạo thế hội tới. Không chỉ hắn, Lục Tiên Cơ cũng muốn mang đến. Nếu có cái này hai huynh đệ trợ giúp, lo gì tạo thế hội không có khả năng thống nhất thần châu, tiến tới thống nhất thế giới, triệt để kết thúc Lam Tinh trên phân tranh không nghỉ chiến loạn. Thật có thể thực hiện cái này cao thượng mà mục tiêu vĩ đại cùng lý tưởng, hắn cho dù bỏ mình, cũng là không tiếc. Không chỉ tạo thế hội Đương kim thế giới, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thậm chí cả Lạc Hậu Hắc Thiết Liên Minh, cùng kém một bậc Lang Đổ Đẳng Liên bang nước, Thiên Trượng Quốc, Gái Á nước, Hoàng Kim Đế quốc, Sích Tinh quốc các quốc gia cũng từ nước ngoài nhập khẩu một bộ chức vào hệ thống theo dõi, dùng cho thời khắc giám sát toàn thế giới cường độ cao năng lượng phản ứng. Khác nhau chính là cái kia nhiều đỉnh Tiêm Đại quốc có thể làm được toàn bộ ngày toàn bộ thời đoạn giám sát, một chút quốc gia lại chỉ có thể tại đặc biệt thời gian nhìn chầm chầm đặc biệt vị trí thôi. Ra lỗ tôn giả, Đỗ Đức làm tôn giả tập kích huấn nguyên thông lúc, một phần phần tình báo cũng đã bày ở những thứ này đỉnh Tiêm Đại quốc người lãnh đạo trên bàn công tác. Tất cả mọi người đang đợi Lục luyện tiêu phản ứng, nhất là khi những người này tiến một bước nghiên cứu phát hiện, Vương Đạo Đỉnh trên thực tế cũng không có trong dự liệu cường đại như vậy lúc. Cái kia nhiều các cao tầng cũng trở nên có chút dục dịch ngóc đầu dậy, trong đầu cũng là diễn sinh ra một cái ý nghĩ, Vương Đạo Đình là đang hư trương thanh thế, cái kia Lục luyện tiêu đâu? Dưới loại tình huống này, Lục luyện tiêu đến Hôn Nguyên Tông lúc, toàn thế giới có vượt qua 30 thế lực quốc gia, dùng các loại phương thức đem ánh mắt chăm chú vào Hôn Nguyên Tông, nhìn chăm chú trên người Lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu cũng là minh bạch điểm này, cho nên hắn biết, không có khả năng nhẫn nhẫn. Thế là. Hắn bỏ đi lại lắng đọng 23 năm kế hoạch, lại lần nữa đứng ở trước sân khấu, dùng một quyền vỡ vụn toàn thế giới tất cả đỉnh tiêm thế lực, đỉnh tiêm đại quốc những người kia trong đầu không nên có ý niệm. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất hữu hiệu. Khi lục luyện tiêu cao đến 42 vạn sức chiến đấu trị số tuân ra đến về sau, Cựu Châu Cộng Hòa quốc ngài Tổng thống triệu tập phụ tá thương nghị hơn một giờ. Hơn một giờ về sau, Châu nước Cộng Hòa phát ngôn viên lấy Đông Minh một thành viên thân phận chiến đi ra, nghĩa chính ngôn từ tiến hành quát lên, Hát Thiết Liên Minh loại này đột nhiên tập kích, là không đạo đức, không điểm mấu chốt, là chủ nghĩa khủng bố hành vi. Chúng ta hô hào Hát Thiết Liên Minh đứng ra. Nghiêm trị loại này ác liệt hành vi, nhường ra lâu đặt thần miếu, giả xoa thần miếu làm ra bằng giao, đồng thời, làm đồng minh bên trong một thành viên, nếu như Hạ Quốc có cẩn chúng ta kiểu. Châu Cộng Hòa Quốc giữ lại hiệp trợ Hạ Quốc, là đồng minh thành viên lấy lại công đạo quyền lợi. Tin tức này phát ra tới không lâu sau, Thái Nguyên Đế Quốc phát nguồn viên cũng là đứng dậy, từ khi đồng minh thỏa thuận ký tên, chúng ta song phương đã tương đương với một cái lợi ích thể cộng đồng, xâm phạm Hạ Quốc lợi ích, chính là đối với chúng ta toàn bộ đồng minh khiêu khích chúng ta ở đây khuyên đủ hắc thiết liên minh như vậy sự tình nghiêm trị già lâu đặt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu để tránh phá hư chúng ta đông minh cùng hắc thiết liên minh ở giữa hợp tác cùng hữu nghị cùng lúc đó hắn còn phái phái thạch thanh tuyền là sứ giả tiến về hạ quốc cùng phong vông ngân đối thoại thương thảo cộng trị tinh châu bạch điểu châu một chuyện làm dẫn đầu đại ca kiệu châu cộng hòa quốc thái huyền đế quốc lên tiếng đông minh quốc gia khác nhau nhau hưởng trong lúc nhất thời trên quốc tế rất nhiều quốc gia đối hắc thiết liên bang một trận dùng ngòi bút làm vũ khí mà thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang thậm chí cả toàn bộ hắc thiết liên bang lại ly kỳ chầm xuống thông báo Mẹ Tuần Chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 419: Tuyên cáo thần thánh giáo quốc. Kim Bảo đại tế Ti ăn chỗ cung điện. Lúc này, vị này đại tế Ti thay đổi trang phục chính thức, vội vàng đi tới trong phòng tiếp khách. Khi thấy trong phòng khách vị kia giữ lại mái tóc dài màu vàng lỏng, thân cao 2m, ăn mặc một thân tử kim sắc kỵ sĩ cương giáp nam tử trung niên lúc, ngựa khí mang theo một tia cung kính, "Đại kỵ sĩ trưởng các hạ, ngài sao lại tới đây?" "Đại kỵ sĩ trưởng." Toàn bộ thần thánh giáo quốc có tư cách được xưng là đại kỵ sĩ trưởng người chỉ có một cái, đó chính là thẩm phán kỵ sĩ, chiến tranh kỵ sĩ tối cao lãnh tụ. Đông Dạng cũng là thần thánh giáo quốc tối cao bạo lực cơ cấu thủ lĩnh, cái đối giáo hoàng một người phụ trách thế giới cường giả đỉnh cao, bán thần Gabrielian. Ngươi trước đây không lâu đến thăm qua Hạ Quốc, ta muốn biết ngươi đối Hạ quốc thực tế trưởng không giả lục luyện tiêu đánh giá, giữa chúng ta phải chẳng có hợp tác, chí ít trong thời gian ngắn chung sống hòa bình khả năng. Đại kỵ sĩ trưởng Gabrielian thẳng thắn nói, thời gian ngắn chung sống hòa bình, anh rất nhanh nghĩ tới điều gì? Giáo quốc muốn đối cựu Châu cộng hòa quốc, Thái huyền đế quốc đạo thủ, không muốn Hạ quốc lúc này nhảy ra gây phiền vãi, hắn cấp tốc tiến nhập trạng thái, suy nghĩ ở giữa tổ chức lên ngôn ngữ, thời gian ngắn chung sống hòa bình khả năng tương đối cao, nhưng lục luyện tiêu người này có năng lực, có quyết đoán, có dã tâm, chính là chính cống Tiêu Hùng Chi Tư, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai hắn nhất phải lại lần nữa trở thành một tôn cùng loại với Thái Huyền Đế chủ tồn tại, cho nên tốt nhất thừa dịp hắn đại thế chưa thành trước, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hủy diệt. Nói xong hắn bổ sung một tiếng, vừa vặn chúng ta có mây trắng thị tô giới cái này cái cơ thật hay tại, hoàn toàn trước tiên có thể đứng ở chỗ này ổn góc chân, lại từng bước tới gần, thuận lợi, toàn bộ hạ quốc 14 nước nhân khẩu cũng sẽ thành chúng ta bãi săn. Đại thế chưa thành. Gaberzien nhìn xem bạn ngươi không biết, biết cái gì? An khe dần mình. Cũng thế, bên cạnh ngươi phụ trách tình báo thẩm phán kỵ sĩ đã chết tại Đông Diệu Thần Châu, mới nhậm chức người năng lực hiện nhiên không được. Gabrielien cũng không có giải thích, Thái Huyền Đế chủ a. Vậy hắn không có khả năng thấy không do đổ vật đối lập quốc tế thế cục. Nói một cách khác, chúng ta thật đối cựu Châu cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc độc thủ, hắn nhất định sẽ chặn ngang một tay. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, quay người rời đi, biến số a. Đại kỵ sĩ trưởng các hạ đi thong thả. Anjam xúc nói, đợi đến Gabrielien rồi đi, hắn lập tức hướng về phía phía ngoài người hầu quát, thật đâu, nhường hắn tới gặp ta. Mạc cha cho ta, cha rõ ràng Thiên đạo kiếm tông vị tông chủ kia trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra? 10 phút không đến, án bên người, từ hắn một tay bồi dưỡng ra được phó dịch đã vội vàng chạy tới, thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo một tia kinh hãi, "Chủ giáo đại nhân, xảy ra chuyện lớn." "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Liên Ga Bơ đại kỵ sĩ trưởng đều kinh động. "Là Lục luyện Tiêu." Phất ngay lập tức đem cái kia phần hắn mới từ ngành tình báo có được số liệu bắn ra đi ra, trước đây không lâu Hắc Thiết Liên bang bên trong giả lâu đạt thần miêu. Dạ soa thần miếu tập kích hồn nguyên tông, tại phát giác được hồn nguyên tông vương đạo đình so trong dự liệu nhỏ yếu sau thế mà muốn tiến một bước lấy hồn nguyên tông làm mũi nhử đối thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu xuất thủ, kết quả bị lục luyện tiêu lấy thế tồi khô lạp hủ đánh sát, vương đạo đình so trong dự liệu nhỏ yếu, Hàn khẽ giật mình. Bất quá tin tức này chỉ là nghiệm chứng suy đoán. Hắn tại đại thương quốc thời kỳ, vương đạo đình lần lượt uy hiếp vương đều, có thể từ đầu đến cuối lại chưa chân chính xuất thủ. Lúc ấy trong lòng của hắn liền có cùng loại hoài nghi, chỉ là không dám lấy thân mạo hiểm đi dò xét. Hiện tại xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên không giả, chỉ là lục luyện tiêu. Lấy thế tối khô lạp hủ vệ sát giả lâu Đạt thần miếu, giả xoa thần miếu kẻ tập kích. Chẳng lẽ lại cái này hai đại thần miếu điều động chính là một đám yêu thánh? Không, giả lâu Đạt thần miếu miếu chủ gia lỗ, giả xoa thần miếu miếu chủ Man nghi, đại tế ti đô đức lạp cũng tại, tam đại tôn giả, lại không phải lục luyện tiêu địch. Căn cứ tình báo ngành phát hiện số lượng. Phật hít sâu một hơi, có chút khó có thể tin nói, lục luyện tiêu sức chiến đấu đỉnh cao nhất trị giá là 42 vạn, bình quân mát chỉ số cũng tại 13 vạn trở lên. 42 vạn. Ấn nghe được cái số này mợ người, ngay sau đó, đột nhiên tiến lên khó có thể tin nói, người nói cái gì? 42 vạn. Vâng, 42 vạn. Số bình quân theo cũng có 13 vạn. Phật nói đến điều này tựa hồ có chút may mắn, Lục Luyện Tiêu, hắn là Lục Địa Chân Tiên. 42 vạn. Lục Địa Chân Tiên. Hắn nhìn trong chọc vào phật đưa ra số liệu, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Phật nhìn xem chủ giáo đại nhân, cực kỳ lý giải hắn loại trạng thái này. Bởi vì hắn khi biết Lục Luyện Tiêu cái này một dọa người trị số lúc, biểu hiện đồng dạng không thể so với hắn tốt đi đâu. Hắn Tinh Thần hoảng hốt một hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn liên tưởng đến đột nhiên tới trước hỏi thăm hắn có quan hệ lục luyện tiêu tình báo đại kỵ sĩ trưởng Gaberzien. Vương tỉnh đại ngộ. Khó trách, khó trách, hắn cũng muốn minh bạch, vì cái gì hắn nói phải thừa dịp lấy Lục Luyện Tiêu đại thế chưa thành lúc đem hắn hủy diệt về sau, Gaberzien đại kỵ sĩ trưởng sẽ có loại kia phản ứng. Đại thế? Cái gì gọi là đại thế? Lục địa chân tiên chính là đại thế. Lục Luyện Tiêu, chân chính đại thế đã thành. Thứ nay về sau, hắn chính là đại thế. Hắn thở ra một hơi thật dài. Không chỉ thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cũng là bởi vì Đông Diệu Thần Châu ra đời một tôn lục địa chân tiên mà nghị luận không thôi. Lục địa chân tiên chính diện chết giết, không bằng bán thần. Tại cảm giác nguy cơ biết bị quấy rầy loạn chiến bên trong, bán thần thậm chí có thể một đối một ám sát lục địa chân tiên. Nhưng nếu như nhường ba vị thánh giả cuốn lấy ba vị bán thần một phen, nhường tôn này lục địa chân tiên có tụ lực cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy một đi ba. Bởi vậy, trong lịch sử lục địa chân tiên cùng bán thần so sánh lúc, tỷ lệ thường thường là một so với hai. Nói một cách khác, có được 4 tôn lục địa chân tiên Đông Diệu Thần Châu, Sinh Huyền Thần Châu. Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang nhất định phải xuất động tám tôn bán thần, mới có đối kháng hy vọng, nếu muốn bảo đảm ưu thế, bán thần số lượng ít nhất phải đạt tới 12 vị. Những năm gần đây Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang cùng Thần Thánh Giáo Quốc cứ việc khôi phục không ít nguyên khí, có thể cái số này, vẫn là dốc toàn bộ lực lượng. Dưới loại tình huống này, trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, Nguyên Bản định tiếp tục hướng Thiên Trượng Quốc hàng bằng căn cứ tăng binh Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thủy bộ tăng binh kế hoạch. Mà ở vào Hắc Hải một vùng quân sự diễn tập thần thánh giáo quốc hàng không mậu hạm hạm đội, cũng là dẹp đường hồi phủ, kết thúc trận này Nguyên Bản dự tính đem tiếp tục đến 9 tháng diễn tập. Thái Huyền Đế quốc sứ giả Thạch Thanh Tuyển cũng rất nhanh hướng hạ quốc Vân Châu biên cảnh tiến đến, thương nghị Lưu minh cùng Tĩnh Châu, Bạch Điểu Châu cộng trị vấn đề. Lúc này, Lục Luyện Tiêu đã quay trở về tới Thiên Đạo Kiều Tông. Cùng hắn cùng một chỗ trở về, còn có Vương Đạo đỉnh vị này Thái thượng trưởng lão, cùng gốc kia ngàn năm ngọc hồn đằng. Bởi vì già lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu cũng muốn đem cái này gốc ngàn năm ngọc hồn đằng nuôi sống, Cướp đi lúc cẩn thận từng từng tí, còn mang đi vượt qua phương đất. Đây cũng là vì cái gì Lục Luyện Tiêu đánh giết ra lỗ, bọn người lúc không có phát hiện bọn hắn mang theo ngọc hồn đằng nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, Cái này gốc ngàn năm ngọc hồn đằng mặc dù kinh lịch khó khăn chất trở, nhưng trở lại Thiên đạo kiếm tông gieo xuống về sau, vẫn duy trì lấy sống sót. Tốt, vấn đề không lớn, tiếp xuống nửa tháng ta sẽ dùng hiểu lòng xem, một khi có vấn đề lập tức thông tri ngươi." Vương đạo Đình nói. Lục luyện tiêu gật đầu, vậy là tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đối Vạn Vật Sinh hỏi một tiếng, phát sinh chuyện lớn như vậy, Hắc Thiết Liên Minh bên kia còn không có gì phản ứng. Không có, toàn bộ Hắc Thiết Liên Minh nội bộ không có bất cứ động tĩnh gì." Vạn Vật Sinh trong giọng nói mang theo một chút tức giận nói. Bọn hắn nghĩ giả chết, có thể không dễ dàng như vậy." Lục luyện tiêu cười lạnh một tiếng thay ta tuyên bố một thì tin tức giả lâu đạt thần miếu giả xoa thần miếu loại hành vi này là đối chúng ta toàn bộ thiên đạo kiếm tông khiêu khích hắc thiết liên minh nhất định phải vô điều kiện đem giả lâu đạt thần miếu giả xoa thần miếu người toàn bộ giao ra từ ta thiên đạo kiếm tông xử trí ta cho bọn hắn một tháng thời gian một tháng sau nếu không giao người ta đem tự mình chạy tới hắc thiết liên minh đòi cái công đạo vạn vật sinh vương đạo đình hai người đồng thời chấn động thân phó hắc thiết liên minh luyện tiêu ngươi đây là nói thật vẫn là chỉ là lời nói hiếp vương đạo đình nhịn không được hỏi Cường thế như vậy phát biểu hắc thiết liên minh sợ sợ chưa chắc sẽ khuất phục Bằng không mà nói, trên quốc tế Hát Thiết Liên Minh danh vọng tất nhiên bị đả kích. Vạn Vật Sinh cũng là đi theo nói một tiếng. Hạ quốc cần phát ra thanh âm của mình, cần thu hoạch được cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thần Thánh Giao Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, Hát Thiết Liên Bang một dạng địa vị, nhất định phải thể hiện ra thực lực của mình. Lục Luyện Tiêu nói, nếu như một tháng sau Hát Thiết Liên Minh thật không muốn giao người, ta sẽ đi một chuyến Hát Thiết Liên Minh. Luyện Tiêu, thật trọng. Hát Thiết Liên Minh ngoại trừ Minh Chủ Đế Thích Thiên bên ngoài, còn có ba vị Phó Minh Chủ, Điểm Trấn Tư Phương, duy trì Hát Thiết Liên Minh đối Hát Châu thống trị. Nếu ngươi thật cường thế như vậy tiến nhập Hát Thiết trong Liên Minh. Cho dù Hắc Thiết Liên Minh không muốn cùng chúng ta Hạ Quốc, cùng Thiên Đạo Kiếm Tông là địch, vì giữ gìn Hắc Thiết Liên Minh lợi ích, bọn hắn cũng tất nhiên có chỗ biểu thị, đến lúc đó. Vương Đạo Đình một mặt ngưng trọng khuyên bảo, "Thái thượng trưởng lão, không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết, ngươi cần làm chính là tin tưởng ta." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, "Ngươi?" Vương Đạo Đình nhìn xem Lục Luyện Tiêu, bất quá đối với cái kia ánh mắt kiên định, lại thêm hắn trước đây không lâu vừa mới biểu hiện ra ngoài cái kia rõ ràng chính là Lục Địa Chân Tiên chiến lực, hắn chung quy là hít sâu một hơi, "Ta hiểu được, đi tuyên bố thông cáo đi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, "Vâng." Vạn Vật Sinh thận trọng ở đầu. Đợi một chút. Lục Luyện Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi nữa một tiếng, "Hiện nay chúng ta thiên Đạo Kiếm Tông có bao nhiêu thần cảnh đỉnh phong?" Bởi vì không ít thần cảnh đều là mượn không minh dịch mới lấy đột phá, thần cảnh đỉnh phong tỷ lệ không cao, gần 500 vị thần cảnh bên trong, đạt tới luyện thần chúng sinh cảnh chỉ có 39 người. 39 người? Cho ta cái này 39 người tài liệu cắt kẽ. Vâng. Vạn Vật Sinh gật đầu, rất nhanh làm theo đi. Mà Lục Luyện Tiêu thì là tập trung tinh thần cảm giác một chút thần bí tinh thể. Mấy ngày nay thời gian, tinh quang lại tăng lên một đạo. 7 đạo. Tích lũy tròn 10 đạo tinh quang không phát bài hát tình hồn dưới, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. đến lúc đó, lục địa chân tiên lại có sợ gì? thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. chương 420, nhìn chăm chú. lục luyện tiêu vừa mới náo động lên động tinh to lớn, ngay sau đó chuyển ra sắp từ vạn vật sinh tổ chức buổi họp báo tin tức, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. các quốc gia phóng viên nhao nhao tràn vào thiên hải thị, muốn có được trực tiếp tin tức. làm phát ngôn viên vạn vật sinh tuân theo lục luyện tiêu thái độ, nghĩa chính từ cảnh cáo. gia lâu đạt thần miếu, gia xoa thần miếu lần này tập kích khủng bố cho chúng ta hạ quốc tạo thành thương vong to lớn. Nghiêm trọng phá hủy chúng ta hạ quốc cùng hất thiết liên minh ở giữa hòa bình hữu hảo quan hệ, vì xúc tiến hai nước quan hệ, cũng để bảo đảm song phương phòng ngừa xung đột không cần thiết, chúng ta khuyên nhủ hất thiết liên minh không cần bao che phần tử khủng bố. Trong vòng một tháng, giao gia giả lâu đặt thần miếu, dạ xoa thần miếu tất cả mấu chốt nhân viên, nếu không, chúng ta hạ quốc tiên đạo kiếm tông tông chủ sẽ căn cứ thông hành tại toàn thế giới tu luyện giới ngang nhau trả thù nguyên tắc, tiến về hất thiết liên minh, lấy lại công đạo. Lần này cường lời nói công bố, toàn thế giới một mảnh xôn xao. Tất cả phóng viên điên cùng đem tin tức ghi chép, viết thành bài viết, phát huy đến bọn hắn phía sau ngành tương quan. Ma Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, Cửu Châu Cộng hòa quốc, Lang Đổ Đảng Liên bang nước, Thiên Trụ quốc, cùng thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang trấn kinh đến nỗi, cũng là khó có thể tin. Thiên Đạo Kiếm Tông Lục luyện Tiêu, thế mà lại tuyên bố cứng rắn như thế phát biểu. Đây cơ hồ là chỉ vào Hắc Thiết Liên bang cao tầng cái mũi nói, các ngươi không ngoan ngoãn đem giả Lâu đạt thần miếu, giả xoa thần miếu người giao ra, ta liền đi qua tiêu diệt các ngươi Hắc Thiết Liên bang. Lần này, dù là Hắc Thiết Liên bang vốn là muốn yên sự hơi thở người, cũng đâm lao phải theo lao. Bằng không mà nói, thế nhân sẽ ý kiến gì bọn hắn Hắc Thiết Liên bang? Hắc Thiết Liên Bang từ nay về sau trên quốc tế địa vị còn đâu? Chuyện gì xảy ra? Cho dù Lục luyện tiêu thật thành Lục địa chân tiên, chính thức bước vào toàn thế giới đỉnh tiêm cường quốc lĩnh vực, thế nhưng chính là cùng Lang Đồ Đảng Liên Bang, Thiên Triều Quốc, Hoàng Kim Đế Quốc, Giai Á đồng Minh một cái cấp bậc tồn tại, lại dám cứng rắn như thế khiêu khích Hắc Thiết Liên Bang. Điên rồi. Điên rồi. Hắc Thiết Liên Bang nửa thần cấp cường giả có bốn tồn, Minh Chủ Đế thích tiên càng là bán thần bên trong đỉnh phong tồn tại, chớ nói chi là Hắc Thiết Liên Minh khổng lồ nhất, là tôn giả đoàn thể, toàn bộ liên minh có vượt qua 40 vị tôn giả, cố lực lượng này. Dù là 10 cái 8 cái bán thần liên thủ, đều chưa chắc có thể đè ép được Hắc Thiết Liên Minh, Lục Luyện Tiêu khó nói cho là mình so 10 cái 8 cái bán thần càng mạnh hay sao? Một cái có thể tu thành Lục Địa Chân Tiên người tuyệt sẽ không là kẻ ngu, hắn sẽ không biết Hắc Thiết Liên Bang cường đại, có thể hắn vẫn chính diện khiêu khích cái này một quái vật khổng lồ. Thiên Đạo Kiếm Tông đến cùng muốn làm gì? Từng nhà đỉnh tiêm thế lực không ngừng tổ chức hội nghị, thương thảo Lục Luyện Tiêu nhường vạn vật sinh tuyên bố cái này một tuyên ngôn mục đích. Liên liên đã lên đường theo Đế Đô đã tìm đến Tinh Châu Thái Huyền Đế Quốc sứ giả Thạch Thanh tuyển cũng là trước tiên dừng lại bộ pháp. Lục Luyện Tiêu dị thường, hắn nhất định phải quan sát quan sát lại nói. Nếu như Lục Luyện Tiêu thật sự có thể ép Hắc Thiết Liên Bang cúi đầu, hắn lần này tiến về hạ quốc cộng trị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu cử động sợ là liền phải biến thành trả lại hai châu chi hành. Nhưng nếu là Lục Luyện Tiêu bị Hắc Thiết Liên Minh đánh tan, dù là cuối cùng hắn bảo vệ tính mệnh toàn thân trở ra, có Hắc Thiết Liên Minh cái này đại phiền toái tại, Thái Huyền Đế quốc cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ngồi mát ăn bát vàng. Thiên Đạo Kiếm Tông, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Sích Tinh Quốc, Thiên Phong Thánh Điện điện chủ Trương Chính Phong, cùng thật diễm Thánh Điện điện chủ Yến Sích Tiêu, Huyền Minh Thánh Điện điện chủ Đông Phương Huyền, hậu thủ Thánh Điện điện chủ Tây Á thảo luận, trong thần sắc có chút tổn tức các người thiên phong thánh điện cùng hôn nguyên tông thiên đạo kiếm tông tiếp xúc nhiều nhất cũng không rõ ràng vị kia lục tông chủ cử động lần này mục đích thực sự tây á hỏi xem không hiểu ta cùng vương đạo đình tiếp xúc tương đối nhiều đối với hắn tự nhận coi như hiểu rõ có thể lục luyện tiêu người này quá thần bí trương chính phong cười khổ nói vô luận như thế nào lục luyện tiêu thành tiểu lục địa chân tiên đây là sự thật tây á ngâm nghĩ một phen nói hiện tại có phiền phức chính là thần châu đồng minh năm đó chúng ta thành lập thần châu đồng minh chỉ là vì đem lục luyện tiêu đẩy lên đi ngăn cản thái huyền phế đế quốc Cáp lực nhưng bây giờ lại là có chút phiền phức hạ quốc có trở thành cái thứ hai thái huyền đế quốc xu thế. Hạ quốc cùng thái huyền đế quốc vẫn là tồn tại rõ ràng khác nhau, chỉ ít, hạ quốc bên trong cho phép tông môn tồn tại, vô cực thánh điện chính là ví dụ tốt nhất, mà thái huyền đế quốc căn bản không có bất luận tông môn gì sinh tồn tổ ngưỡng. Đông Phương Huyền nói, nói là như vậy, nhưng chúng ta đến tốt nhất hạ quốc đối với chúng ta Xích Tinh quốc bất lợi chuẩn bị tâm lý. Chờ một chút xem, chờ Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Hắc Thiết Liên Minh lần này giao phong, cứ việc rất nhiều người lý giải không được Thiên Đạo Kiếm Tông sẽ cứng rắn như thế khiêu khích Hắc Thiết Liên Minh nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy, vị Tiết Lục Tông chủ hẳn là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên Chúng ta đợi chuyện này có kết quả sau lại hành thường nghị không muộn. Trương Chính Phong nói, "Nếu như vị kia Lục tông chủ tại Hắc Thiết Liên Minh cắm cái ngã nhào, sự tình trở về đến lúc trước, nhưng nếu như vị kia Lục tông chủ thật đẻ ép Hắc Thiết Liên Bang một đầu." Đông Vương Huyền rất muốn muốn nói một câu, "Đây không có khả năng." "Nhưng," Lục Luyện Tiêu đi tu thần một đạo trước nay chưa từng có, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Tựa như rất nhiều người đều khó có thể tin, nguyên bản lọt vào phong sát, theo lý thuyết còn muốn phí thời gian 10 năm 8 năm Lục Luyện Tiêu thế mà chỉ dùng 2 năm liền triệt để bước vào Lục Địa Chân Tiên lĩnh vực. Cái tiêu tín ngưỡng tu thần một đạo thật cường đại như thế a. Tây Á nhịn không được nói, rất cường đại. Thời gian 3 năm bên trong, Tín Ngưỡng tu thần một đạo đã sáng tạo ra vượt qua 50 vị thần cảnh lĩnh phong, cũng nhường một chút tu vi khó tiến thêm nữa hư cảnh, yêu thánh, tiến thêm một bước, thấy được đột phá hy vọng. Trương Chính Phong thận trọng gật đầu, chúng ta tiếp xúc tín ngưỡng tu thần một đạo mới 3 năm, mà lục lự tiêu. Tại đạo này lắng động 10 năm, nhất là mấy năm trước, hắn ngồi hưởng thế giới tất cả con đường, tương đương với có được 30 tỷ tín đồ, ta muốn chính là bởi vì những thứ này nội tình, mới đặt vững giờ phút này, hắn 10 năm vẫn đỉnh lục địa chân tiên khủng bố thành tựu. Đông Phương Huyền, Yến Sích Tiêu, Tây Á bọn người nghe, trầm mặc không nói. Cuối cùng, Tây Á đành phải thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, đó chính là một bên tận khả năng cùng Hạ Quốc bảo trì hữu nghị đồng thời, dốc hết toàn lực tại tu thần một đạo trên đội kịp vị này Lục tông chủ, đến nỗi đóng cửa khổ tu. Thư cảnh về sau muốn tiến thêm một bước, chí ít đều là 10 năm 8 năm, mười mấy 20 năm không có tiến bộ cũng thuộc về trạng thái bình thường. thà rằng như vậy, chúng ta còn không bằng đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu thần một đạo bên trên, mượn nhờ hắn sơn chi thạch có thể công ngọc phương thức, xem có thể hay không nên đón tụ vi chất biến, thành tựu lục địa chân tiên mấy người khác nghe, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, chỉ có thể như thế. Cùng loại với xích tinh quốc loại ý nghĩ này người không phải số ít, nhất là thần châu đồng minh, cùng đông diệu thần châu những quốc gia kia, hạ quốc cường đại, nhưng bọn hắn đã không cách nào tái sinh ra lòng phản kháng. như vậy, thật khả năng giáo hảo hạ quốc tranh thủ thời gian đồng thời, dốc hết toàn lực tại tu thần một đạo trên dưới công phu, nếm thử tham khảo kinh nghiệm của hắn, thực hiện đường rẽ vượt qua chính là duy nhất biện pháp. cứ việc bọn hắn biết hy vọng xa đời nhưng một phần vạn thành công đâu? dưới loại tình huống này, đông diệu thần châu một chút tiểu quốc nguyên bản tồn tại mâu thuẫn, xung đột, toàn bộ biến mất tất cả quốc gia tựa hồ cũng tại đem trọng tâm hướng ngu nhạc giới chuyện gì, không điên cuồng không sống, hoặc là giải trí đến chết, hoặc là hàm ngư phi thân, thần châu đồng minh chưa quốc, hoặc là nói đông diệu thần châu rất nhiều quốc gia biến hóa lục luyện tiêu cũng không cảm kích. Giờ phút này hắn đang đang lật xem 39 vị đỉnh phong thần cảnh tư liệu. Thần cảnh, nhất là cái kia nhiều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có thể tu luyện tới chúng sinh chi cảnh thần cảnh, cơ hội liền không ai xứng trên hành động bí mật. Bọn hắn trưởng thành con đường cũng xây dựng ở hắn người từng đóng thi cốt bên dưới. Không biết có bao nhiêu người tại bọn hắn cạnh tranh trên đường cửa nát nhà tan. Nhất là một chút đỉnh phong thần cảnh càng là tâm ngoan thủ lạc, cả nhà diệp tuyệt, chẳng thảo trừ căn trở thành bọn hắn đối đại địch nhân thông thường thao tác. so với những người này tới, lục luyện tiêu cảm thấy bản thân phần khiết tựa như là một đầu jun lầy bảy con cựu nhỏ đồng dạng. dạng này thần cảnh, cho dù ta sẽ dùng thẳng tới tâm linh chi pháp cải biến tư tưởng của bọn hắn trạng thái, cũng là không cần lo lắng có cái gì cảm giác tội lỗi, trình độ nào đó, ta đây là nhường bọn hắn vứt bỏ ác theo thiện, đây là công đức vô lượng sự tình. lục luyện tiêu thầm nghĩ, bỏ ra ba ngày, hắn cẩn thận là xem 39 vị định phong thần cảnh tư liệu, cân nhắc đến ngọc hồn đan số lượng. Hắn lựa chọn ra phong cách hành sự độc đáo nhất, không liệt 20 người, cùng đối bọn hắn tiến hành triệu tập. Một ngày không đến, đạt được hắn triệu kiến 20 vị thần cảnh đã nhao nhao đuổi tới thiên đạo kiếm tông, từng cái đầy cõi lòng kích động. Buổi chiều, Lục Luyện Tiêu gặp được 20 người. "Tông chủ." "Tham kiến tông chủ." Có thể nhận được tông chủ triệu kiến, quả thật ta huyết đao tam sinh hữu hạnh. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu hiện thân, 20 vị trí tại bọn hắn nơi đó có thể sương trích thủ gia thiên nhân vật nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi. Lục Luyện Tiêu nhìn xem 20 người, cũng không lãng phí thời gian, thẳng thắn, chuyện hôm nay, vô luận kết quả, bất kỳ người nào đều không được chuyến ra ngoài." Nếu để ta phải biết có người đem chúng ta trò chuyện nội dung truyền ra ngoài, chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem hắn bắt tới tại chỗ giết chết. 20 vị thần cảnh run lên, vội vàng nhau nhau tỏ thái độ, "Tông chủ yên tâm, cho dù bỏ mình, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ hôm nay trò chuyện sự tình nữa chứ." Lục Luyện Tiêu nhìn xem, gật đầu, "Các ngươi hẳn là biết, ta có phương pháp có thể trợ người thành tựu hư cảnh, mà các ngươi 20 người, chính là ta chọn chúng người. Các ngươi có một cái cơ hội, có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không, làm đại giới, các ngươi sẽ thành kiếm người, tương lai 20 năm, đều muốn thay tông môn buôn ba." 20 vị thần cảnh nghe xong, lại có chuyện tốt bừng này. Trở thành cầm kiếm người mặc dù muốn tiếp thu lục luyện tiêu tiết chế, nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, có thể đó cũng là dưới một người trên và người. So với bọn hắn thần cảnh đỉnh phong thân phận đến, cao đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lại nói, cho dù bọn hắn không trở thành cầm kiếm người, Thiên đạo kiếm tông mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, bọn hắn liền có dung khí tuyệt ta. Trong lúc nhất thời, 20 vị thần cảnh đồng thời bang bang có âm thanh hét lại, chúng ta nguyện vì Thiên đạo kiếm tông quên mình phục vụ. Tốt. lục luyện tiêu gần đầu, đã như vậy, tiếp xuống 10 ngày, các ngươi tiện tay điều chỉnh bản thân tinh khí thần ta sẽ dựa vào tinh thần của bọn hắn tình trạng, từng bước từng bước triệu hắn các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi bước vào hư cảnh. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. chương 421, vật chất tái tạo. lục luyện tiêu thể hiện ra lục địa chân tiên lực lượng đối thế giới ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. nhất là hắn mười phần tự tin tuyên bố muốn để hấp thiết liên minh trả giá đắt, càng làm cho một chút cỡ trung tiểu quốc gia đối hắn kiên kỵ không sâu. không cần hắn phát sinh lệnh cưỡng chế, nhưng quốc gia này đã lặng yên không tiếng động giải trừ đối với hắn ca khúc phong tỏa. thông qua loại phương thức này, biểu đạt bọn hắn không có cùng hạ quốc là địch lý tứ. dưới loại tình huống này. Thần bí tinh thể bên trong năng lượng nên đón một vòng tăng trưởng, vẹn vẹn 6 ngày, hắn chứa đựng tinh quang số lượng đã đạt tới 10 đạo. U Minh Chi môn quặng mỏ. Vì để tránh cho ngoại hình thuộc tính đến 100 giai lúc khả năng dẫn phát không cách nào khống chế dị biến, Lục Luyện Tiêu cô y đến đến khu này quặng mỏ chỗ sâu. Vương Thừa Tiên, chi ngự kiếm chờ vượt qua 20 tôn thần cảnh, cùng Vạn Thiên Lân, Tâu Ngọc trầm hai đại hư cảnh thủ vệ U Minh Chi môn quặng mỏ bên ngoài, để tránh có người quấy rầy đến hắn trạng thái tu luyện. Làm tốt những thứ này chuẩn bị về sau, Lục Luyện Tiêu tinh thần tập trung ở đã đến 90 giai ngoại hình thuộc tính bên trên, chứa đựng xuống tới đạo tinh quang không chút do dự đầu nhập trong đó. Ông ngông. Mười đạo tinh quang biến thành năng lượng phản phất đánh xuyên một loại nào đó gông cùm xiển xích, đột nhiên, hắn cảm giác cả người hắn từ bên trong ra ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Điều chỉnh. Tựa như năm đó hắn lần thứ nhất gia tăng ngoại hình thổ tính, cả người hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành điều chỉnh. Tại loại này trong quá trình điều chỉnh, võ học của hắn hệ thống nhanh chóng tiến hành thống trụ. Dựa vào âm vực cường hóa, so sánh yêu thánh cường đại thể phách, tu hành hỗn nguyên thái khư thánh điện từng bước một đến thánh giả chi cảnh địa thượng tiên quốc. Phục dụng thiên tâm bổ để tại trạng thái đặc thù hạ lĩnh nội được siêu thời không trạng thái, cũng mượn nhờ âm vực Chuẩn âm khả năng thuận lợi thi triển vô tận chi kiếm. Tại loại này thống chủ bên dưới, nhục thân đối âm vực, chuẩn âm thích ứng năng lực mạnh hơn, đem có thể tiếp nhận cấp độ càng sâu cường hóa. Ngay tiếp theo siêu thời không trạng thái cũng là có tiến nhập 4 lần trạng thái khả năng. Hôn nguyên thái khư thánh điện tu luyện ra được địa thượng tiên quốc cũng là tiến thêm một bước, tại không có đột phá đến tầng thứ 5 tình hư giới, đụng chạm tới chân thực tồn tại. Sắp thực nói, là bị chân thực đụng chạm. Loại này độ chạm, thường thường chỉ có tinh thần thực chất hóa sau mới có thể làm đến, có thể lục luyện tiêu lại dựa vào ngoại hình thay biến, chủ động bị chân thực chỗ độ chạm. Loại cảm giác này. Một La Nhọc nhằn khổ sở cố gắng làm việc, rốt cục đã kiếm được 100 vạn. Một lại là 100 vạn trực tiếp rơi xuống trước mặt mình. Quá trình khác biệt, có thể ích lợi lại hoàn toàn tương tự. Lục Luyện tiêu lặng lặng cảm ứng đến tự thân biến hóa. Thân hình của hắn dần dần bắt đầu cùng dưới chân đại địa dung hợp, không hề đứt đoạn mượn nhờ đại địa chi lực, cọ rửa thân thể của hắn, nhường nguyên bản cường hóa đến so sánh yêu thánh thân thể thể phách, dần dần bắt đầu kéo lên. Cùng lúc đó, hắn có chút đưa tay, theo dưới chân nhặt lên một khối đá. Thế giới chân thật. Oang oang. Trong tay hắn cục đá không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn kết cấu cũng là dần dần theo nhang thạch hướng phía kim khí kết cấu chuyển biến thời gian dần trôi qua hẳn là biến thành một khối hoàng kim sửa đá thành vàng đây chính là từ xưa đến nay trong truyền thuyết thần thoại bị người dần dần vui vẻ nói sửa đá thành vàng chi thuật theo lục luyện tiêu đụng chạm chân thực bị chân thực đụng chạm hắn đã có tại vi mô phương diện cải biến vật chất kết cấu tái tạo vật chất tình trạng loại thủ đoạn này quả thực là xuất thần nhập hóa lục luyện tiêu hít sâu một hơi một lát hắn cảm giác được cái gì mọi mệt một loại bắt nguồn từ phương diện tinh thần mọi mệt hắn thoáng cảm ứng một phen tinh thần tiêu hao rất lớn Mức tiêu hao này cơ hồ lớn đến hắn lấy phụ thể chi thuật bồi dưỡng một tôn hư cảnh tình trạng. Muốn biết, ngọc hồn đang luyện chế ngọc hồn đan không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn tâm thần chi lực, còn có tăng cường tinh thần hiệu quả. Nếu không phải những năm gần đây lục luyện tiêu phục dụng ngọc hồn đan số lượng cũng có 10 khỏa thắng quả, tinh thần cường độ xưa đâu bằng nay, vẹn vẹn sửa đã thành vàng thủ đoạn này cũng đủ để cho hắn tâm thần hao hết. Không chỉ hắn, cái tiêu nhiều lục địa chân tiên, bán thần, đoan trường cũng giống như thế. Ta bởi vì là bị chân thực chủ động đụng chạm nguyên nhân, thi triển cùng loại với vật chất tái tạo thần thông như vậy, tinh thần tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế. Ta khả năng tại tinh thần chưa cường đại đến có thể chân chính can thiệp vật chất tình huống dưới làm được loại tình trạng này. Chờ tinh thần của ta cường độ chân chính đạt tới so sánh lục địa chân tiên, bán thần tiêu chuẩn. Đông dạng vật chất tái tạo, ta hơi sử dụng tiêu hao tuyệt đối so bọn hắn muốn thấp một mạng lớn. Lục Luyện Tiêu trong lòng nghĩ ngợi, loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cũng nghiệm chứng hắn lúc trước nghe nói một cái tin đồn. Chỉ cần một vị lục địa chân tiên tinh thần cường đại đến mức nhất định, hắn thậm chí có thể làm được tay xoa đạn hạt nhân. Chỉ là, cái này mức nhất định tiêu chuẩn không là bình thường cao. Lục Luyện Tiêu có chút thốn thức cảm khái. Đoán chừng chỉ có cái kia nhiều chứng được đại đạo chân chính tiên nhân mới có thể làm đến loại này. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Chứng được đại đạo? Cái gì gọi là chứng được đại đạo? Không có có người biết. Dù là Hỗn Nguyên Tông điện tịch cùng Tứ Đại Thánh Điện Chu Tiên Kiếm Điện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, nhưng phản hư về sau, cái kia chứng được đại đạo cảnh giới lại được xưng là hợp đạo. Cùng nói hợp nhất. Đại đạo là ta, ta hóa đại đạo. Loại này huyền diệu cùng hắn giờ phút này 100 giai ngoại hình mang tới nhường chân thực chủ động tiếp xúc biến hóa. Phải chăng nhất trí? Lục Luyện Tiêu trầm tư, trong mắt dần dần có một tia sáng. Hắn tính toán đợi đem hắc thiết liên minh sự tình giải quyết, tiên tính xuống về sau, đi bái phỏng một chút tứ đại thánh điện, là xem một chút tứ đại thánh điện bên trong tất cả dính đến chứng đạo thật tiên cổ tịch, hiểu rõ cái gọi là hợp đạo chi cảnh đến tuột cùng là cái gì. Bất quá, tứ đại thánh điện những năm gần đây cứ việc từ đầu đến cuối không có gãy mất truyền thừa, có thể cách trên một vị thật tiên ở lại thế cuối cùng đến ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước kia, lại thêm rất nhiều lục địa chân tiên cũng từng dáng lâm qua tứ đại thánh điện, hướng bọn hắn mượn xem mang tính then chốt điện tịch, dẫn đến không ít điện tịch sói mòn. Nếu như hắn thật muốn đánh nghe chứng đạo thật tiên tin tức, đồng Lai tiên cung là gần đây lựa chọn. Tất nhiên, lựa chọn tốt nhất là Cửu Châu Cộng Hòa Quốc. Trong năm trước, chính là Cửu Châu Cộng Hòa Quốc bên trong một tôn Thật Tiên hành không xuất thế, chém hơn 30 tôn bản thần, kéo thần châu tại lục trầm. Nếu như nói nơi nào có liên quan tới chứng đạo Thật Tiên kỹ càng ghi chép, trừ Kiểu Châu Cộng Hòa Quốc ra không còn có thể là ai khác. Cửu Châu a. Lục luyện Tiêu liền nghĩ đến cái này cường đại trong quốc gia ngồi trấn Nam Bắc hai đại lục địa chân tiên, cùng bên trong khả năng ẩn tàng nội tình. Cuối cùng quyết định từng bước một tới. Đi trước Tứ Đại Thánh Điện, lại đi Đồng Lai Tiên cùng, nếu như tại hai địa phương này cũng không tìm tới có quan hệ với hợp đạo chi cảnh kỹ càng miêu tả cùng phương pháp tu hành, Hắn lại đi một chuyến Cựu Châu Cộng hòa Quốc không mượn. Cùng lắm thì cùng bọn hắn tiến hành Quang Minh Chính Đại giao dịch. Tin tưởng bản đầy đủ tu thần một đạo tu hành pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất có hứng thú. Đến nỗi bản đầy đủ phương pháp tu hành từ đâu tới đây? Cái này hệ thống đều là hắn nói mò đi ra, lại hoàn thiện một chút, đổi mới một phen không được sao? Nhờ nhờ đại địa mạch động cọ rửa tự thân, đối thể phách cường hóa hiệu suất cao nhiều. Lục luyện tiêu đoan trừng, chờ vượt qua hơn nửa tháng, thể phách của hắn cường độ đem vượt qua yêu thánh công cùng xưng xích, đạt tới tôn giả cấp tình trạng. Như lại dựa vào thất tinh truyền hồn thuật. Cho dù so với không phải thần hóa bán thần đến cũng không kém cỏi bất quá tại rèn luyện thân thể 10 ngày sau, hắn lại là rời đi U Minh Chi môn quận mỏ, đi tới Nguyên Hôn Nguyên Tông Sơn môn chỗ. Nơi này, ba vị thần cảnh đỉnh phong đã đợi chờ lấy. Lục Luyện Tiêu lựa chọn một người, trực tiếp đem hắn mang đi tế đàn quảng trường. Sở dĩ không tuyển chọn tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ trợ hắn đột phá, là bởi vì thành tiểu hư cảnh lúc, thiên nhân giáo hội đưa tới động tĩnh quá lớn, một phần vạn dẫn phát quặng mỏ sủ xuống, vậy liền khóc không ra nước mắt. Ngoại hình đến 100 giai, Lục Luyện Tiêu đối trợ hắn người thành tiểu hư cảnh càng thêm thuận buồn xuôi gió. Cứ việc những thứ này thần cảnh đỉnh phong cũng không phải là tiên tiên đạo thể, muốn sinh ra cộng hưởng độ khó tương đối cao. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ tốn hơn 5 giờ, liền nhường vị này thần cảnh đỉnh phong bắt đầu đột phá. Đại hắn đột phá lúc, Lục Luyện Tiêu cũng là chờ ở một bên, phục dụng một cái Ngọc Hồn Đan, tốn hao một ngày, khôi phục thần hồn. Ngọc Hồn Đan không chỉ có khôi phục thần hồn hiệu quả, còn có thể lớn mạnh tinh thần, ngoài ra, ta lần lượt hiệp trợ những thứ này thần cảnh đỉnh phong đột phá, phụ thể chi thần bị đánh tan, đối tâm thần của ta cũng là một loại ma luyện, nếu có thể lâu dài tiếp tục kéo dài, chỉ cần 5 60 mai ngọc hồn đan liền có thể nhường tinh thần của ta hoàn thành thủy biến, có can thiệp vật chất lực lượng. Lục Luyện Tiêu có chút cảm ứng đến tinh thần tăng trưởng biên độ. Đáng tiếc Ngọc hồn đan sản xuất rất thấp. Lục Luyện Tiêu theo cầm tới Ngọc hồn đàng đến bây giờ, cũng đi qua 2 năm dưới gần thời gian 3 năm, có thể sản xuất ngọc hồn đan số lượng chỉ có 28 cái, trong đó 8 cái sáng tạo ra Lục Tiên Cơ, hứa thề ăn cùng hắn mấy vị đệ tử. Còn lại, hắn tiếp xuống hơn 10 ngày đem toàn bộ sử dụng. Cách tế đàn quảng trường cách đó không xa, lại một vị đỉnh phong thần cảnh bị Lục Luyện Tiêu triệu tới. Vị này đỉnh phong thần cảnh cảm thụ được mấy chục cây số bên ngoài, cái phiến thiên địa chi thế, thần sắc tràn đầy kích động kinh hướng Lục Luyện Tiêu hành lễ, tông chủ tái tạo chi ân Lưu Phong không thể báo đáp, tương lai chắc chắn là Thiên Đạo Kiếm Tông tụy. Muôn lần chết không chối tử. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Lục Luyện Tiêu mỉm cười. Vừa rồi tại vị tia Thần cảnh trên thân bỏ ra năm tiếng, trong đó có hơn 2 giờ cũng dùng tại tâm linh ám chỉ bên trên, ở trên người hắn lưu lại một quả về sau thịt nát xương tan cũng muốn đền đáp hắn vị tông chủ này tử trung là giống. Lúc này người này đã nhận cảm động, trong lòng có tương tự ý nghĩ, cái tiêu sinh ra tâm linh cộng hưởng, hoàn thành tư tưởng dấu chạm nổi liền đơn giản nhiều. "Bắt đầu đi." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, lại lần nữa dẫn đạo lên hắn đột phá tới. Không ra hắn sở liệu. 3 giờ sau, lại một cỗ thiên nhân giao hội khí tức từ hắn chỗ vùng hư không này bên trong lan trả ra. Lục luyện tiêu xe nhẹ đường quen phục dụng một khoảng ngọc hồn đan, khôi phục lại về sau, thay cái vị trí, lại lần nữa gọi đến vị thứ ba thần cảnh, binh quý thần tốc. Hắn như là đã dự định bán buôn chế tạo hư cảnh, vậy liền thừa dịp thế lực khác không kịp làm ra phản ứng trước, một hơi tạo cái đủ. Chỉ để đền bù trên tiên đạo kiếm tông hư cảnh cấp chiến lực không đủ nhược điểm. Đến nỗi trong hơn 10 ngày 20 vị hư cảnh sinh ra sẽ đối với toàn bộ thế giới gây nên cái gì hành động. Đây không phải là hắn cần cân nhắc vấn đề, thậm chí. Tại Thiên Đạo Kiếm Tông đã cường đại đến loại tình trạng này về sau, chân chính cần cân nhắc vấn đề tính nghiêm trọng, là thế giới cái khắc định tiêm thế lực. Thông báo, mẹ tuần chủ cơm sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 422: Thế giới chấn động. Thiên Đạo Kiếm Tông cương vực bên trong lại ra đời một tôn hư cảnh, chúng ta vệ tinh kiểm chắc đến thiên nhân giáo hội phát ra năng lượng ba động. Lăng Vân Sơn mạch vị thứ nhất hư cảnh đột phá trước tiên bị khoa học kỹ thuật phát đáp nhất, vệ tinh liên hoàn thiện nhất Nhật Nguyệt tinh liên bang giám sát đến. Bất quá, Thiên Đạo Kiếm Tông năm thì mười họa sinh ra một tôn hư cảnh, cứ việc để cho người ta rung động, có thể gần đây hơn một năm thời gian bên trong tương tự sự tình cũng phát sinh năm lần nhật nguyệt tinh liên bang những tin tình báo này bộ thành viên rung động sau khi cũng là hơi choáng đem tin tức báo cáo bộ quốc phòng nhường phía trên định đoạn chỗ này giám sát ngành người phụ trách nói một tiếng trong thần sắc không có bao nhiêu lúc trước gấp rút không chỉ bọn hắn tin tức báo lên tới bộ quốc phòng về sau nơi đó cũng chỉ là trả lời một chút tiếp tục theo vào liền không có bước kế tiếp biểu thị ra đừng nói là hưng sư động chúng thu thập vị này hư cảnh toàn bộ tư liệu biết rõ ràng hắn thành tiểu hư cảnh nguyên nhân bộ quốc phòng những bộ trưởng kia nhóm thậm chí liền hội nghị đều chẳng muốn lại mở Đến nỗi Tổng thống bên kia, càng là cái phát một phần văn kiện cáo chi một chút. Chỉ thế thôi. Nhưng lúc này đây, rõ ràng khác biệt. Đạo thứ nhất hư cảnh cấp năng lượng ba động sinh ra sau không đến một ngày thời gian, đạo thứ hai theo sát lấy xuất hiện. Sau đó, đồng dạng là không đến một ngày, đạo thứ ba xuất hiện. Lại tiếp sau đó, là đạo thứ tư, đạo thứ năm. Từng đạo hư cảnh cấp thiên nhân giao hội, cũng dẫn phát mấy cây số phong vân biến sắc thiên tượng biến hóa, liên tục không ngừng chiếm cứ tại lăng Vân Sơn Mạch bên trong. Trong lúc nhất thời, theo trong vũ trụ Hướng thiên Đạo Kiếm Tông Sơn môn Trố Lăng Vân Sơn mạch nhìn lại, có thể thấy rõ ràng phía trên mấy cái lớn nhỏ không đều khí toàn đám mây, một cái hai cái hư cảnh sinh ra, những quốc gia kia khả năng chết lặng. Có thể ba cái bốn cái, thậm chí năm cái sáu cái hư cảnh, lấy bình quân 18 tiếng một lần tần suất hiện lên, dù là cái kia nhiều đỉnh tiêm thế lực lại thần kinh thô, cũng là khiếp sợ khó mà hoàn hồn. Ngành tình báo trong nháy mắt đọc viên. Đông Diệu Thần Châu Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc, Phong quốc, Sinh Huyền Thần Châu Cựu Châu Cộng hòa quốc, Thiên Chu quốc, Lang Đồ Đảng Liên bang nước, cùng ở xa Gà à Châu Thần Thánh Giáo quốc, Gà Á nước đồng minh. Đo bá tinh thần châu Nhật nguyện tinh liên bang, Lãnh Châu 12 thần trụ, ở vào xa châu biên giới chỗ Hoàng Kim đế quốc náo nhao phái người, tràn vào Hạ quốc, chui vào Thiên Hải thị. Bất quá, sơ tại Lục luyện Tiêu dự định làm ra động tinh lớn trước, cũng đã đối Hạ quốc, Thiên Hải thị, tiến hành song trọng phong tỏa. Mà xem như đột phá hạch tâm hồn nguyên tông phía sau núi một vùng, càng là nghiêm phòng tử thủ quan trọng nhất. Vạn vật sinh, Vạn Thiên Lân, Lưu Nhận, Triệu Tình Nhi, Tô Ngọc Trầm ngủ đại hư cảnh tự mình ra mặt, tùy ý dò xét. Còn có vượt qua 200 vị thần cảnh nhìn rõ lấy Thiên Hải thị mỗi một chỗ gió thổi cỏ lay. Bất luận cái gì nhượng bọn hắn cảm giác được nguy cơ người đều lại nhận nghiêm tra. Tại thân cảnh tự mình hạ tràn giữ trước tuần tra viên tình huống, cái kia nhiều ở nút đi vào ám tử trong thời gian ngắn căn bản khó mà thu hoạch được hữu hiệu tình báo, ngược lại vô ích đem bản thân bại lộ ra ngoài, tổn thất nặng nề. Tại loại này hạ quốc, Thiên đạo kiếm tông cùng các nơi trên thế giới đám thám tử đấu trí đấu dũng tình huống dưới, từng vị hư cảnh vẫn đang không ngừng sinh ra. 8 cái, 10 cái, mới 2 cái, 14. Điên cuồng. Điên cuồng. Thời gian 10 ngày, tạm lên đẳng đắng 14 tôn hư cảnh, đây là cỡ nào điên cuồng? Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo kiếm tông đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha! Cha! cho ta dùng hết hết thể biện pháp điều tra ra được. Mười ngày, thời gian mười ngày mười bốn hư cảnh, toàn thế giới có được hai chữ số ở trên hư cảnh quốc gia không cao hơn hai mươi cái? Hư cảnh, lúc nào trở thành như thế giá rẻ rau cải trắng? Thiên đạo kiếm tông, đây quả thật là muốn thượng thiên a. Từng cái quốc gia bên trong điên phái cùng chiến người hướng thiên đạo kiếm tông kín đáo đi tới. Nếu như không phải là bởi vì trước đây không lâu lục luyện tiêu quang minh chính đại phát biểu khiêu khích hấp thiết liên minh. Nhường đám người không mò ra giờ phút này hắn mạnh yếu sâu cạn, sợ sợ hiện tại, cùng loại với Cựu Châu Cộng hòa quốc, Thái Huyền Đế quốc, Hắc Thiết Liên minh, Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang mấy cái này, đỉnh tiêm đại quốc đều sẽ nhịn không được điều động cường giả cưỡng ép tiến nhập hạ quốc điều tra. Nhưng dù cho như thế, khi trong 10 ngày, 14 vị hư cảnh liên tiếp sinh ra về sau, những quốc gia này vẫn ngồi không yên. Hắc Thiết Liên minh vị kia đứng bán thần đỉnh phong minh chủ đế thích thiên hạ lệnh người đệ tử phát biểu, ngôn từ trên khó mang tới một tia cẩn thận. Vì để tránh cho Hắc Thiết Liên bang cùng hạ quốc bởi vì già lâu đặt thần miếu Giả Xoa Thần Miếu một chuyện hiệu lầm phá hư hai nước hữu hảo quan hệ, và khoảng 3 ngày sau tổ chức một sự giả đoàn, bãi phỏng lần này xung đột sự kiện người trong cuộc Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Lửa Diêu. Cái này xin phát ra ngoài sau không đến nửa ngày, trực tiếp bị Thiên Đạo Kiếm Tông vạn vật sinh nghĩa chính ngôn từ cư tuyệt, đây không phải hiểu lầm, đây chính là hắc thiết liên minh thành viên giả lâu đặt thần miếu, giả Xoa Thần Miếu đối hạ quốc một lần tập kích khủng bố, chúng ta khuyên nhủ hắc thiết liên bang cao tầng không cần trong lòng còn có may mắn, cũng không cần hoài nghi chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông bảo vệ tự thân an nguy quyết tâm, bây giờ cách một tháng kỳ hạn còn có 7 ngày. Khi, vọng tương lai 7 ngày Hát thiết liên minh có thể làm ra làm cho tất cả mọi người hài lòng lựa chọn. Nói xong, hắn còn cố ý ban bố một thì tuyên bố Thiên đạo kiếm tông trước đây không lâu gặp phải già lâu đặt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu tập kích khủng bố, liền tông môn thái thượng trưởng lão cũng thụ trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tông môn nội bộ phổ thông đệ tử càng là tử thương thầm trọng, mau chạy thành sông, cân nhắc đến thế cục các liệt, hoàn cảnh hiển trở. Thiên đạo kiếm tông tương lai một tháng không tiếp thụ bất luận cái gì rơi xuống đất xin, còn xin rất nhiều nước. Bạn lý giải cùng thứ đôi. chờ thế cục lắng lại về sau, lại nên nước bạn sứ giả tới trước du lãm cổ gió ánh sáng. Lời nói này trong trong ngoài ngoài lộ ra hai chữ, cường thế. Dạ Lâu đạt thần miếu, Dạ Xoa thần miếu tập kích Thiên Đạo kiếm tông dẫn đến máu chảy thành sông. Hoàn toàn là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Loại này cường thế ngôn luận, tràn đầy một loại mưa gió sắp đến khí tức, ngay tiếp theo nguyên bản ổn nào không thôi quốc tế thế cục tựa hồ cũng yên tĩnh không biết. Đại quốc còn tốt một chút, cỡ trung tiểu quốc gia tại thời khắc này đã là câu như hến. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ đợi Hắc Thiết Liên Minh sẽ cho ra cái gì đáp lại. Đến cùng là một trận từ trăm năm trước đó bộc phát qua đi, lại chưa từng có lục địa chân tiên, bản thần nhất cấp cường giả liều mạng tranh đấu, diễn dịch chấn kinh toàn thế giới khoáng thế đại chiến. Vẫn là Thiên đạo kiếm tông đạp trên hắc thiết liên minh uy nghiêm quật khởi mạnh mẽ, trở thành lam tinh trên cái thứ 6 siêu cường quốc. Xem không hiểu, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, Thiên đạo kiếm tông gần đây đến cùng thế nào? Cho tới nay phụ trách đóng tại Tình Châu U Minh chúa tể Đàm Thiên Sơn không ngừng lắc đầu. Ở trước mặt hắn thì là đi sứ mà đến, lại bởi vì Thiên đạo kiếm tông đối hắc thiết liên minh cường thế Tuyên luôn, tạm thời tại Tình Châu lưu lại đệ sư Thạch Thanh Tuyển. Thạch sư, Thiên đạo kiếm tông đến cùng là tính thế nào? hắn lần này tuyên ngôn cho tất cả mọi người cảm giác chính là ta thiên đạo kiếm tông chính là muốn áp đảo hắc thiết liên bang, cho ngươi một tháng thời gian cân nhắc, hiện tại liền thừa 7 ngày. hoa đàm không có cửa đâu. ta thậm chí đã vườn không nhà trống, làm xong cùng ngươi đánh một trận toàn diện đại chiến chuẩn bị, bọn hắn thật chẳng lẽ có năm chắc gáp đảo hắc thiết liên minh sao? đàng thiên sơn có chút lo lắng hỏi đến. hắn phụ trách tòa trấn tinh châu, trực diện đối diện hạ quốc thiên đạo kiếm tông, tiếp nhận áp lực có thể sưng tất cả mọi người số một, trong lời nói cũng lộ ra lo lắng. thiên đạo kiếm tông đang suy nghĩ gì? thạch thanh tuyền cười khổ một tiếng, ta lại như thế nào nhìn hiểu? cái kia. Thiên đạo kiếm tông tuyên bố hung hăng như vậy tuyên ôn, Hắc Thiết Liên Minh sẽ tiến công hạ quốc lấy bảo vệ quyền ủy của mình à. Đàm Thiên sân hỏi. "Khả năng không lớn." Thạch Thanh tuyên nói, "Hắc Thiết Liên Minh mặc dù có được toàn thế giới nhiều nhất tuấn giả, yêu thánh, nhưng ngươi muốn hiểu rõ một vấn đề, đó chính là Hắc Thiết Liên Minh chính quyền cũng không thống nhất, bọn hắn chỉ là trăm năm trước lọt vào Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, thần thánh giáo quốc Các Bách, Bao Đoàn Sưởi Ấm liên hợp lại liên minh cơ cấu, đế thích thiên dựa vào bản thần định phong lực lượng trở thành minh chủ, có thể mặt khác ba vị minh chủ cũng không phải nhân vật đơn giản." Hắc Thiết Liên Minh cốt lõi lọt vào sầm lớn, bọn hắn bất đắc dĩ tự nhiên đến phản kháng có thể để bọn hắn bởi vì già lâu đạt thần miếu, giả xoa thần miếu đi công kích cái khác một cái siêu cấp thế lực. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Đang Thiên Sơn như có điều suy nghĩ gật đầu. Thái Huyền Đế quốc tổng hợp quốc lực trên thực tế cũng không phải là rất mạnh. Dù sao bọn hắn kết thúc chiến loạn đến nay 14 mươi mấy năm, 40 mươi mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức có thể khôi phục bao nhiêu quốc lực? Bọn hắn sở dĩ có thể trở thành đương thời đỉnh tiêm cường quốc, bắt nguồn từ Thái Huyền Đế chủ vô thượng uy vọng, cùng cả nước trên dưới, trên dưới một lòng tinh thần lý niệm. Trái lại hắc thiết liên bang, cường giả như mây, nhưng lại bộ lạc mọc lên như rừng, chính quyền pháp phú, năm bẹ bảy mảng. Điên giữ cái đã có có hơn, thật nếu để cho bọn hắn đi chinh chiến thế giới, cái thế lực này vừa mới dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt quê quán liền bị những người khác cướp bóc không còn. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao yên tâm rời đi nơi ở của mình? Tôn giả, yêu thánh không giống với thiên nhân, thánh ứng giả, bọn hắn đối cảm giác nguy cơ biết yếu kém, hắt thiết trong liên minh, Nhật Nguyệt Tinh liên bang bán cho bọn hắn đại lượng vũ khí phòng không, có thể bọn hắn lại cũng không đủ cường đại hiện đại hóa lực lượng quân sự, một khi phòng ngự không được hạ quốc tấn công từ xa, tiến nhập hạ quốc, yêu thánh, tôn giả chỉ cần hơi bị kiềm chế một chút, chính là từng cái bia sống. Thạch Thanh truyền thấy rất rõ ràng, Thông chi. lục địa chân tiên tại trận địa thời gian chiến tranh có thể xưng vô địch, Hắc Thiết Liên Minh dù có 4 tôn bán thần, có thể chỉ cần Thiên Đạo Kiếm Tông từng vị hư cảnh không sợ chết quấn lấy bọn hắn, cho lục luyện tiêu tụ lực thời gian, hắn hoàn toàn có thể từng bước từng bước, đem tứ đại bán thần toàn bộ điểm giết. Nhất là bây giờ Thiên Đạo Kiếm Tông mới tăng 14 tôn hư cảnh tỉnh hồn dưới. Đàm Thiên sân nói, Thạch Thanh truyền gật đầu, Hắc Thiết Liên Minh rất cường đại, bởi vì bọn hắn cảnh nội tôn giả, yêu thánh, thật nhiều lắm, cộng lại 200 tôn cũng không chỉ, lại thêm bọn hắn thờ phụng cường giả là vua, dám đánh dám liệu, thật bị chiến hỏa thiêu đốt đến bản tổ sự phản kháng của bọn họ cường độ mạnh nhất năm đó nhật nguyệt tinh liên bang cùng thần thánh giáo quốc chính là như vậy bị bước lui nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại đồng dạng bọn hắn lại rất nhỏ yếu nhỏ yếu đúng quốc gia này rất nhỏ yếu thạch thanh tuyên nói quốc gia này cho đến nay không ít địa phương cũng duy trì lấy luật dừng thờ phụng cường giả vi tôn tựa như bọn hắn hiện tại đầu nhập vào nhật nguyệt tinh liên bang tại trong lòng bọn họ nhật nguyệt tinh liên bang chính là cường giả có thể hất thiết liên minh đối nhật nguyệt tinh liên bang chưa chắc là như thiên lôi sai đâu đánh đó Đàm Thiên Sơn như mày, đó là bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Cường Đại cũng không phải là tại vũ lực thượng tướng bọn hắn chinh phục cường đại, mà là vũ lực dựa vào tổng hợp quốc lực. Thạch Thanh vừa nói, thở dài nói, nhưng nếu như một ngày kia thật có một vị cường giả đỉnh cao có thể quang minh chính đại, lấy thế tồi Khô Lạc Hủ đem Hắc Thiết Liên Minh cao tầng hoàn toàn áp đảo, quốc gia này đem triệt để đổi chủ. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 423, một người địch một nước. Cái này, Đang Thiên Sơn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vì cái gì bọn hắn đế chủ tại đối đài Hắc Thiết Liên Minh vấn đề bên trên, một mực lấy bao dung làm chủ? Giống như Thạch Thanh Tuần những cao tầng này, cùng Hắc Thiết trong Liên minh Nghị viên vẫn tồn tại giao tình. Nếu không già lâu đạt thần miếu, dạ xoa thần miếu miếu chủ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tin hắn, bị hắn thuyết phục. Lại liên tưởng đến 30 năm trước cũng đã thành lục địa chân tiên thái huyền đế chủ những năm gần đây lại là không ngừng bế quan khổ luyện, dù là đã từng cường đại đến lấy sức một mình, chiến bình Cửu châu cộng hòa quốc hai đại lục địa chân tiên, vẫn không muốn thỏa mãn, khắc khổ tu hành. Hắn mục đích cuối cùng nhất, lực áp Hắc Thiết Liên minh. Hàng phục cái này đỉnh tiêm thế lực, để nó trở thành trên tay bọn họ sắc bén nhất một cây đao. Thạch Thanh nhìn Đàm Thiên Sơn một cái, Thân là thánh giả hắn, những năm gần đây ở tiền tuyến cũng là cẩn trọng, cho nên hắn không ngại lộ ra một chút tin tức. Dù sao hắn biết rõ, đế tay phải trên chấp trưởng lấy một cái gọi tạo thế hội thế lực, thông qua cái thế lực này, đem quân cờ trải rộng toàn thế giới các nơi. Trong đó, tạo thế hội bên trong xếp hạng người thứ ba, vẫn tại Hắc Thiết Liên Minh ngậm nút, là một ngày này làm chuẩn bị. Lục luyện Tiêu, Làm muốn áp đảo Hắc Thiết Liên Minh. Đàm Thiên Sơn thanh âm khẽ run, trong mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi. 89 phần chính là như thế. Thạch Thanh ngẩng đầu, hướng Hắc Thiết Liên Minh vị trí nhìn lại, hiện tại Đế thích thiên cách làm chính xác, chính là chớ cùng lấy Lục Luyện Tiêu tiết tấu đi, hắn hẳn là cường thế phát biểu, khiến cho Lục Luyện Tiêu tiến nhập hát Thiết Liên Minh cảnh nội, chỉ cần Lục Luyện Tiêu tiến nhập hát Thiết Liên Minh cảnh nội, không cần lo lắng hạ quốc đường xa hỏa lực báo hòa thức đặc kích, hát Thiết Liên Minh không cần tứ đại minh chủ xuất thủ, dựa vào khoảng 40 vị tôn giả, trên trăm vị, yêu thánh, đống cũng có thể đem Lục Luyện Tiêu đè chết. Đàm Thiên Sơn hiểu ra gật đầu. Chờ đi, cứ việc ta không biết Lục Luyện Tiêu đến tột cùng ở đâu ra như vậy lớn lòng tin cảm thấy mình có thể áp đảo H Thiết Liên Minh, nhưng một trận chiến này, chắc chắn triệt để sửa chữa thế giới các cục. Thạch Thanh tuy nói, mà giống như hắn suy đoán, Thiên đạo kiếm tông cự tuyệt hắc thiết liên minh trao đổi yêu cầu sau không đến bao giờ, hắc thiết liên minh cường thế hơn đáp lại. Già lâu đạt thần miếu, già xoa thần miếu tiến nhập cũng không phải là hạ quốc, mà là sích tinh quốc, tập kích cũng không phải Thiên đạo kiếm tông mà là Hôn Nguyên tông, Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu tàn nhẫn đem ta hắc thiết liên minh hai vị nghị viên sát hại, loại hành vi này là đối ta hắc thiết liên minh không kiêng nể gì cả, không có chút nào ranh giới cuối cùng khiêu khích, lệnh cưỡng chế Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu trong ngày tiến về ta hắc thiết liên minh. Thứ hai đại thần miếu người thừa kế nhận lỗi tại nếu không, đem coi là hạ quốc đối thiết liên minh tuyên chiến. Cái tin tức này phát ra ngoài sau 3 giờ. Thiên đạo kiếm tông giúp cho đáp lại. Như người mong muốn. 2026 năm ngày mùng ngày 4 tháng 7. Hạ quốc hướng hấp thiết liên minh tuyên chiến. Hấp thiết liên minh. Giả lập phòng họp. Bốn vị minh chủ cùng từng vị tôn giả cấp cao cấp nghị viên, yêu thánh cấp phổ thông nghị viên đến sáu thành. Hắc Sa Châu mặc dù nghèo khó là hậu, có thể những năm gần đây đi theo Nhật Nguyệt tinh liên bang sau lưng cũng được không ít chỗ tốt, cứ việc những chỗ tốt này không có thể hiện đến dân gian, nhưng giai tổng thống trị cũng đã hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang tới đủ loại tiện lợi. Dưới loại tình huống này, Giả lập phòng họp loại kỹ thuật này tự nhiên bị hát Thiết Liên Minh nắm giữ. Bởi vì hát Thiết Liên Minh nội bộ chưa từng hoàn thành thống nhất, cứ việc cùng thuộc tại hát Thiết Liên Minh, có thể giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở, mạnh như Minh Chủ cũng vô pháp áp đảo tất cả nghị viên nhường bọn hắn chung sống hòa bình. Có đôi khi Minh Chủ ý kiến càng lạ sẽ bị các nghị viên lật đổ. Dù sao, bản thân so với tôn giả đến mặc dù mạnh hơn không ít, chỉ khi nào hơn 40 vị tôn giả đồng thời tạo phản, vài phút có thể đem bốn vị minh chủ toàn bộ xé nát. Dưới loại tình huống này, chân nhân không thấy mặt, thông qua giả lập hội nghị thương nghị đại sự thành Hắc Thiết Liên Minh lựa chọn tốt nhất nhìn cách tử hạ người trong nước hoặc là nói thiên đạo kiếm tông vị kia lục tông chủ thật nghĩ dẫm lên tên tuổi của chúng ta đang lầm thế giới tri đỉnh loại sự tình này chúng ta tuyệt không thể bằng lòng lúc này trong phòng học một vị tôn giả đang nghĩa chính nôn từ hô hoán bất quá hắn hiển nhiên cũng không thể gây nên bao nhiêu người cộng hưởng trong đó tam đại phó minh chủ một trong tô gia hòa càng là thản nhiên nói tu la già lâu đặt thần miếu giả xoa thần miếu địa bàn nhân khẩu hiện tại cũng bị các ngươi chiếm đi qua ngươi đã muốn những thứ này nhân khẩu địa bàn tài nguyên tự nhiên nên gánh vác lên khu trục thiên đạo kiếm tông xâm lấn nhiệm vụ Thiên đạo kiếm tông khiêu khích cũng không phải già lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu, khiêu khích là chúng ta toàn bộ hắc thiết liên minh, lần này nếu như chúng ta hắc thiết liên minh lui, từ nay về sau trên quốc tế còn nhìn chúng ta như thế nào? Bọn hắn đều sẽ coi là chúng ta đường đường hắc thiết liên minh, lại ngay cả một cái nho nhỏ thiên đạo kiếm tông cũng không làm gì được, đây là tại đánh tất cả chúng ta mặt. Được xưng là Tu La Thưa Lạ thần miếu miếu chủ lớn tiếng nói: "Tốt, ta biết ngươi là đang vì đế thích thiên minh chủ phát ra tiếng." Tô Gia Hòa lười nhắc cùng Tu La nhiều lời, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở chủ tọa trên tôn này thân cao gần 3 mét toàn thân giống như tử đồng hiện ra kim khí màu sắc cường tráng thân ảnh đế thích thiên minh chủ thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu khí thế hung hùng tất nhiên chuẩn bị dồi dào lúc này quốc tế thế cục khó về phân biệt thần thánh giáo quốc hắc thiết liên minh cùng cựu châu cộng hòa quốc thái nguyên đế quốc đại chiến hết sức căng thẳng chúng ta hắc thiết liên minh nếu như muốn trong tương lai tranh đấu thế giới bá chủ nhất định phải bảo tồn thực lực ta xem vẫn là dứt khoát đem giả lâu đạt thần miếu giả xoa thần miếu người giao ra được bọn hắn đã được đến nhật nguyệt tinh liên bang bên kia gửi tới có quan hệ với lục luyện tiêu số liệu biết đây là một tôn chân chính lục địa chân tiên mà lục địa chân tiên chỉ cần có đầy đủ phản hư phối hợp kiềm chế đối đầu bọn hắn những thứ này bán thần lấy một địch hai thậm chí cả lấy một địch ba, địch bốn cũng không phải là hy vọng xa vời. đây là một cái hạn mức cao nhất cực cao chức nghiệp. đây cũng là nhật nguyện tinh liên bang thần thánh giáo quốc thời thời khắc khắc không quên mất chen ép võ giả tu tiên hai đại tu hành thể hệ nguyên nhân thiên đạo kiếm tông cùng hạ quốc đều đã hướng chúng ta tuyên chiến. tô minh chủ vẫn còn nói loại lời này không khỏi để cho người ta cười nhạo. ngươi thật muốn túi đầu, hoặc là chuyện này liền từ ngươi đi thiên đạo kiếm tông cùng bọn hắn bàn bạc. đế thích đạo mà nói. Bắt đại thần miếu từ trước đến nay là đế thích thiên minh chủ ngươi lệ thuộc trực tiếp thế lực, lúc này xảy ra vấn đề tự nhiên cũng là từ minh chủ ngươi tự mình phụ trách mới là. Thô Gia Hòa nói: "Tốt, chúng ta Hắc Thiết Liên Minh thành lập bản ý chính là tại loạt vào ngoại địch xâm lấn lúc buông xuống thành kiến, đoàn kết nhất trí, chống cự xâm lấn, lúc này vị kia Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tông chủ kẻ đến không thiện, rõ ràng là muốn thông qua chèn ép chúng ta Hắc Thiết Liên Minh lấy tại trên quốc tế thu hoạch được siêu cường quốc địa vị, loại sự tình này chúng ta Hắc Thiết Liên Minh tuyệt không thể cho phép phát sinh." Lúc này, một vị khác minh chủ Diêm Ma lên tiếng: "Ta xem, hiện tại bắt đầu thành lập một chi lấy tuân giả Đại thánh làm chủ chủ yếu bộ đội tác chiến, đồng thời mật thiết lưu ý Thiên đạo kiếm tông nhất cử nhất động, một khi lục luyện tiêu dẫn theo rất nhiều hư cảnh bức vào chúng ta hắc thiết liên minh phạm vì, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất cường độ đối hắn tiến hành đánh lén, một trận chiến này, chúng ta không chỉ muốn đánh, còn muốn đánh bang bang mạnh mẽ, muốn để thế nhân thấy rõ. Chúng ta hắc thiết liên minh lực lượng chân chính. Hiện tại xác thực không phải cái lộn thời điểm. Vị thứ ba phó minh chủ Thả Ách chậm rãi nói ra, Nhật nguyệt tinh liên bang, thần thánh Giao quốc vì cái gì nghĩ cách lôi kéo chúng ta, cho chúng ta rất nhiều việc trợ. Thậm chí nâng đỡ chúng ta trở thành ngũ đại một trong siêu cấp cường quốc, một phương diện, là bọn hắn cần một cái thế lực đánh vỡ đồ vật rằng co cách cục, một phương diện khác. Liên bắt nguồn từ sự cường đại của chúng ta, một khi chúng ta thật bị thiên đạo kiếm tông ép xuống, chúng ta tương lai thời gian coi như không dễ chịu lắm. Hai vị nói không sai, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta hắc thiết liên minh ước hiếp người khác, không ai có thể khi dễ chúng ta hắc thiết liên minh. Đế thích thiên chậm rãi đứng dậy, lần này chúng ta nếu là yếu thế. Cái gì a miêu a Cẩu đều sẽ đụng lên đến muốn tại chúng ta hắc thiết liên minh trên thân cắn một cái, hắc thiết liên minh đều có thể bởi vậy lâm vào trong năm trước chia năm xẻ bảy trạng thái bên trong, bởi vậy, hắn bang bang có âm thanh vùng tay lên, hạ quốc muốn chiến, vậy liền khai chiến. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể độc viên, phóng xuất ra các huynh đệ của chúng ta, chuẩn bị nên đón máu tươi thị yến đến. Thiên đạo kiếm tông, Phong Long Ân, Bạch Nhai, Tạ Thiên Hành bọn người nhau nhau đi vào lục luyện tiêu chỗ tu hành tiến hành xin chỉ thị. Mà bọn hắn đạt được mệnh lệnh. Đại quân xuất phát, trấn thủ biên cảnh, bảo đảm biên cảnh sẽ không xuất hiện dị thường. Đến nơi đánh vào Hát thiết liên minh, thì là hoàn toàn không có nửa điểm liên quan kế hoạch. Hiển nhiên, lục luyện tiêu căn bản không có đem quân đội lái vào hắc thiết liên minh ý tứ. Tại hạ đạt một loạt mệnh lệnh về sau, nghỉ ngơi lấy lại sức 2 năm dài đang đang hạ quốc bắt đầu chuyển động, cả nước binh lực bắt đầu chậm rãi hướng biên cảnh thúc đẩy. Hạ quốc cùng hắc thiết liên minh cũng không hoàn toàn ra giới, ở giữa trên thực tế còn cách một cái dãng quốc. Nhưng làm thần châu đồng minh một thành viên, tự thân cũng chỉ là một cái cỡ trung quốc gia giảng quốc căn bản cự tuyệt không được hạ quốc ý chí, chỉ có thể mặc cho hạ quốc hành động. Tại hạ quốc binh lực hướng biên cảnh thúc đẩy lúc, lục luyện tiêu tạm đối hư cảnh chế tạo. Tu dưỡng ba ngày sau, Lục luyện tiêu rốt cục đi ra Thiên đạo kiếm tông. Luyện tiêu, Vương đạo đình kêu một tiếng, ngươi thật không có ý định mang theo chúng ta một đạo tiến về. Liên cái kia mười bốn vị hư cảnh cũng không mang theo. Lục địa chân tiên không phải. Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta tự có tính toán. Lục luyện tiêu hơi cười nói ra, Hát thiết liên minh không giống với thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, nhìn qua cường giả như mây, có thể quốc gia này quá tán loạn. Trung phi là một cái có bốn tôn bán thần quốc gia, còn có rất nhiều tôn giả, một khi ngươi bị ngăn chặn, bọn hắn không có loại cơ hội này. Lục luyện tiêu cười nói. Liên tưởng đến gần đây hắn nắm giữ bốn lần siêu thời không trạng thái, hiện tại càng thêm không có loại cơ hội này. Lục Luyện Tiêu nói, nôn từ bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt nghi ngờ, sau trận chiến này, thế giới sẽ nhận biết Hạ Quốc, nhận thức đến Thiên Đạo Kiếm Tông Huy Hoàng Thiên Uy, mà ta, đem chân chính có ảnh hưởng thế giới cách cục lực lượng. Vương Đạo Đình nhìn xem Lục Luyện Tiêu, trên thực tế cho đến bây giờ, hắn đã có chút xem không hiểu Lục Luyện Tiêu hành động nguyên nhân cùng mục đích. Lục Luyện Tiêu rất mau ra Thiên Đạo Kiếm Tông, cũng tại vô số vệ tinh giám sát bên dưới, lấy tốc độ cực nhanh hướng Hắc Thiết Liên Bang mà đi. Khi Tiểu Châu, Thái Huyền, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Hắc Thiết Liên Minh nhóm thế lực giám sát đến Lục Luyện Tiêu lại là một người độc hành lúc, từng cái trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một người? Nghĩ đệ xuống đương thời ngũ đại một trong siêu cấp cường quốc Hắc Thiết Liên Minh. Điên cuồng. Lục Luyện Tiêu, đây là cỡ nào điên cuồng? Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 424, cắt dưa chặt đồ ăn. Một người? Lục Luyện Tiêu vậy mà chính là một người. Lục Luyện Tiêu không mang theo Thiên Đạo Kiếm Tông cầm kiếm người đệ tử, mà là một người thẳng đến Hắc Thiết Liên Minh. Cử thế xôn sao? Tất cả mọi người bị Lục Luyện Tiêu loại này điên cuồng hành vi làm một trận đầu váng mắt hoa, làm không rõ phương hướng. Nhất là khi Lục Luyện Tiêu thế mà thật sự là một người, vượt qua giản quốc cương thổ, bước lên Hắc Thiết Liên Bang thổ địa về sau, bọn hắn tức thì bị loại này điên cuồng, cuồng vọng cử động làm cho hít một hơi lãnh khí. Dù La Thái Huyền Đế quốc vị kia đã đến lục địa Chân Tiên đỉnh phong đế chủ cũng là đưa ánh mắt về phía một trận chiến này, đầy cõi lòng không hiểu. Lục Luyện Tiêu, thật nghĩ một người ép một nước, lẻ loi một mình dám phạm ta biên cảnh. Lục Luyện Tiêu, ngươi đang tìm cái chết. Hắc Thiết Liên Minh nội bộ, từng vị nghị viên lôi đỉnh tức giận, giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy lục nhã, lục địa chân tiên cường đại là xây dựng ở có thời gian tụ lực tình huống dưới. nếu như không cho lục địa chân tiên thời gian tụ lực, chỉ cần hai ba vị tôn giả liên thủ, liền có đem tập sát hy vọng. mà bây giờ, lục luyện tiêu tại chỉ có thiên đạo kiếm tông, hạ quốc làm hậu trưởng tình huống dưới, thế mà lựa chọn lẻ loi một mình, bước lên hắc thiết liên minh cương thủ, loại hành vi này, căn bản không có đem toàn bộ hắc thiết liên minh để vào mắt. truyền mệnh lệnh của ta, đã làm liên quan chuẩn bị đế thích tiên trước tiên thông qua giả lập hội nghị ra lệnh, tu ngươi tự mình xuất thủ, dẫn đầu tiểu đội thứ nhất năm vị tôn giả ám sát lục luyện tiêu nói cho bọn hắn 6 cái, chỉ cần bọn hắn có thể thăm dò ra lục luyện tiêu át chủ bài, bọn hắn liền đem thu hoạch được vô tội là xá. rõ. thu la cắn răng đồng ý. hắn nuốt vào giá lâu đạt thần miếu, ra xoa thần miếu địa bàn, tự nhiên đến có chỗ nỗ lực. nhiệm vụ này chính là cần thiết trả gia đại giới. tiểu đội thứ nhất là từ tu la vị này thua lạ thần miếu đỉnh phong tôn giả cùng năm vị phạm phải trọng tội tôn giả tạo thành đội hình không thể bảo là không mạnh, mà bọn hắn mục đích chủ yếu thế mà không phải đánh giết lục luyện tiêu, mà là thăm dò ra lục luyện tiêu át chủ bài. vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được. Đế thích tiên mặc dù đối lục luyện tiêu khiêu khích cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại duy trì đầy đủ tỉnh táo, chờ thăm dò ra lục luyện tiêu thực lực chân chính sau. Đế thích tiên ánh mắt từ thích ách, tô gia hòa, diêm ma ba vị phó minh chủ trên thân từng cái đảo qua. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng lúc này có thể không phải chúng ta nội đấu thời điểm. Để bảo đảm ai lưu tại phía sau sẽ không khói gió nổi mưa, cũng tương tự để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thông khói, xinh đẹp đánh ra chúng ta hất thiết liên minh khí thế, chúng ta bốn người đem đồng loạt ra tay, lấy thế tuổi khô lập hủ chấn sát lục luyện tiêu. Thích ác, tô gia hòa, diêm ma ba người liếc nhau một cái, gật đầu tại lẫn nhau đều không thể tuyệt đối tín nhiệm đem ai lưu lại thời khắc đồng loạt ra tay đúng là phương pháp tốt nhất theo đế thích thiên mệnh lệnh được đưa ra đã sớm chuẩn bị xong tu la cấp tốc dẫn theo ngũ đại tôn giả hướng bước vào hắc thiết liên minh lục luyện tiêu bước tới nhật nguyệt tinh liên bang cũng tốt thần thánh giáo quốc cũng được tất cả vệ tinh giám sát toàn bộ lưu ý lấy một màn này bọn hắn cũng nghĩ biết lục luyện tiêu đến tuột cùng có bài tẩy gì cùng rũ khí thế mà nhường hắn dám ở tuyên chiến hoàn cảnh hạ lệ một mình bước vào hắc thiết liên bang cương thổ tông chủ lấy tu la cầm đầu 6 vị tôn giả cách ngài hiện tại đã chỉ còn lại 50 cây số cự ly lục luyện tiêu gánh vác trường kiếm xảy bước hướng hất thiết liên minh bài cũng mà đi trong hai nghe thì không ngừng vang lên lên lưu phong tin tức báo cáo mặt khác chúng ta mời chiếc mô đen mới nhất máy bay chiến đấu đã đến biên cảnh sân bay chỉ cần tông chủ ngài hạ lệnh chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất các cánh đột phá hất thiết liên minh không trùng phong tỏa tiếp ứng ngài rút lui Ừm. lục luyện tiêu khẽ vút cằm có tự tin là một chuyện có làm hay không rút lui chuẩn bị lại là một chuyện khác hai cái đỉnh phong tôn giả bốn cái thâm niên tôn giả liên dung bọn hắn đến hoạt động một chút gần cô ta lục luyện tiêu nói đem trên lưng kiếm rút ra có thể một lát hắn lại đem kiếm thu về Thanh kiếm này mặc dù là Hạ quốc có khả năng tìm tới đứng đầu nhất Thần Minh Lợi khí, có thể vẫn không cách nào thời gian dài tiếp nhận vô tận chi kiếm lực lượng. Mà đối phó Tu La cầm đầu Lục Đại Tôn giả hiển nhiên không cần đến thi triển vô tận chi kiếm, bởi vậy thanh kiếm này liền giữ lại đối phó Lấy Đế Thích Thiên cầm đầu tứ đại bán thần A. Lục luyện tiêu đi về phía trước, đồng thời lặng lặng cảm giác bốn phía thiên địa chi thế, giữa thiên địa bắt đầu phong vân biến sắc, cuồn cuộn tầng mây cấp tốc hiện lên, cũng đang kịch liệt trong đụng trạm bắn ra từng đạo địa quang. Khi Tu La xuất lĩnh lấy năm vị tôn giả xuất hiện tại Lục luyện tiêu tầm mắt bên trong lúc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. ầm ầm. Thiên địa hoành minh, một đạo chiếu dọi hư không điện quang giống như ngân sắc trường long, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng phía trước nhất tu La hoành kích mà đi. Lục địa chân tiên cấp tồn tại hoàn toàn có thể chế tạo một trận lôi điện phong bạo, lại thông qua điện tử dẫn dắt, dùng lôi điện phong bạo công kích về phía muốn mục tiêu công kích. Mà một đạo thiểm điện bên trong năng lượng ẩn chứa vượt qua hơn vạn độ. Cứ việc công kích chỉ có một máy mắt, nhưng bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao đối người tu luyện tới nói, vẫn có thể sương chí mạng. Bất quá, sương tại Lục luyện Tiêu dẫn động thiên địa chi thế lúc, những thứ này các tôn giả đã nhìn rõ Lục luyện Tiêu ý đồ công kích, từng cái không chút do dự tiến nhập thần hóa trạng thái, biến thành cao 3 bốn mét. Nửa người nửa ma bán thần quái vật kinh khủng. Bởi vì mục đích của bọn hắn vẹn vẹn vì thăm dò ra lục luyện tiêu tu vi chân chính, bởi vậy một số người càng là thiêu đốt lực lượng, hiển hóa ra hơn 10 mét cao ma thần hình chiếu. Thu La chính là như thế. Cái kia đạo xé rách hư không lôi đỉnh anh chúng thân thể của hắn, vẹn vẹn đem hắn hiển hóa ra ngoài ma thần hình chiếu đánh tan, cũng không có chân chính tổn thương đến hắn bản tôn. Đem hết toàn lực, ngang nhiên xông qua. Chỉ có dựa vào gần thăm dò ra hắn lai lịch chân chính các ngươi mới có thể sống, nếu không mấy vị mình chủ tức giận, các ngươi hết thảy đều sẽ chết. Thu La giống to, tốc độ bộc phát đến cực hạn. Rõ ràng không phải am hiểu tốc độ tôn giả có thể tại bí thuật kích thích bên dưới tốc độ của hắn phảng phất tới gần nửa tốc độ âm thanh một cái công kích lấp lóe chính là gần 300 m mét không chỉ là hắn còn lại năm vị tôn giả cũng là minh bạch vận mệnh của bọn hắn từng cái đem khí huyết kích phát đến cực hạn tốc độ đều không ngoại lệ tiêu thăng đến 200 m mét mỗi giây trở lên trong đó một vị tôn giả càng đem đã sớm chuẩn bị xong từng cây đặc thù tiêu thương nhắm ngay lục luyện tiêu vị trí toàn lực ném mạnh tại khủng bố đến cực điểm lực lượng bên dưới những thứ này tiêu thương trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh giống như từng đạo sệt qua chân trời lưu tinh hướng lục luyện tiêu bắn giết mà đi ầm ầm Lục Luyện Tiêu tâm thần dẫn động, đại lượng lôi đình hành kích mà xuống, gào thét lớp đến tiêu thương đều không ngoại lệ bị lôi đình đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó, càng nhiều lôi đình hướng phía tới gần khác mấy vị tôn giả hoành sát mà đi, tại mấy đạo lôi đình không ngừng hành kích bên dưới, cứ việc cái kia nhiều tôn giả kiệt lực chênh lệch, nhưng rất nhanh liền có tôn giả tiêu thảm, bị vênh thành than cốc, tại chỗ bỏ mình. Có thể bỏ ra hai người bỏ mình, hư ảnh bị đánh nát, thậm chí thần hóa thân thể cũng bị trọng thương đại giới, tu la xuất lĩnh khác tam đại tôn giả cuối cùng giết tới Lục Luyện Tiêu trước người. Thế thế, Lục Luyện Tiêu cũng là lười nhắc lại dẫn dắt thiên địa chi lực giết địch, rút ra bộ kiếm. Nói thật ra Hắn cảm giác loại thủ đoạn này rất địch hiệu suất, có chút chậm, uy lực cũng có chút không kể nhân ý, vẫn còn so sánh không lên hắn dung nhập đại địa hoặc là dung nhập tầng khí quyển, thi triển đại địa mạch động hoặc siêu cao tần khí áp hiệu suất. Bất quá, dùng đến che chắn vệ tinh cũng không thể. Nhìn xem trùng sắt mà đến tu la chờ tứ đại tôn giả, hắn một tay cầm kiếm, chỉ xéo mặt đất, lặng lặng cảm thụ được phong lưu động. Đồng thời, lắng nghe tứ đại tôn giả cổ động khí huyết, cùng khí huyết lưu thông tiếng vang. Tại lục luyện tiêu chưa từng đem ngoại hình tăng lên tới 100 giai thống chủ tự thân tu hành hệ thống lúc, Hắn đại lôi âm thuật đã có thể đối tôn giả tạo thành ảnh hưởng, mặc dù không cách nào như lúc trước võ sư giai đoạn lúc đối phó thần cảnh, đánh cho trọng thương, nhưng quá nhiều hắn khí huyết vận chuyển lại không thành vấn đề. Mà chờ hắn hoàn thành tu hành thể hệ thống chủ về sau, đại lôi âm thuật uy lực có vẻ lấy tính tăng lên. Mà hắn trong nửa tháng này, bồi dưỡng từng vị hư cảnh đồng thời, càng đem đại lôi âm thuật dung nhập bản thân tiên quốc bên trong. Hoặc là nói, trong lĩnh vực, hạn chế đại lôi âm Phật lực sát thương nhân tố chủ yếu là cái gì? Truyền bá chất môi giới. Nhưng nếu như, lấy hắn lĩnh vực làm trung tâm chất môi giới toàn bộ biến thành cơ rắn hạt, đồng thời có nhiệt độ cao đặc tính, Đây chính là hắn một mực không có nhúc nhích nguyên nhân. Giết hắn. Tu La cất bước phi nước đại, tại cách Lục Luyện Tiêu chỉ còn ngàn mét lúc đột nhiên bạo giống, thân hình cùng không khí kịch liệt va chạm, phát ra một trận âm bạo kinh minh. Đây là hắn tại gia tốc thử nghiệm vượt qua tốc độ âm thanh. Ông oang, Kiếm ngân vang. Sau một khắc, Lục Luyện Tiêu dưới chân đại địa sụp đổ, không đợi mặt đất tầng đất, nham thạch tới kịp nổ tan, vỡ vụt, bắn tung tóe, thân hình của hắn đã giống như lưu quang ám sát đến Tu La trước người. Chết. Đối mặt chính diện giết tới Lục Luyện Tiêu, Tu La một tiếng gầm nhẹ toàn thân trên dưới lực lượng bộc phát đến cực hạn trong hư không cái kia bị đánh tan hư ảnh giống như tái hiện hiện hiện một kích hắn chỉ cần cùng lục luyện tiêu đối đầu một kích sau đó đem đối thủ này giao cho còn lại ba vị tôn giả tham dò ra lục luyện tiêu sâu cạn hoàn thành nhiệm vụ sau lại lấy tốc độ nhanh nhất tối lui bởi vậy hắn một kích này vì thế nhảy lên tới cực hạn hiện hiện ra hư ảnh giống như thái cổ ma thần phát ra chiến tiên đấu địa mãnh liệt gào thét nhưng mà tại cả hai cách xa nhau còn có 300 mét lúc lục luyện tiêu xuất kiếm một kiếm lăng không ám sát thu la một động ba mạnh hơn kiếm khí, kiếm cương đến 300 m mét bên ngoài uy lực cung đem trên diện rộng hạ xuống, ước hiệp một chút thần cảnh còn có thể, có thể đối trên tôn giả. Tu la trong đầu còn tại suy đoán lục luyện tiêu có phải hay không xuất hiện cái gì sai lầm, lúc này mới dẫn đến vội vàng xuất kiếm. Có thể sau một khắc, thân thể của hắn phảng phất bị lăng không đâm xuyên. Một cỗ lực lượng vô hình quán xuyên thân thể của hắn, chấn động thể phách của hắn, đem hắn hạch tâm nhất lực lượng đánh tan hơn phân nửa. đã mất đi cỗ lực lượng này chèo chống, tôn này mãnh liệt gào thét thái cổ ma thần hư ảnh ầm sụp đổ. mà cơ hồ tại ma thần hư ảnh sụp đổ, tại hắn không kịp lại đem khí huyết chi lực một lần nữa ngưng tụ đồng thời. Lục Luyện Tiêu thân hình đã cùng hắn giao thoa mà qua. suy huyết vậy trường không?" Tu La Ma Hóa sau có tới cao 4 mét thân thể bị một kiếm chặt đứt. Làm sao có thể? Sinh mệnh lực ngoan cường hắn túi đầu, nhìn xem theo quán tính, trên dưới tách rời hai đoạn thân thể, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Xuyên thấu qua khỏe mắt lướt qua, hắn còn có thể thấy rõ ràng Lục Luyện Tiêu vốn là nhanh đến cực hạn thân hình kim quang lóe lên, toàn diện gia tốc. Hóa hồng, tung hành kim quang, gấp đôi siêu thời không trạng thái. Ầm ầm. Chính sóng nổ tan. Lục Luyện Tiêu đột nhiên tiến nhập tốc độ siêu thành trạng thái giết tới một vị khác tôn giả trước người, mà vị kia tôn giả cũng là cùng kết cục của hắn giống nhau như lúc, đầu tiên là đột nhiên bị quỷ dị công kích, lực lượng hỗn loạn, lại bị Lục Luyện Tiêu tối khô lạp hủ xé rách thần hóa thân thể. Hiu hiu hiu, suy suy suy, Lục Luyện Tiêu lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng chuyển hướng ba lần. Trong hư không, nhiều hơn 6 đoạn điểm bay thân thể. Không hiểu, trong đầu hắn sinh ra một cái từ ngữ: Cắt dưa chặt đồ ăn. Thông báo: Mẹ tuần chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 425: Đại chiến. Làm sao? Khả năng Tu La một nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, trong mắt Lưu lại khó có thể tin. Miêu sát bọn hắn tứ đại tôn giả, hẳn là bị Lục Luyện Tiêu ủy vào tốc độ khủng khiếp trực tiếp miểu sát. Cứ việc trước đó hắn điều động thiên địa chi thế dẫn hạ lôi đình đánh kích, dẫn đến bọn hắn tiêu hao không ít khí huyết chi lực, nhưng muốn miểu sát bốn vị tôn giả, coi như ban thần, cũng làm không được loại tình trạng này. Có thể Lục Luyện Tiêu lại biến không thể thành có thể, hoàn thành đây càng siêu bán thần hành động vĩ đại. Giờ khắc này, Tu La rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lục Luyện Tiêu có được lẻ loi một mình bước vào Hắc Thiết Liên Minh vũ thí. Tốc độ. Lục Luyện Tiêu tốc độ quá nhanh, nhanh đến bình thường tôn giả căn bản không có khả năng theo kịp thân hình của hắn, chỉ cần hắn không lâm vào vây quanh bên trong. Tôn giả cấp chiến lược hoàn toàn không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Thậm chí, nếu như không có bán thần kiềm chế tình huống dưới, hắn có thể thông qua chơi diệu phương thức, đem Hắc Thiết liên minh hơn 40 vị tôn giả toàn bộ phong chết. Ngoài ra, hắn lực lượng bản thân cũng là cực kỳ kinh người, so với đỉnh phong tôn giả cũng không kém cỏi. Lực lượng cùng tốc độ, hai cái này kết hợp hoàn mỹ, Hắc Thiết trong liên minh ngoại trừ tứ đại bán thần, ai có thể ngăn được được hắn? Bành, không đợi Tu La Tư duy tới kịp tiếp tục vận chuyển, Thanh lý chiến trường bổ đao lục luyện tiêu một lần nữa trở về, một đạo kiếm khí đem hắn một nửa thân thể xoắn thành vỡ nát. Tha. Còn lại mấy vị tôn giả muốn cầu xin tha thứ, có thể lục luyện tiêu, nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội mở miệng. Bất luận một vị nào yêu thánh đều là từ từng đống thi cốt đúc thành mà thành, huống chi tôn giả. Nếu như dựa theo pháp luật, Hắc Thiết Liên Minh không có bất kỳ cái gì một cái yêu thánh có thể thoát khỏi tử vong thẩm phán. Đáng tiếc, tại Hắc Thiết trong liên minh, bọn hắn chính là pháp luật. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, ngưỡng vọng tiến cung. Bị hắn dẫn động thiên tượng hình thành tầng mây chưa hoàn toàn tán đi, cho nên được biết Đế Thích Thiên, Tô Giang Hỏa, Diêm Gia Ma, Thích Ách bốn vị bán thần vị trí a. Tông chủ, hiện nay tứ đại bán thần đều đã hợp thành. Bọn hắn vị trí tại 200 cây số bên ngoài một cái cỡ trung trong căn cứ quân sự. Lưu Phong thanh âm vang lên lên, một lát, bổ sung một tiếng, cái này căn cứ quân sự là hát thiết liên minh tiền tuyến lớn nhất căn cứ quân sự một trong, bất quá đối với đánh dấu chúng ta hạ quốc căn cứ quy mô, cái trụ sở này xác thực chỉ thuộc về cỡ trung căn cứ tiêu chuẩn, có đạn đạo tái cụ sẽ không vượt qua 100 phát. Được. Lục luyện tiêu trở về một tiếng. Huyết mạch chi đạo cho dù đến so sánh thần cảnh cấp chiến tướng cũng sẽ không sinh ra nguy cơ cảm ứng, cứ việc lúc này bọn hắn thể phách cường đại, có thể tránh né đạn, ngành kháng xuống ống xạ kích, nhưng bị vũ khí hạng nặng đánh chúng vẫn sẽ chết để bảo đảm sự thống trị của mình đồng dạng vì để tránh cho cái kia nhiều mất đi nhà người binh sĩ bạo loạn hắc thiết liên minh vô luận là dân gian vẫn là căn cứ quân sự cũng không có cái gì ra dáng vũ khí ngoại trừ cực thiểu số đứng liên minh đỉnh phong yêu thánh các tôn giả có thể hưởng thụ đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi có được một chút đỉnh tiêm quân sự thiết bị cái khác lạc hậu hạ quốc chí ít nửa cái thế kỷ Lục luyện tiêu bước tốc độ cao nhất hướng đế thích thiên bọn người châu căn cứ quân sự tiến đến theo hắn rời đi tầng mây lôi đỉnh phạm vi bao trùm thân hình rất nhanh bị vệ tinh bắt được Nhìn xem cái kia duy trì lấy nửa tốc độ âm thanh chạy về phía căn cứ quân sự đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người mặc dù sớm có được trước, có thể vẫn cảm giác có chút khó có thể tin. Bao lâu? Theo hắn cùng 6 vị tôn giả tiếp xúc đến chiến đấu kết thúc, hắn dùng bao lâu thời gian? Cái kia 6 vị tôn giả không có bất kỳ cái gì một người đuổi theo ra đến, chẳng lẽ nói, đã xong? 6 vị tôn giả, như là am hiểu phối hợp, tạo thành trận thế, đã có thể cùng một tôn chân chính bán thần chém giết, cứ việc cái này 6 vị tôn giả vẹn vẹn vì tham dò lục luyện tiêu sâu cạn phái đi ra nhân thủ, có thể ném vào một điểm vang động cũng không có lục luyện tiêu bản thân cũng không giống bị thương bộ dáng, vẫn làm cho người khó có thể tin. tất cả lưu ý lấy trận đại chiến này người hít một hơi lách khí. cái kia nhiều cùng loại với xích tinh quốc, phong quốc, tinh ngọc quốc bực này chỉ có mấy cái, thậm chí một cái thánh giả quốc gia cao tầng càng là cảm giác được dù mình. dạng này một tôn đáng sợ tồn tại nếu như dáng lâm bọn hắn chố quốc gia, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? muốn biết, 6 cái tôn giả, không sai biệt lắm đã có thể đem bọn hắn quốc gia võ đạo lực lượng lợi ngang cho dù là lưu ý lấy một màn này cựu châu hoa kỳ lân, triệu trần quốc, thiên trượng quốc thiên hoàng mây vô tâm, lang đồ đảng liên bang nước vua phương bắc thiết long Đầm cùng thần thánh giáo quốc đại kỵ sĩ trưởng Gaberien, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang ba trận chiến thần chim một Robin, thần sắc cũng là tràn đầy nghiêm trọng. Thiên đạo kiếm tông Lục Luyện Tiêu tuyệt đối có được lục địa chân tiên lực lượng. Đồng thời so bình thường lục địa chân tiên càng mạnh một điểm. Trong lúc nhất thời bọn hắn đồng thời cho ra cái kết luận này. Tại tất cả mọi người là Lục Luyện Tiêu cùng Hắc Thiết Liên Minh trận chiến mở màn chấn động lúc, Lục Luyện Tiêu thân hình tại một chỗ sơn xuyên dừng lại. Nơi này, cách đế thích tiên bọn người chỗ căn cứ quân sự đã chỉ còn 50 cây số. Lấy Hắc Thiết Liên Minh khoa học kỹ thuật, ngoại trừ cái kia trăm dư phỉ đánh, xe tăng, pháo chờ hỏa lực cũng đừng nghĩ đánh tới cái này vị trí bốn cái bán thần tập hợp một chỗ. Lục Luyện Tiêu đứng sơn xuyên chi đỉnh, đưa mắt nhìn. Mà trên người hắn ba động thì là dần dần phù hợp tại đại địa, bắt đầu cùng đại địa mạch động hòa làm một thể. Bởi vì ngoại hình thuộc tính đột phá đến 100 giai nguyên nhân, hắn lúc này dung nhập đại địa tốc độ so với lúc trước đến, nhanh gần như gấp 10. Lần trước, hắn dùng 4 ngày mới khó khăn lắm nhường tự thân phát ra ba động cùng tinh thần tự thân ba động hòa làm một thể, nhắc lên một trận 7 giờ cấp ba địa chấn. Hiện tại, 10 giờ liền không sai biệt lắm. Tại Lục Luyện Tiêu dung nhập đại địa đồng thời, hắn cũng là dẫn động lên thiên tượng. Phương viên mấy chục tê số một trận gió nổi mây phun. Quần quần tầng mây liên tục không ngừng hình thành, đè xuống, tựa hồ muốn giáng lâm đại địa. Mặc dù thụ dung nhập đại địa quá trình nguyên nhân, loại biến hóa này có chút chậm, nhưng đủ để cho ở vào căn cứ quân sự Đế thích tiên tứ đại bán thần ý thức được cái gì? Hắn đang xúc thế. Nhìn dáng vẻ của hắn là nghĩ cuốn lên một trận siêu cấp long quyển phong đem căn cứ của chúng ta san thành bình địa. Phát xạ đạn tháo, đánh tan tầng mây. Vô dụng, dù là đạn pháo có thể thời gian ngắn đem tầng mây đánh tan, hắn vẫn có thể đem những thứ này tầng mây ngưng tụ. Bốn vị bán thần không ngừng phát ra tiếng. Trên thực tế lúc này bọn hắn cũng biết, lựa chọn của bọn hắn chỉ có hai cái. Hoặc là thừa dịp lục luyện tiêu ngưng tụ thiên tượng chưa hình thành không có gì sánh kịp như thế trước một bước đem lục luyện tiêu đánh giết hoặc là lùi lục địa chân tiên ngưng tụ thiên địa chi thế sau so như muốn dẫn động cũng không phải là chuyện dễ dàng tinh thần bản thân tầng khí quyển có bản thân sửa chữa phục hồi năng lực mà lục địa chân tiên mạnh hơn cũng không phải thật tiên không đối kháng được tự nhiên lực lượng tỷ như trận này phong bạo, một khi gặp phải không ngừng tăng lên nhiệt khí chảy quấy nhiễu tầng mây bên trong băng tinh hạt liền sẽ trực tiếp hóa thành mưa rào tầm tá hàng lâm xuống mưa to phát tiết trong cỗ này thiên địa chi lực tự nhiên tiêu tán nghe nói chỉ có cái kia nhiều chứng đạo thật tiên, bọn hắn có thể thông qua thân hợp thiên địa, cảm ứng được thiên địa, cũng chính là chỉnh hành tinh tất cả lực lượng tự nhiên vận chuyển. Cố lực lượng này bên trong tự nhiên bao quát đại khí chi lực, bọn hắn tại cảm ngộ đến đại khí vận chuyển lúc, có thể tuyển ra một cái hợp lý nhất con đường, một đường tích lũy, một đường xúc thế, khiến cho không ngừng lớn mạnh, thẳng đến chân chính hình thành thiên hai, thậm chí cả tận thế lực lượng tiến tới hủy thành diệt quốc, quét ngang hết thảy. Minh chủ, Diêm Mai nhìn Đế Thích Thiên một cái, chúng ta không có khả năng lui. Đế Thích Thiên trầm giọng nói, một trận chiến này, toàn thế giới tất cả đỉnh tiêm thế lực cũng tại nhìn chằm chằm chúng ta chúng ta nếu là lui, toàn thế giới quốc gia khác sẽ ý kiến gì chúng ta? Huống chi chúng ta bây giờ có thể lui, nhưng nếu như lục luyện tiêu dùng phương pháp giống nhau từng bước tới gần, chúng ta còn có thể thối lui đến đi đâu? Một khi đến liên minh thủ phủ, chúng ta vẫn lui lại. Một phần vạn hắn muốn đem thủ phủ san thành bình địa, toàn bộ hắc thiết liên minh lực hướng tâm đều sẽ bị đánh tan. Nói đến đây, hắn kiên quyết nói, xong. Thừa dịp hắn chưa đem thiên địa chi thế ngưng tụ đến cực hạn, giết hắn. Diêm Ma, thích ách, tô ra hỏa gật đầu. Đến một bước này, bọn hắn xác thực không có khả năng lại lui. Chuyển lệnh, phát xạ đạn tháo, đánh tan tầng mây. Đế thích tiên ra lệnh một tiếng, mà bản thân hắn, thì đứng thẳng người, liền để ta xem một chút, vị này càn dỡ lục địa chân tiên đến tuột cùng có cái gì giúp khí dám can đảm khiêu khích chúng ta toàn bộ hát thiết liên minh. Xuất thủ, là thời điểm nhường thế nhân mở mang kiến thức một chút chúng ta hát thiết liên minh lực lượng chân chính. Diêm ma cũng là rút ra sau lưng một thanh to lớn chiến nào Lục liên tiêu, hắn đang tự tìm đường chết. Đi, thích ách trong mắt sát cơ bán ra. Sau đó, mấy vị bán thần cũng không có động nữ khí của bọn hắn bên trong tràn ngập lạnh thấu xương sắc cơ, tựa hồ một giây sau liền muốn xông đến lục luyện tiêu lấy thế tồi khô lạp hủ đem hắn bóp chết, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người động đậy. Ai cũng biết ai dẫn đầu lao ra, liền đem gặp phải lục luyện tiêu lấy thiên địa chi thế bộ phát vòng thứ nhất công kích. Cho nên bọn hắn nói chiến ý nghiêm nghị, nhưng đều chờ đợi những người khác xuất thủ trước, có thể hết lần này tới lần khác. Những người khác tựa hồ cũng là ý nghĩ này, bốn vị bán thần vụn trộm lẫn nhau, trong trạng khí phân trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Không khí ngột ngạt kéo dài mấy giây, thẳng đến từng phát phi đạn kéo lấy hỏa diễm. Từ căn cứ thăng lên hư không về sau, Đế Thích Tiên mới nhịn không được. "Tốt, chờ đợi thêm nữa, lục luyện tiêu thật hoàn thành sức thế, sợ sợ đối mặt ở giữa thực sẽ có chỗ thương vong. Thừa Dịp Phi đạn đánh tan hắn ngưng tụ tiên địa chi lực, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tới gần mục tiêu, sau đó, chúng ta tứ đại bán thần đồng loạt ra tay, hắn chỉ có một con đường chết." Đế Thích Tiên một tiếng quát chói tai, "Đi!" Sau một khắc, hắn dẫn đầu sai bước, bước ra phòng chỉ huy chân sau cố sức nói bộc phát, giống như như đạn pháo hướng cuối chân trời gào thét lao đi, ngược lại là cho thấy bản thân thân là hắc thiết liên minh minh chủ đảm đương. Mặt khác ba vị bán thần gặp Đế Thích Tiên đã xuất thủ. Lúc này thật không có lại cản trở, theo sát lấy ra phòng chỉ huy, tại mặt đất chấn động kịch liệt bên dưới, nhau nhau đánh vỡ bức tường âm thanh, thẳng hướng Lục Luyện Tiêu. 50 cây số. Đối với đều có thể vượt qua tốc độ âm thanh hắc thiết liên minh bán thần tới nói, cũng bất quá hơn 2 phút đồng hồ thôi. Bốn vị bán thần đồng thời bộc phát, tất cả vệ tinh trên giám sát đến năng lượng phản ứng kịch liệt tiêu thăng. Lại thêm từ này cái trong căn cứ quân sự bắn ra đi phi đạn. Hạ Quốc cùng hắc thiết liên minh chiến đấu. Hoặc là nói, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu, như toàn một người ép một nước hoán thế đại chiến, chính thức phát. Thông báo, mẹ tuần chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 426, Bán thần. Ầm ầm, là số không nhiều vang minh ở chân trời vang vọng. Hắc Thiết Liên Minh quân nhân hiển nhiên không rõ, thần chứa vô số lôi đỉnh tầng mây bên trong có khả năng bạo phát đi ra điện từ mạch xung cường đại cỡ nào. Dưới loại tình huống này, trên trăm mai phi đạn đánh vào tầng mây, vượt qua 6 thành bị lục luyện tiêu dẫn động điện từ mạch sung trực tiếp thanh lý, còn lại hai thành cũng là bị lấy tốc độ ánh sáng phi hành lôi điện lăng không đánh nát. Duy nhất phát huy tác dụng, chỉ có phía ngoài nhất mười mấy mai phi đạn. Những thứ này phi đạn bạo tạc nhất lên sóng xung kích làm cho tầng mây phun trào, sẽ rách ra từng đảo lỗ hổng nhỏ. Có thể tương đối tầng mây tháng 2 năm 30 km bao trùm đường kính, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Loại kết quả này, Đế Thích Thiên không biết mình hẳn là mắng những người kia phế vật, vẫn là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đưa tới vũ khí quá mức là hậu. Các vị, tuyệt không thể nhường Lục Luyện Tiêu lại tiếp tục xúc thế. Gia tốc. Đế Thích Thiên quát khẽ lấy, trên tay của ta có một vật, tên Lôi đỉnh chi quận, chính là chuyên môn vì đối phó lục địa chân tiên khả năng dẫn dắt lôi đỉnh chi lực mà thiết, có được dẫn dắt lôi điện hiệu quả, đợi đến Lục Luyện Tiêu dẫn động lôi đỉnh chi uy, ta liền tế ra vật này, ngăn cản thiên lôi văn kích, ba người các ngươi tốc độ cao nhất tiếp cận công kích đánh giữa hắn cùng giữa thiên địa lực lượng giao hội. Tất Diêm Ma, Thích Ách, Tô Gia Hòa mấy người đồng ý. Lục địa chân tiên cường đại nhất chính là dẫn động thiên địa chi thế bộc phát công kích, cẩn thân sau ngược lại không địch lại bản thần. Lúc này Đế Thích Thiên đã nguyện ý thay bọn hắn chính diện ngăn cản lôi đình ảnh kích, bọn hắn tới gần diện sắt lục luyện tiêu tính nguy hiểm không thể nghi ngờ thấp xuống một màn lớn. Hưu. Tứ đại bản thần tốc độ nhanh đến cực hạn. Khi xông vào lôi vân bao trùm phạm vi, cũng chính là cách lục luyện tiêu chỉ còn mười mấy cây số lúc, tứ đại bản thần đồng thời tiến nhập thần hóa trạng thái. Lập tức, từng tôn 5-6m, như ma như là thần khủng bố thân ảnh hiện hiện mà ra cùng lúc đó, thân là Hắc Thiết Liên Minh Minh Chủ Đế Thích Thiên càng là một tiếng gào thét, trên thân bước lên ra một tôn cao đến gần 30 mét ma thần hư ảnh. tôn này ma thần ba đầu sáu tay, trên tay cầm cầm sáu cái mâm tròn, hướng ngay thiên không phía trên lôi vân oanh kích mà đi. cơ hội tại bọn hắn xông vào lôi vân phong bạo phạm vi bao trùm đồng thời, từng đạo lôi đỉnh bị dẫn động, giống như từng đạo xẹt qua thiên không tấm lụa, lấy tốc độ ánh sáng ầm vang rơi xuống. chỉ là, thủ lôi đỉnh chi của ảnh hưởng, vốn nên nên đánh phía Đế Thích Thiên, Diêm Ma, Thích Ách, Toa Gia Hòa lôi đỉnh hẳn là bị sáu cái mâm tròn toàn bộ dẫn đi, tại những thứ này mâm tròn trên nổ tan. Ngẫu nhiên có như vậy một hai đạo lôi quang đánh vào những thứ này bán thần trên thân, lại ngay cả bọn hắn hiện hóa ra ngoài ma thần hư ảnh đều không thể đánh tan. Tốt, thấy cảnh này, Diêm Ma trong mắt tinh quang bắn ra. Giết hắn. Thích Ách một tiếng gầm nhẹ, trên thân hiện ra một trận làm cho người hít thở không thông huyễn, Diễm, huyết Diễm viên hóa, giống như biến thành cánh. Tại những thứ này cánh ra tốc bên dưới, cái kia sớm đã vượt qua thanh âm tốc độ lại lần nữa kéo lên, nương theo lấy khí màu trắng sóng không ngừng ở bên cạnh hắn nổ tan, hắn phảng phất chạm tới gấp đôi vận tốc gầm thanh lĩnh vực. 600m Giờ khắc này. Vị này bán thần bạo phát đi ra tốc độ tuyệt đối đạt đến 600 mét mỗi giây cấp độ. Dựa vào loại tốc độ này, giữa hai bên cự ly bị hắn khoảnh khắc vượt qua, mà tại song phương còn có 500 mét lúc, hắn ngang nhiên xuất kiếm. Chết! Thích ách chiến kiếm ám sát, trong hư không phảng phất tách ra vô tận hào quang. Đây là một môn cùng quang ảnh hoàn toàn phối hợp kiếm thuật, quang mang mảnh liệt chít xạ giống như laser, có thể trong thời gian ngắn đem nhìn thẳng hắn kiếm thuật người thị giác tứ đoạn. Nhưng mà, ngay tại thích ách điện tới gần kiếm quang diệu không lúc, lục luyện tiêu động, lôi vân oanh kích. Cái này xưa nay không là hắn chân chính thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì đế thích thiên tế ra sáu đạo lôi đỉnh chi của lúc, trực tiếp đem hắn loại này theo lý thuyết là lục địa chân tiên công kích mạnh nhất thủ đoạn trò tan rã nguyên nhân. Hắn chân chính át chủ bài, là đại địa, đại địa ba động. Ầm ầm. Nương theo lấy lục luyện tiêu thân hình khẽ động, liền phản phất địa long xoay người. Phương viên mười mấy cây số mặt đất kịch liệt cuộn, tựa hồ lại cái gì thái cổ cự thú sắp thoát khốn mà ra. Mà sông nhanh nhất, chính diện đối mặt lục luyện tiêu thích ách rõ ràng phát ra được, phương viên mười mấy cây số đại địa phản phất triệt để khuynh đảo xuống tới. Tựa như là một tòa mười mấy cây số Nặng đến không biết mấy ngàn nước tấn Đại Sơn hướng về phía đầu của hắn ầm vang nện xuống loại kia hít thở không thông như thế dùng mình sợ hãi nhường vị này thần kinh bách chiến trải qua vô số sinh tử bán thần đồng tử đại trương không được thích ách một tiếng gầm nhẹ giờ khắc này tránh căn bản không kịp cản ngăn không được lưu cho lựa chọn của hắn chỉ còn một cái ngõ hẹp gặp nhau Hắc Sa Châu hoàn cảnh chú định mỗi một vị có thể vấn đỉnh bán thần người đều là từ gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra cáo giả hạ người cứ việc những năm gần đây bọn hắn ở cao vị huyết tính có chỗ hạ xuống nhưng lại cũng không khuyết thiếu phấn chết đánh cược một lần dũng khí, muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi. Thích Ách thần hóa trạng thái dưới thân thể cơ bắp hở ra, thân hình tăng vọt đến 6m, tràn ngập trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn bỏ tất cả phòng ngự, đem toàn thân cao thấp tất cả lực lượng ngưng tụ một điểm, nhắm ngay lục luyện tiêu trùng sắt mà lên thân hình chém xuống một kiếm. Cái này, theo sát lấy thích Ách sau lưng tô ra hỏa, Diêm Ma hai người tâm thần kinh hãi. Bọn hắn dù là không có đứng mũi chịu sào vẫn có thể cảm nhận được lục luyện tiêu một kích tiêu bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là chuyển đổi thành sức chiến đấu trị số, tuyệt đối tại 20 vạn trở lên như thế cuồng bạo một kích, hai người bọn họ chính diện kháng chủ cũng chưa chắc thật tốt đạt được đi đâu. Lục Luyện Tiêu lại còn ẩn nút loại này sát tiêu, cùng chết đi. Phát tiết xuất hồn thân lực lượng thích ách nửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, cả hai phảng phất vẫn lạc lưu tinh cùng nặng nghề đại địa ẩm vang bá và chạm. ầm ẩm, thưa không nổ tung. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng từng tầng từng tầng liên tục không ngừng chống lên, lan hướng bốn phương tám hướng, không bố đến cực hạn áp suất không khí mạnh trong nháy mắt đem bốn phía cây cối quanh nghiêng cũng lại không đến nửa giây bên trong ép thành phân vụn, hóa thành mạnh gỗ vụn. Ngay tiếp theo cây cối trồng thổ địa cũng là bị triệt để nhấc lên. Phương viên mấy ngàn mét bên trong không biết bao nhiêu tấn bùn đất bị quần quần khí lãng ném lên hư không, lại bị quần hướng tứ phương, giống như đạn, xé rách trên mặt đất hết thể vật chất. Cái này hay là bởi vì Lục Luyện Tiêu cùng thích ách một kích này là tại cao mấy chục mét không va chạm nguyên nhân. Bằng không mà nói phương viên mấy cây số đại địa đều sẽ bị cố này cùng bạo lực lượng xé thành vỡ nát. Tại bực này kịch liệt va chạm bên dưới, thần hóa trạng thái thích ách thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc băng liệt. Tại trong trống sen lẫn điên cuồng giống lên một tiếng bên trong, cái kia cường tráng thân thể khổng lồ bị đánh tan trên trời, chết thảm tại chỗ. Trái lại lục lục tiêu, đặt chân đại địa phương viên hơn trăm mét kịch liệt sụp đổ, thích ách một kiếm bên trong ẩn chứa cường bạo lực lượng cuồn cuộn cắt chém trên thân thể của hắn, làm cho hắn cương khí hộ thân từng trận tán loạn, gần lạc cốt cách càng là thừa nhận áp lực thật lớn, suýt nữa không chịu nổi gánh nặng. Nhưng, hắn cuối cùng không phải loại kia thể phách cường độ nhiều nhất chỉ tương đương với bình thường thần cảnh 78 lần lục địa chân tiên. Tại hắn tu hành hệ thống hoàn thành thống chủ về sau, hắn đơn thuần thể phách cường độ đã không kém hơn bất luận cái gì tuôn giả, loại này đủ để cho một tôn lục địa chân tiên cốt cách vỡ vụn, phế phủ trọng thương phụ tại lại không cách nào đem thân thể của hắn đè sập. Bởi vậy, cứ việc quần áo trên người bị xé nát, vài chỗ tức thì bị kiếm khí xé rách xuất ra đạo đạo vết máu, nhưng lại chỉ là nhìn qua chật vật một chút, khí tức của hắn so với vừa rồi đến, cơ hồ không có suy yếu bao nhiêu. tất nhiên, không có suy yếu là một chuyện, đơn không biểu hiện ra đến lại là một chuyện khác. Cơ hồ tại dưới chân hắn đại địa bị gỡ đạo kinh lực xé nát đồng thời, trong miệng hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, tính liệt chưa xuống, cũng lại phi tốc kéo lên. Loại biến hóa này, rõ ràng là một bộ bị thương nặng, nhưng lại cưỡng ép kích phát khí huyết chi lực không muốn bại lộ tự thân hư nhược tư thái. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Diêm Ma Tô Gia Hòa có lẽ còn có thể cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như Lục luyện Tiêu thật như thế không chịu nổi. ở đâu ra dũng khí bước vào hắc thiết liên minh kêu khích, nhưng mới rồi thích ách hiển nhiên liều mạng với hắn một cái ngọc thạch câu phần lưỡng bại câu thương, loại cơ hội này trước mắt là qua. một khi nhường Lục luyện Tiêu thật thở một ngụm, bằng cái kia đạt 629 mét giây lắc độ, không có người ngăn cản được hắn đạo tẩu, hắn thụ thương. Diêm Ma, Tô Gia Hòa hai người đồng thời giống to, giết hắn. chỉ bất quá, Tô Gia Hòa trùng sát thân hình rõ ràng chậm một chút. Diêm Ma trước hắn một bước buộc phát ra thần hóa thân thể vi năng. Hắn liền phảng phất một tôn cao hơn 6 mét khủng bố cự nhân, cầm cầm một cái dài hơn 3 mét gần 4 mét chiến đao, mang theo bọc lấy xé rách hư không khí bạo, nhắm ngay bản thân bị trọng thương lục luyện tiêu ầm vang chém xuống. Lưỡi đao cùng không khí kịch liệt ma sát dùng hắn lưỡi đao mặt ngoài bắn ra một cỗ hừng hực hỏa diễm, hỏa diễm cùng khí huyết năng lượng hai tướng dung hợp, làm hỏa diễm nhiệt độ tựa hồ tiêu thăng đến mấy ngàn, gần mười ngàn độ tình trạng. Chết. Diêm ma bật hơi như sấm, sắt chiêu ngục diễm ma đao. Bành. Cơ hồ tại Diêm ma toàn lực đánh giết đến lục luyện tiêu trước người lúc, thân hình của hắn động. ầm ầm. Hắn nơi xuống yên ổn đột nhiên nổ vang một trận lôi đỉnh chấn nhân tâm phách. bất quá tâm thần kích phát đến cực hạn diêm ma trước tiên ý thức được, đây không phải cái gì tiếng sấm, là tốc độ siêu thanh, siêu việt vận tốc âm thanh nổ tan khí lãng. mà lại, lục luyện tiêu lần này tốc độ siêu thanh trạng thái, nhanh đến cực hạn, gấp hai vận tốc cấm thanh, không, gấp 2 cũng không chỉ. cơ hội tại trận kia tiếng sấm ở bên thay vang vọng thời khắc, một trận lệnh thấu xương hàn quang đã mang theo không thể tưởng tượng nổi cấp tốc cắt chém mà tới, tựa hồ muốn hắn một kiếm đeo đầu. ý thức được điểm này diêm ma trong chốc lát biến chiêu, cường đại bản năng chiến đấu dùng chiêu thức của hắn biến hóa không có nửa điểm trì trệ. ngục viêm bạo Ầm ầm, hắn to lớn chiến đao trên huyết diễm giống như bị lăng không dẫn bạo, khủng bố đến có tới hơn vạn độ nhiệt độ cao sen lẫn đủ để đem mấy trăm tấn, thậm chí hơn ngàn tấn nặng vật chất tung bay sóng xung kích hướng phía ngay phía trước quét ngang mà đi, tựa hồ muốn âm bạo chuyển đến phương hướng triệt để quét sạch. Thừa dịp hiện tại, giết hắn. Diễm ma giống to. Hắn kêu là Tô Gia Hỏa, muốn để hắn thừa dịp bản thân dẫn bạo ma diễm đem lục luyện tiêu tung bay một khắc đối hắn hoàn thành một kích chí mạng. Có thể hắn giống to bên trong khóe mắt liếc qua qua đến, lại là Tô Gia Hỏa cái kia tràn ngập dung động ánh mắt. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hãi quay đầu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói lấp lánh mà tới. Không được. Diêm Ma sắc mặt đại biến, hắn trước tiên muốn thoát ra nhanh lùi lại. Có thể lúc này thể nội khí huyết lại nhận không biết lực lượng quá nhiều, đột ngột vừa loạn. Cứ như vậy một lát hỗn loạn, sát nam mà tới kiếm quang đã xem tầm mắt của hắn hoàn toàn tràn ập. Máu tươi. Đồng thời, còn có tựa hồ phương xa hậu chi hậu giác chuyển đến tiếng oanh minh, là thân thể đánh vỡ âm bạo tiếng vang. Hắn lờ mở bên trong tựa hồ nghe ra. Oanh minh, ba lần. Gấp ba vận tốc cấm thanh. Làm sao có thể? Đây là Diêm Ma ý thức tiêu tán cái cuối cùng ý niệm. Thông báo Mẹ Tuần Chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 427, Đương thời vô địch. Tô Gia Hỏa vốn cho là mình tu thành bán thần, đứng ở thế gian võ đạo chí đỉnh, từ nay về sau chỉ cần cẩn thận một điểm, không đi đầu thiết đối cứng loại kia hoàn thành tụ lực lục địa chân tiên, cái thế giới này đã không có người nào lại có thể uy hiếp đạt được an nguy của hắn. Có thể giờ khắc này hắn biết, hắn sai. Lệnh ý. Không tiếc mà Jun lệnh ý không ngừng kích thích Tô Gia Hỏa mỗi một chỗ lỗ chân lông, mỗi một chỗ thần kinh tựa hồ cũng tại hướng hắn điên cuồng phóng thích ra nguy hiểm tín hiệu. Thích khách, Diêm Ma hai đại bán thần, hai tôn chiến lược so với hắn đến không chút thua kém. Tám lạng nửa cân bản thần, lại tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bị Lục Luyện Tiêu đánh chết. Cái thứ nhất thích khách, còn có thể giải thích là bị Lục Luyện Tiêu che đậy, không thấy rõ một quyền này của hắn mới thật sự là tụ lực nhất kích, bản thân đụng phải vị này lục địa chân tiên mạnh nhất sát chiêu bên trên. Có thể di ma. Dù là có một tia chỉ vì cái trước mắt chi tâm, có thể Lục Luyện Tiêu bản thân triển hiện ra tốc độ, lại đủ để cho hắn triệt để sợ hãi. Gấp 3 vận tốc cấm thanh. Dù là 100 năm trước, vị kia danh xưng tốc độ nhanh nhất bán thần che ẩn, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới 2.4 lần vận tốc thanh thôi. Đương thời bán thần bên trong, có thể bước vào gấp 2 vận tốc cấm thanh lĩnh vực, thậm chí tiếp cận lĩnh vực này bán thần đều chỉ có 2 cái. Ga ạ Châu thần thánh giáo quốc đại kỵ sĩ trưởng Gaberien, Lệnh Châu Lôi Đình thần chủ chủ quang, tốc độ đạt gấp 3 vận tốc âm thanh. Nhìn chung hiện tại, vô luận võ đạo tu hành giới vẫn là huyết mạch tu hành giới, đó căn bản là một cái vô giải số lượng. Có được bực này tốc độ, lục luyện tiêu muốn đi, không người nào có thể ngăn cản. Vô địch. Chỉ cần hắn không hướng cường giả quân bên trong tụ tập, hắn chính là vô địch tuyệt tại Đi. Không có nửa điểm do dự. Ý thức được điểm này, Tô Gia Hòa không có nửa điểm chần chờ lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng Đế Thích Thiên vị trí phóng đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lục Luyện Tiêu có dũng khí lẻ loi một mình rết vào hắc thiết liên minh. Giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được, vì cái gì Lục Luyện Tiêu có năm chắc đạp xuống toàn bộ hắc thiết liên minh mặt mũi, đặt vương thiên đạo kiếm tông vô thượng uy danh. Bởi vì hắn, Lục Luyện Tiêu, đương thời vô địch. Thích Ách, Diêm Ma. Một bên khác, mấy cây số bên ngoài tế gia lôi đỉnh chi quận Đế Thích Thiên giờ phút này cũng là cảm giác được đầu góc của mình phảng phất bị người dùng truy hung hàng đánh, một trận đầu váng mắt hoa, ông ông tác hưởng. Hắn nguyên bản tập trung lấy tinh lực đối kháng lôi vân phong bạo, trong lòng thậm chí ngoài ý muốn phát hiện, lục luyện tiêu vận sức chờ phát động dẫn động lôi đình anh kích không gì hơn cái này. có lẽ cùng lục luyện tiêu đột phá đến lục địa chân tiên không lâu có quan hệ, lại có lẽ vừa rồi anh tạc đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. vẫn còn đoán nguyên nhân đâu, thích ách bên kia trực tiếp liều mạng, đợi đến hai người ngọc thạch câu phần chính diện anh kích hình thành cuồng bạo khí lãng từ tán lúc, hắn liền nhìn thấy diêm ma bắt lấy cơ hội, liền muốn một đao chém giết cùng thích ách lưỡng bại câu thương lục luyện tiêu. lúc ấy trong đầu hắn thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sớm biết lục luyện tiêu liền loại tiêu chuẩn này, hắn liền tự mình lên. hiện tại không chỉ hao tổn một cái thích ách là một trận chiến này là xây toàn bộ công, chém giết Lục Luyện Tiêu cái này một lớn nhất danh tiếng còn bị Diêm Ma đoạt đi, tiểu tử này tương lai sẽ không ý hiếp được địa vị mình a. Có thể một giây sau. Đảo ngược. Lục Luyện Tiêu thể hiện ra không có gì sánh kịp tốc độ, lấy ưu thế tuyệt đối đem Vội Vàng xuất thủ muốn kiếm tiện nghi Diêm Ma giết ngược lại khi đến đường cùng. Loại kia tốc độ. Đừng nói là Tô Gia hòa, coi như Đế Thích thiên vị này Đỉnh Phong Bán Thần nhìn cũng là có loại này cảm giác tuyệt vọng. Gấp 3 vận tốc cấm thanh. Đây là dây lát độ phá ngàn. Hắn thi triển bí thuật, kết lực bộc phát, nhiều nhất là đem tốc độ của mình xông lên 600 m trình độ, có thể Lục Luyện Tiêu phá ngàn giây lát độ, đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng. cả hai ở giữa trinh lệch tựa như người bình thường bên trong trăm mét 10 giây cùng trăm mét 6 giây, đánh vỡ căn bản không chỉ một cực hạn. bởi vậy, tại tô gia hỏa quay người phi nước đại lúc, hắn đã nhanh hơn hắn một bước, tốc độ cao nhất hướng cuối chân trời phóng đi, ngay cả dùng đến hấp dẫn lôi đỉnh anh kích sáu cái lôi đỉnh chi quận cũng không lo được. bán thần, lục luyện tiêu lấy vô tận chi kiếm xé rách diêm ma thân thể, thân hình nhất chuyển, ánh mắt dừng lại ở tô gia hỏa trên thân, hắn nửa điểm không có vương tha vị này bán thân ý tứ, nương theo lấy dưới chân đại địa lún xuống, thân hình của hắn hóa thành một vệt kim quang, cực tốc hướng tô gia hỏa bay lượn. Đồng thời, còn tại giữa không trung, hắn liền trực tiếp tiến nhập gấp 3 siêu thời không trạng thái. Tại lục luyện tiêu thể phách còn mới yêu thánh cấp lúc, hắn thuận nhờ tung hoành kim quang cùng hóa hồng thân pháp, thẳng cấp tốc độ đã đạt tới 200 đến 240 m giây, gấp 3 siêu thời không trạng thái bên dưới, tốc độ lớn nhất có thể tiêu thăng đến 720. Nhưng 720 m giây gặp phải lần thứ 2 đánh vỡ bức tường âm thanh, nhận không khí lực cản sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, lại thêm siêu thời không trạng thái cuối cùng không phải thông thường trạng thái, quá nhanh, một chút chi tiết không để ý tới, chỉnh thể trên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều ảnh hưởng. Lại thêm trạng thái chiến đấu lúc, không có khởi bước gia tốc giai đoạn Ai có thể thật chính tướng tốc độ nhảy lên tới đỉnh phong, cho nên hắn biểu lộ ra dây lát độ chỉ có 629m. Lúc này, theo hắn thể phách cường độ kéo lên, hắn thông thường thẳng tốc độ nhảy lên tới 240 đến 2180m, lại thêm hắn nắm giữ 4 lần siêu thời không trạng thái, thẳng tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 1120m. Gấp 3 vận tốc âm thanh. Hư không, như giống trên đất bằng. Dù là bởi vì 4 lần siêu thời không trạng thái không dễ không chế nguyên nhân, giờ phút này hắn chỉ là duy trì lấy gấp 3 siêu thời không trạng thái, vẫn tại gấp hai vận tốc âm thanh trở lên. Tại một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, Hắn cùng Toa Gia Hòa cự ly không ngừng rung rán. Lục Tông chủ thủ hạ lưu tình, cảm thụ được sau lưng càng phát ra tới gần vọa người khí tức. Toa Gia Hòa không thể không gọi. Lục Tông chủ mỗi lần xuất thủ cũng dẫn động lôi vân, chỉ sợ là vì che đậy vệ tinh, ẩn giấu thực lực. Chúng ta lập tức liền muốn xông ra lôi vân phạm vi, nhưng Lục Tông chủ lại đối ta chém tận giết tuyệt, át phải đưa ngươi chân chính lực lượng bại lộ ở trước mặt người đời, từ đó dẫn tới thế giới tất cả quốc gia kiên kỵ, ẩn giấu thực lực. Ta lúc trước đúng là tại ẩn giấu thực lực, nhưng bây giờ không cần. Lục luyện tiêu toàn thân bao phủ tại một tầng kim quang nhàn nhạt bên trong, ta không chỉ không giấu giếm thực lực nữa còn đem hiện ra thực lực, đồng thời nhường thế nhân biết, nếu như hạn chế không được tốc độ của ta, cái thế giới này, không, có người có thể giết ta, mà ta lại có thể chính diện chém giết giết bất luận kẻ nào. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trên người Tô Gia Hòa, bao quát tám hiểu nhất chính diện chém giết bản thân. Trong lúc nói chuyện, hai người đồng thời tăng tốc độ. Tầm mắt đống nhiên phóng đạt. Bọn hắn xông ra nặng nề lôi vân bao trùm phạm vi, đã mất đi tầng mây cách trở, ở vào nhiệt đối Hắc Sa Châu lập tức cho thấy hắn bầu trời trong trẻo, sắc trời lớn ánh sáng. Cơ hội tại lục luyện tiêu đổi giết Tô Gia Hỏa ra cái này phiến tầng mây che đậy phạm vi đồng thời, Tất cả chờ tại khống chế phòng, trong phòng chỉ huy, nhìn chằm chằm vệ tinh độ giống như chờ đợi lấy tình báo mới nhất các đại nhân vật đồng thời mừng rỡ. Đi ra. Tô Gia Hỏa hiện thân. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước là Đế Thích thiên Hiền thân hiện tại Tô Gia Hỏa cũng hiền thân, mà lại xem bộ dáng của bọn hắn, bọn hắn đang lẫn trốn. Không rõ ràng, chỉ biết là lúc ấy bạo phát một cái đạt 219 vạn trị số năng lượng phản ứng. Hẳn là Lục luyện tiêu tụ lực nhất kích. Số này giá trị, một cái sơ sẩy, đủ để đem một tôn bán thần tại chỗ đánh chết. Bất quá, nếu như Lục Luyện Tiêu đã dùng hết tụ lực nhất kích, Đế Thích Tiên bọn người hẳn là thừa cơ đặt vững thắng cục mới là, làm sao một bộ chạy chối chết bộ dáng? Thái Huyền Đế quốc, Cửu Châu Cộng hòa quốc, Thần Thánh Giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, thậm chí kém một bậc Lang Đồ đằng Liên bang, Thiên Triều quốc, Hoàng Kim Đế quốc, Giai A nước Đồng Minh, Bao quát Xích Tinh quốc các quốc gia ở bên trong tất cả cường giả đỉnh cao, từng cái nhìn chòng chọc vào màn hình. Tựa hồ thông qua vệ tinh đồ giống như liền có thể biết rõ ràng Đế Thích Tiên, Tô Gia hai đại bản thần một chức một sau chật vật chạy trốn nguyên nhân. Trên thực tế, chân tướng, sát thực xuyên thấu qua vệ tinh độ giống như rõ ràng bạo lộ ra. Tô Gia Hòa xông ra tầng mây bao trùm không đến 3 giây, Lục Luyện Tiêu thân hình đột nhiên hiện hiện, mà tại mọi người tầm mắt bên dưới, song phương cách xa nhau không đến 2000 mét cự ly, hẳn là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Rút ngắn hiệu suất, nhanh đến cực hạn. Lục Luyện Tiêu tốc độ, thật nhanh. Hắn thật nhanh. Nhanh, ta phải lập tức biết Đế Thế Thiên, Tô Gia Hỏa, Lục Luyện Tiêu ba người kỹ càng tốc độ số liệu. Giờ khắc này, bán thần cũng tốt, lục địa chân tiên cũng được, đều không ngoại lệ, tất cả tận động dung. Những thánh giả kia, các tôn giả, nhìn xem nhanh đến cơ hồ liền vệ tinh độ giống như đều có chút khó mà bắt được thân hình, càng là nhịn không được đánh run một cái nếu để cho bọn hắn đối mặt dạng này một tôn kinh khủng đối thủ truy kích ngoại trừ cho chết giống như lại không có bất kỳ cái gì khả năng đi tốc độ đi ra đế thích thiên dây lát độ đạt 608m tô gia hỏa dây lát độ đạt tới 466m mà lục luyện tiêu nhân viên tình báo đọc được cái này ngựa khí có chút dừng lại 7180 m tĩnh khi cái số này bị kiểm soát sau khi ra ngoài thái huyền đế quốc cựu châu cộng hòa quốc thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang cái kia nhiều cường giả đỉnh cao nhóm đồng thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh mà cái kia nhiều liền lục địa chân tiên bản thân cũng không có thế lực càng là đầu góc chống giống. Loại tốc độ này, làm sao có thể? Thái Huyền Đế Quốc sớm đã bị kinh động, cũng lưu ý lấy Hắc Thiết Liên Bang chiến cuộc biến hóa Thái Huyền Đế chủ tần vô tiên ánh mắt có chút cứng kết, mà Thạch Thanh tuyển thì là đột nhiên đứng người lên, nhìn chăm chăm trên màn hình giống như kim quang thân hình vài giây sau, lại như là bị kéo ra toàn thân tất cả khí lực, một lần nữa ngồi xuống, cuối cùng cười khổ một tiếng. Loại tốc độ này, có được loại tốc độ này mục tiêu khó giải. Thần Thánh Giao Quốc, bản thân tiểu có thể đạt tới gần gấp hai vận tốc. âm Thanh Đại Kỵ Sĩ trưởng Gaberjenter thở dài một cái, tại bên cạnh hắn. Phụ trách xích huyền thần châu khu kim bảo đại chủ giáo Venus nhịn không được nói, hắn thi triển, hàn là đông diệu thần châu danh sương thẳng tắp chạy vội đệ nhất hóa hồng thân pháp a. Hẳn là dựa vào loại thân pháp này khả năng bộc phát ra loại tốc độ này, tô Gia Hòa không có khả năng không biết điều này, ngươi nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, trên thực tế tô Gia Hòa tại biên độ nhỏ biến hướng, chuyển hướng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến vị này thiên đạo kiếm tông tông chủ truy kích. Gabriel nói, trong mắt tràn đầy thật sâu kiến kỹ, có được bực này tốc độ kinh người, chỉ cần hắn không phải bước vào cả bẫy, thân hàm vây quanh, đương kim thế giới, không có người nào có thể giết được hắn, không có người giết được hắn. Giáo hoàng bệ hạ, cùng Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang vị kia cũng không được, hắn có chút khó có thể tin. Không được. Gabberzi en lắc đầu, theo một cái góc độ khác tới nói, thể hiện ra tốc độ như thế lục luyện tiêu. Nữ khí của hắn có chút dừng lại, cuối cùng, nặng nề phun ra bốn chữ, Đường thời vô địch. Thông báo, mẹ toàn chủ Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 428, ảnh hưởng. Đường thời vô địch. Đây là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào là chi hít thở không thông đánh giá. Đường kim thế giới, trên thực tế không chỉ một cường giả bảng xếp hạng, nhưng đối với ai xếp tại đại nhất, một mực tồn tại tranh luận. Giáo hoàng SCT Peter, Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên, Lôi Đình Thần Vương chủ Quang, Tam Chiến Thần Chi thủ Nhật Diệu Chi Quang linh cắt tơ, cũng bị thần thánh giáo quốc đánh bại cổ lao giáo phái, thần thân tại 12 trong đảo, Kim Sa đảo thần mặt trời mị dạ. Đây coi như là thế giới cường giả nấc thang thứ nhất. Cái này ngũ đại cường giả bên trong, Tần Vô Tiên cùng Lôi Đình Thần Vương chủ Quang thuộc về lục địa chân tiên tu hành hệ thống, còn lại Lâm Đăng, SCT Peter, Mị Dạ, thuộc về huyết mạch một đạo người tu hành. Sở dĩ bản thân lại so với lục địa chân tiên nhiều, chủ yếu là chính diện chém giết lục địa chân tiên cũng không chiếm ưu nhưng trên thực tế, nếu như cho một tôn lục địa chân tiên đầy đủ thời gian tụ lực, đừng nói là bình thường bán thần, liền xem như giáo hoàng Scteter ngày rượu chiến thần lâm đăng, thần mặt trời mỹ dạ bọn người cũng chỉ có một con đường chết. dưới loại tình huống này, muốn bài xuất hai mạnh ai yếu, tự nhiên 10 điểm khó khăn. rất nhiều nhân chủ trương dựa theo sức chiến đấu đỉnh phong giá trị đánh giá. có thể cứ như vậy, trước tiên cần phải đem tất cả lục địa chân tiên sắp xếp một lần, sau đó khả năng đến phiên bán thần, cái này khiến lấy huyết mạch một đạo làm chủ bán thần nhóm mặt mũi để nơi nào. bất quá giờ này ngày này, tất cả nghĩ hoặc cũng có thể giải mở. lục luyện tiêu xuất hiện. Ai dám xưng đương thời vô địch? Duy Lục Luyện Tiêu một người, tốc độ khủng khiếp, chú định hắn chỉ cần nghĩ lui, không có bất kỳ người nào có thể giết được hắn. Mà như hắn muốn giết người, hoàn toàn có thể giữ lưu đủ đủ cự ly, 50 cây số, 100 cây số bên ngoài bắt đầu xúc thế. Lúc này, vị tiêu bán thần có thể làm sao? Trốn. Hắn chỗ thành thị sẽ bị một lần phá hủy. Hợp lại, chờ hắn xông đi lên, Lục Luyện Tiêu đã xúc thế tới trình độ nhất định, vị tiêu bán thần đem gặp phải nguy hiểm tính mạng. Cho dù vị tiêu bán thần chống được Lục Luyện Tiêu xúc thế một kích, cũng tất nhiên rất được trọng thương, hắn lại dựa vào ưu thế tốc độ không ngừng mà diệt. Tựa như hiện tại, vệ tinh độ giống như trên lục luyện tiêu đối phó Tô Gia Hỏa đồng dạng. Chờ đợi hắn, một con đường chết. Đúng vậy, Ma Diệt. Lục Luyện Tiêu giờ phút này chính là dựa vào tốc độ của mình như thế, không ngừng ma diệt lấy Tô Gia Hỏa tôn này bán thân. Gấp 3 siêu thời không trạng thái, nhiều Tô Gia Hỏa cơ hồ khó mà né tránh công kích của hắn. Vô tận chi kiếm cái kia vô kiên bất tối sắc bén, cũng là có thể dễ như trở bàn tay sẽ rách hắn tất cả phòng ngự. Truy sát vị này bán thần không đến một phút, Lục Luyện Tiêu đã ở trên người hắn sẽ cắt chém ra 13 đạo vết kiếm. Bất quá, bản thân loại sinh vật này có sinh mệnh lực cương đến cực hạn. Dù là thân thể bị chém thành hai đoạn vẫn có thể còn sống, thậm chí đem khắc một nửa thân thể trọng sinh. Đây cũng là vì cái gì lục luyện tiêu đem bán thần chém ngang lưng về sau, nhất định phải xoắn nát đầu lâu của bọn hắn, thân thể nguyên nhân. Tô gia hỏa trên người kiếm thương phóng tại người bình thường trên thân, đã sớm chết không thể chết lại, có thể đổi thành hắn cái này thần hóa thể phách. Hắn thậm chí còn có khí gắng đạt tới tha. Lục tông chủ, ta phục, ta phục, ta nguyện phụng ngươi là hắc thiết liên minh minh chủ. Từ nay về sau lấy mệnh lệnh của ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, mọi thủ hạ lưu Có thể lục luyện tiêu cũng không có dừng tay ý tứ hai vị ban thần, một phần bạn muốn ngọc thạch câu phần, một cái đi tập kích thiên đạo kiếm tông, một cái đi tập kích hôn nguyên tông, hắn cứu viện không đến. bởi vậy, hắc thiết liên minh lực lượng vẫn là phải tiếp tục suy yếu, không chỉ là suy yếu, hắn muốn triệt để tiêu diệt huyết mạch tu hành hệ thống. cái này dựa vào luyện hóa tinh huyết, có thể xưng ngăn người phản nhân loại tu hành hệ thống căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở thế gian ở giữa. lục luyện tiêu, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt. tựa hồ ý thức được lục luyện tiêu quyết tâm, tô gia hỏa phát ra thú bị nuốt hắn đột nhiên quay người, tiêu đốt thể nội tinh huyết, hiển hóa ra một tôn gần cao 20 mét khủng bố hư ảnh, ngập trời ma diễm. Tản ra trùng trùng điệp điệp như thế, tựa như ma thần giáng lâm. Nhưng đối mặt Tô Gia Hỏa tuyệt mệnh phản công, Lục Luyện Tiêu thân hình nhất chuyển, trong chốc lát xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Tô Gia Hỏa mưu toan truy sát, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn khoảng cách của hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thể nội khí huyết chi lực kịch liệt tiêu đốt. Chờ hắn bất tưởng dừng loại này thiêu đốt tinh huyết bộ phát trạng thái lúc, Lục Luyện Tiêu nhưng lại tiệm điện tới gần, vô tận chi kiếm kiếm quang lại lần nữa xé rách thân thể của hắn. Vẹn vẹn mấy phút, Tô Gia Hỏa đã bị Lục Luyện Tiêu dụ vào loại này làm hao mòn chi pháp hao hết tự thân sở hữu lực lượng, liền liền thần hóa trạng thái đều không thể duy trì. Lục Luyện Tiêu Tô Gia Hòa phát ra kêu gào tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn chớp mắt nhìn Lục Luyện Tiêu lại lần nữa tới gần, kiếm quang sáng chói trong chốc lát đem tầm mắt của hắn đều tràn ngập. Suy. Huyết Quang bắn ra. Tô Gia Hòa, tên này bán thần tính cả đầu lâu ở bên trong nửa người trên toàn bộ bị xé thành vỡ nát. Cơ hội tại Lục Luyện Tiêu đem Tô Gia Hòa thân thể sẽ rứt lúc, trong tay hắn bội kiếm đã lộ ra đại lượng khe hở. Bất quá tại thanh kiếm này sắp liên kết cấu đều không thể duy trì, triệt để vỡ vụn lúc, hắn đã đem kiếm thu hồi sau lưng trong vỏ kiếm. Bắn thần thần hóa thân thể ngược lại là 10 điểm cường hành. Ta mặc dù chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ, nhưng lực công kích lại có chỗ khuyết điểm nếu như không có vô tận chi kiếm chỉ có thể đem bán thần kích thương lại không cách nào đem giết chết nhất là khi vị này bán thần ngay tại chỗ luyện hóa hắn người tinh huyết khôi phục thương thế lúc càng có thể để cho ta thúc thủ vô sách lục luyện tiêu trong lòng hiểu ra hắn lớn nhất át chủ bài chính là vô tận chi kiếm cùng siêu thời không trạng thái nếu như không có cái này hai đại át chủ bài dù là có thần bí tinh thể lục duy thuộc tính tăng thêm hắn đơn giản là một cái thể phách tương đối cường đại lục địa chân tiên thôi liên thái huyền đế chủ cũng có vẻ không bằng chớ nói chi là một người đè xuống toàn bộ hắc thiết liên minh mà bây giờ lục luyện tiêu ngẩng đầu không cần đoán liền biết Giờ này khắp này tất nhiên có rất nhiều vệ tinh đang ngó trường viễn khu vực này. Hắn bại lộ tại trước mắt bao người một trận chiến này, đủ để cho thế gian tất cả mọi người chứng kiến sự cường đại của hắn. Nhìn thoáng qua, Lục Luyện Tiêu há miệng phân phó một tiếng, "Thanh lý chiến trường." "Vâng, tông chủ." Trong hai rất nhanh truyền đến Lưu Phong cái kia tràn ngập cùng nhiệt đáp lại. "Còn có thể không tìm tới Đế Thích Thiên vị trí? Đế Thích Thiên đang chạy trốn tới cách nơi này gần đây một cái thành thị sau biến mất, bản thân không giống với hư cảnh, một khi bọn hắn kiệt lực ẩn tại không xuất thủ tình huống dưới chúng ta rất khó một lần nữa định vị bọn hắn vị trí." "Quên đi." Lục Luyện Tiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắc Thiết Liên Minh bốn vị bán thần bị hắn giết ba cái, Đế Thích Thiên mặc dù là bán thần đỉnh phong, nhưng đối đầu với Tô Gia Hòa, Diêm Ma, Thích Ách mấy người cũng liền miễn cưỡng lấy một địch hai cấp độ thôi. Đế Thích Thiên chỉ cần dùng lấy bình thường tư duy lo gì, liền không khả năng trở lấy hắn giết đến tận cửa đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn sải bước thẳng hướng Hắc Thiết Liên Minh bài cũng, cũng là liên minh tối cao nghị hội nhất mà đi. Thắng, thắng, tông chủ, hắn thắng. Thiên Đạo Kiếm Tông trong phòng họp khi lục luyện tiêu tại tất cả mọi người mắt thấy hạ cưỡng ép chém giết Toa Gia Hòa lúc, tất cả mọi người đồng thời phát ra ngăn chặn không ngừng hoan hô. Nguyên bản bọn hắn từng cái hư cảnh thông qua giả lập hội nghị phương thức tụ tập một đường, là vì ứng phó khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Bao quát phát giác được không sai lúc trước tiên xông vào Hắc Thiết Liên Bang cảnh nội liệu chết đem Lục Luyện Tiêu cứu trở về. Nhưng bây giờ, tông chủ hắn, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Vạn vật sinh nhịn không được nhìn Vương Đạo Đình một cái, mà Vương Đạo Đình thì là và hội nghị lúc bắt đầu, từ đầu đến cuối duy trì lấy một bộ bình tĩnh chi sắc, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng trên thực tế hắn cũng là đại náo chấn váng. Hắn biết Lục Luyện Tiêu tính cách cẩn thận, không có nắm chắc sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Hắn thế mà mạnh đến loại tình trạng này, thích ách bỏ mình, còn có thể nói hắn là gặp lục luyện tiêu tính toán, chịu hắn tụ lực nhất kích, diêm ma bỏ mình cũng có thể là có nguyên nhân khác. Nhưng tô gia hòa, kia là lục luyện tiêu tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, dựa vào thực lực bản thân, cưỡng ép đánh giết bằng chứng, không dùng lục địa chân tiên mạnh nhất tụ lực thủ đoạn, mà là chính diện cường sát, dựa vào tự thân tốc độ, thực lực, ngang nhiên đánh chết. Loại này thực sự chiến tích, cho dù những người khác lại thế nào khó có thể tin, cũng tìm không ra bất kỳ phản bác lý do. Lục luyện tiêu, a không đúng, là lục tông chủ, vô cực thánh điện điện chủ trên danh nghĩa tại thiên đạo kiếm tông cầm kiếm người chu chấn nhạc nhìn qua trên màn hình lớn hướng hấp thiết liên bang chí cao nghị hội mà đi đạo thân ảnh kia trong mắt cũng là hiện lên thật sâu kính sợ giờ phút này lục luyện tiêu cường đại đã bỏ đi hắn tất cả cùng hắn đối kháng ý niệm hắn vị này vô cực thánh điện điện chủ cùng hắn căn bản không tại một cái cấp độ lần thứ nhất trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ muốn hay không thừa dịp hiện tại ta cái này hư cảnh còn có chút phân lượng dứt khoát nhường vô cực thánh điện dung nhập thiên đạo kiếm tông trở thành thiên đạo kiếm tông một phân tử ý nghĩ này một khi hiện lên lập tức trở nên không thể vãn hồi không chỉ chu chấn nhạc có ý nghĩ này Cùng Thiên Đạo Kiếm Tông đi gần đây Sích Tinh Quốc tứ đại thánh điện cũng là sinh ra cùng loại ý nghĩ. Vị kia Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. Cường đại như vậy sao? Hậu thổ thánh điện Tây Á nhịn không được nhìn về phía Trương Chính Phong. Trương Chính Phong há hốc mồm, hắn muốn nói hắn trong ấn tượng Thiên Đạo Kiếm Tông không có mạnh như vậy, có thể. Trên màn hình lớn, Hắc Thiết Liên Minh tam đại nửa thần thi cốt chứa lạnh, lời nói này, hắn nói không nên lời. Xem ra chúng ta phải lần nữa cân nhắc chúng ta cùng Thiên Đạo Kiếm Tông quan hệ trong đó. Đông Phương Huyền trầm giọng nói, có Lục Luyện Tiêu Thiên Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói Hạ Quốc, căn bản không phải chúng ta Sích Tinh Quốc có khả năng đối kháng đã không có khả năng đối kháng, vậy cũng chỉ có thể gia nhập. Yến Sích Tiêu, Tây Á trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, đây là Xích Tinh Quốc đường ra duy nhất. Nếu không, kẹp ở Hạ Quốc cùng Thái Huyền Đế quốc hai cái siêu cường quốc ở giữa, quá thảm rồi. Một hồi lâu, Trương Chính Phong mới chậm rãi nói ra, gia nhập vấn đề này, ta cảm thấy trên thực tế có thời cơ. Hạ quốc, không phải Thần Châu đồng minh Minh Chủ sao? Chúng ta tới gần một chút Minh Chủ, giống như, cũng không phải cái gì kỳ vãi sự tình. Lời này vừa nói ra, Tây Á, Đông Phương Huyền, Yến Xích Tiêu thâm dị vi nhiên gật đầu. đúng thế. Lục Tông chủ thế, nhưng là Thần Châu Đồng Minh minh chủ, mà chúng ta cũng là Thần Châu Đồng Minh thành viên nước. Không sai không sai, tổ chức chúng ta một đội ngũ, lập tức tiến về Thiên Đạo Kiếm Tông, hướng Lục Tông chủ chúc mừng. Đúng, đồng thời tại trên quốc tế lấy Xích Tinh Quốc danh nghĩa phát ra tiếng, ủng hộ Lục Tông chủ. Lục Minh chủ chính nghĩa tiến hành, khiển trách hát Thiết Liên Minh bao che phần tử khủng bố Minh Ngoan bất Linh. Khác mấy vị điện chủ nhau nhau gật đầu. Xích Tinh Quốc Tứ Đại Thánh Điện rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Không chỉ Xích Tinh Quốc, Thần Châu Đồng Minh quốc gia khác cũng là phản ứng lại, nhao nhao tại quốc tế phát ra tiếng, bắt đầu là bọn hắn Minh chủ hò hét trợ uy. Cái này cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác liên minh, lần thứ nhất tại trên quốc tế đoàn kết nhất trí phát ra bọn hắn thanh âm của mình. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 429, tu hành cách mạng. Một người ép một nước, hắn thật làm được. Thái Huyền Đế quốc giả lập trong phòng họng, Thạch Thanh tuyển thật dài thở dài một cái, trên mặt hắn có chút thống khổ, có lẽ, chúng ta căn bản không nên nhường bọn hắn thuận lợi là quốc, cũng không nên cho hắn 2 năm trưởng thành thời gian. Mà tần vô tiên vị này, những năm gần đây một mực bế quan khổ luyện, liền đợi đến một ngày kia đánh bại hắc thiết liên minh mấy đại minh chủ. Đem cường giả này vi tôn quốc gia đặt vào bản thân quản hạt Phạm Chu đỉnh phong lục địa chân tiên, thì là nhìn chằm chằm màn hình dưới góc phải hiện ra chỉ số. Kia là lục luyện tiêu tốc độ giám sát. Trong đầu hắn càng là mô phỏng vô số lần giao chiến cảnh tượng. Kết quả tốt nhất là bị lục luyện tiêu đào thoát mà kết thúc. Kết quả xấu nhất thì là hắn căn bản là không có cách tới kịp thi triển ra một kích mạnh nhất liền bị lục luyện tiêu lấy cực nhanh tốc độ cẩn thân. Phụ sau lưng, hắn nhìn một chút bị xé nứt thần khu biến thành thi thể tô ra hỏa. Đây chính là kết quả. Một hồi lâu, vị này có đông diệu thần châu đệ nhất cường giả danh hảo thái huyền đế chủ mới chậm rãi nói từ ngày hôm nay điều chỉnh đối đại hạ quốc sách lược chấp hành không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận thạch thanh tuyền đàm tiến sơn hải đông thanh đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống tần vô tiên trên thân mặt khác có hai chuyện lập tức điều tra rõ ràng thạch thanh tuyền bọn người tỉnh lại một chút tinh thần chuyện thứ nhất biết rõ ràng đoạn thời gian này thiên đạo kiếm tông vì sao lại một hơi sinh ra hơn mười vị hư cảnh ta vừa vặn muốn đi hạ quốc trò chuyện tinh châu bạch điểu châu một chuyện ta sẽ đích thân phụ trách theo vào việc này thạch thanh nói chuyện thứ hai thái huyền đế chủ dừng một chút ta muốn biết lục luyện tiêu là có hay không có một cái bảo vật có thể cách không hấp thu chúng sinh ngưng tụ mà thành tín ngưỡng chi lực chuyện này ta sẽ phụ trách trong phòng họp một cái thân hình có chút thân ảnh mơ hồ đáp lại nói đây là trực thuộc ở thái huyền đế chủ tình báo lực lượng không có có người biết tên của hắn cũng không có người thấy qua hắn tướng mạo chỉ biết là hắn danh hiệu làm vinh ánh sáng ừm đến lúc đó ta sẽ để cho làm cho người người phối hợp ngươi thần vô tiên gật đầu nói xong ngữ khí của hắn có chút dừng lại tiếp xuống chuyện thứ ba nói xong hắn ngừng một hồi lâu thang đến ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên người hắn lúc. Hắn mới một lần nữa nói, Hắn Sơn chi thạch có thể công ngọc, như là đã xác định tu thần chi đạo hữu hiệu, Lục Luyện Tiêu càng là bằng vào phương pháp này tại ngắn ngủi 10 năm, có được bậc này thành tựu. Như vậy, chúng ta nên tiến hành bắt chước, thậm chí sửa cũ thành mới, nếu không, chúng ta cách Lục Luyện Tiêu trên lệch sẽ càng lúc càng lớn. Thạch Thanh đang nghe, hơi ngẩn ra, một hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng, "Đế chủ, ngươi, ý của ngươi là, bắt chước Lục Luyện Tiêu, phát bài hát?" Đàm Thiên Sơn, Hải Đông Thanh đám người trên mặt thì là có chút khó có thể tin. Lục Luyện Tiêu thông qua trận chiến ngày hôm nay, đặt vững hắn vô thượng uy danh, Hán nghiêm nhiên xưng làm tiếp thế đệ nhất cường giả. Nhưng như thế cường giả, vẫn có thể buông xuống tư thái, thân dân việc hôn nhân, dùng tiếng ca truyền đạt tinh thần tín niệm, vì quốc gia hát ra cuộc sống tốt đẹp, ta thần vô tiên có cái gì không được." Tân Vô Tiên thản nhiên nói, "Chúng ta sáng lập thái huyền lý niệm, chính là vì tạo nên ra một cái công bằng công chính quốc gia, có thể nếu như chúng ta liền xâm nhập dân gian, giống như người bình thường một dạng làm người bình thường ưa thích làm sự tình đều kéo không giới mặt mũi, công bằng công chính, lại bắt đầu nói từ đâu?" Đàm thiên Sơn, Hải Đông Thanh bọn người vội vàng túi đầu xác nhận. Sợ tốc độ chậm, bị đế chủ đại nhân nhìn ra trên mặt bọn họ biểu lộ kỳ dị bất quá tùy dị sau qua bọn hắn cũng là tỉnh táo lại đi suy nghĩ phương pháp này khả thi. Tựa như đế chủ nói liên lục luyện tiêu vị này có thể xưng đương thời đệ nhất cường giả đỉnh tiêm tồn tại cũng thời khắc không quên phát bài hát soạn cùng dân cùng vui bọn hắn lại có cái gì không bỏ xuống được tư thái. Tiểu châu cộng hòa quốc đồng dạng là giả lập phong họp vô luận như thế nào đều muốn đạt được hoàn chỉnh tín ngưỡng tu thần pháp hoàng Thụy luôn tử chuẩn sát nói tu dưỡng tu thần pháp chính là lần tiếp theo thế giới cách cục biến hóa đầu gió tại khoa học kỹ thuật mà nói tương đương với điện lực cách mạng với tu đi tới nói tựa như tu tiên tri đạo sinh ra cũng như ngàn năm trước võ đạo của thời, bàn tay nắm tu thần, liền có thể bàn tay nắm tương lai. Trong phòng họp ngoại trừ Hoàng Thủy bên ngoài, Nam Kiếm Thần Hoa Kỳ Lân, Bắc Đao Thánh Triệu Chấn Quốc cũng ở trong đó. Ngoài ra, còn có Bao Quốc Áo, đảm nhiệm thiên hiệp, tại Hoa Tiên, gia Cát Minh ở bên trong một hệ liệt thánh giả cấp từng giả. Cựu Châu đại quốc, bên nông cao thủ, tổng hợp một đường. Chúng ta không phải đã được đến hoàn chỉnh tu thần pháp a? Hoa Kỳ Lân nói, nhìn áo, sông nữ sĩ tinh thần tăng trưởng tựa hồ rất nhanh. Sát thực rất nhanh. Áo khẽ mướt cảm, nếu như tiếp tục nữa, 10 năm 8 năm, ta thậm chí có hy vọng xung kích một chút lục địa chân tiên chi cảnh. Lục địa chân tiên. Phòng họp rất nhiều thánh giả toàn bộ hai mắt tỏa sáng. Chúng ta tu thần pháp đến từ đường dây khác, ai dám cam đoan môn này tu thần pháp chân chính hoàn thiện. Hoàng Thủy nói, chúng ta đã lạc hậu thiên đạo kiếm tông cùng hạ quốc nhiều năm, nếu như không muốn bị thời đại vứt bỏ, duy nhất phương pháp chính là cố gắng gấp bội, phấn khởi tiến lên, may mắn là, chúng ta cựu châu là toàn thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, chỉ cần chúng ta hiện tại quyết trí tự cường, phương diện tốc độ, còn kịp. Hán, Nhường Hoa Kỳ Lân, triệu Trấn quốc bọn người rơi vào tư. Trên thực tế, coi trọng tháng Thiên Đạo kiếm tông một hơi hiện ra 14 tôn hư cảnh liền có thể phát giác, tu thần một đạo hẳn là vẫn tồn tại chúng ta không biết đến cái khác ứng dụng. Hoàng Phi nói, còn trọng bổ sung một câu, ta cũng không tin tưởng bị Lục Luyện Tiêu tạo nên là hư cảnh người mỗi một cái cũng có tiên thiên đạo thể. Lời nói này, nhường Hoa Kỳ Lân, Triệu Chấn Quốc hai người liếc nhau một cái, gật đầu, sắp thực hẳn là đi một chuyến hạ quốc. Lục Luyện Tiêu hiện tại đến lục địa chân tiên cảnh giới, đây đã là Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện có khả năng đến cực hạn, mặc dù hắn nắm giữ lấy tu thần chi pháp, có thể ta cho rằng, loại cường độ này cũng đã là Lục Luyện Tiêu có khả năng đạt tới cực hạn, điểm này Theo hắn quang minh chính đại bại lộ bản thân, không còn lựa chọn lẩn tàng, liền có thể nhìn ra một hai. Triệu Trấn cũng nói, mà lại, chúng ta chỗ thu tập được tất cả có quan hệ với tu thần một đạo tư liệu cũng biểu hiện, tu thần một đạo cũng không có mở ra thật tiên ở trên con đường, đây cũng là tu thần chưa thể thành tựu đại thế, uy hiếp được tu tiên một đạo nguyên nhân, ta có lý do tin tưởng, lục luyện tiêu sau đó phải đi, tất nhiên là nghĩ cách chứng đạo thật tiên. Triệu Lão suy đoán là thật, ta nhận được tin tức, nửa tháng này đến, thiên đạo kiếm tông tại nghị trăm phương ngàn kế thu thập có quan hệ với chứng đạo thật tiên tình báo. Gia Cát Minh nói, đã bọn hắn có nhu cầu, vậy thì có giao dịch cơ sở. Hoàng Thủy nói, xuất ra Quá trên cảm ứng tiên cùng bọn hắn trao đổi hoàn chỉnh tu thần chi pháp, Quá trên cảm ứng tiên bực này thẳng tới thật tiên tu hành pháp, giá trị không thể nghi ngờ. Nhưng, thời đại thay đổi, Cửu Châu đã có mấy trăm năm không có người tu trở thành sự thật tiên, trong năm trước vị kia thật tiên cũng là mấy cái thế kỷ trước trường mối, bên ngoài lực ngủ say, duyên thọ tồn tại đến nay thôi. Hắn kiếm chém 30 bán thần trận trên kia, đã là tiên đạo thất truyền. Dưới loại tình huống này, trực chỉ thật tiên tu hành pháp lại che giấu cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, còn không bằng mau chóng lấy ra, hối đoái Cửu Châu cần thiết chi vận. Ta đi một chuyến Hạ Quốc gặp một lần vị này thiên đạo kiếm tông tông chủ đi hoa kỳ lân nói mặt khác để bảo đảm giao dịch thông thuận Nhường vân khanh theo ta cùng đi vân khanh tu thành thiên tâm thông nàng một đạo tiến về có thể đánh giá ra lục luyện tiêu tại cùng chúng ta giao dịch bên trong phải trang nói dối hoàng thụy gật đầu Tiên đạo thời kỳ cuối phật đạo đại hưng còn có uy danh hiển hách lục đại thần thông bất quá phật đạo cuối cùng không địch lại võ đạo từ đầu đến cuối bị áp chế trăm năm trước vì kéo dài chuyển lựa cảng cấu kết thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang yêu mà thế là khi thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang tối lui về sau phật đạo triệt để tiêu vong sau đó thanh toán bên trong. Phật đạo mặc dù vong, có thể nổi danh nhất Lục Đại Thần Thông lại có chỗ lưu lại. Hạ quốc Thần Thông Tông sở dĩ lấy Thần Thông mệnh danh cũng là bởi vì đạt được Thông Thiên nhãn, Thiên Nhi Thông, cùng tiên Tâm Thông ba môn Thần Thông. Năm đó Hứa Thê An biết được Lục luyện tiêu Thính lực kinh người lúc, còn từng thay Lục luyện tiêu theo Thần Thông Tông đội Thiên Nhi Thông, muốn nhường hắn thông qua Thính lực tìm kiếm U Minh chi môn trong hầm mộ U Minh thú. Bất quá Lục Đại Thần Thông tại ngàn năm trước tu thành cao tăng liền lác đác không có mấy, người đời sau thông qua sao chép, thất Thần Thông tinh túy, tu thành người lác đác không có mấy. Cung loại với Vân Kha Nghiệt này tu thành Thiên Tâm Thông người, toàn thế giới sợ là không đủ một chỉ số lượng một đoàn người đang thương lượng lấy trận này giao dịch chi tiết lúc gia cát minh phảng phát nhận được tin tức gì nói một tiếng thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang cao tầng có tiếng gió truyền tới bọn hắn từ bỏ hắc thiết liên minh chẳng mấy chốc sẽ phát ra tiếng khiển trách hắc thiết liên minh tập kích khủng bố cũng đối thiên đạo kiếm tông tông chủ hành vi giúp đỡ ủng hộ ừ hoàng thụy hoa kỳ lân triệu chấn quốc bọn người dần mình bọn hắn thế mà không có đi cho hắc thiết liên minh đứng đài cũng không có thừa cơ phát động chiến tranh đem thiên đạo kiếm tông bóp chết tại trong trứng nước không có gia cát minh nói lục luyện tiêu giờ phút này bày ra cường đại có thể sương vô địch thần thánh giáo quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang trừ phi tại điều động bán thần ngăn chặn hắn tình huống bên dưới, lại đưa lên mấy chục mai, thậm chí mấy trăm mai đạn hạt nhân, đem vương viên mấy trăm cây số hóa thành tiêu thổ luyện ngục. Nếu không không có biện pháp giết được Lục luyện tiêu, mà loại chiến thuật này, hắn tại trên dụng cụ thao tác một phen, tại Lục luyện tiêu xâm nhập hấp thiết Liên Bang lúc, để cho tiện tiếp ứng, Hạ quốc ba cái phi hành đại đội bay lên hư không, cho thấy bọn hắn kiểu mới tốc độ siêu thanh chiến cơ. Nghe nói loại này buồng lái của chiến đấu cơ đều là thần cảnh, tốc độ phi hành có thể đạt tới gấp sáu lần vận tốc âm thanh. Thần cảnh vi công, quân đội xuất thân triệu chấn quốc cũng nghĩ qua loại chiến thuật này, nhưng. Quá xa xỉ. Bọn hắn cho rằng nhường thần cảnh phụ trách chui vào, đánh lén hiệu quả càng tốt hơn. Thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang. Trên Hắc Sa Châu lui, Hoàng Thụy lẩm bẩm nói, tại không có biện pháp có thể ngăn được được lục luyện tiêu trước, nghĩ đến như thế, Ra Cát Minh gật đầu. Hoàng Thụy ánh mắt dần dần lăng lệ, hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc, tu thần chi đạo chính là lần tiếp theo tu hành các mạng. Ai có thể tại tu thần một đạo chiếm cư tiên cơ, ai liền có thể ngồi hưởng tương lai. Việc này không nên chậm trễ, lập tức thành lập sứ đoàn, viếng thăm Hạ quốc. Thông báo, mẹ tuần chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 430 túi lầu hắc thiết liên minh thủ đô trí cao nghị hội sát thực nói là trí cao nghị hội sau một tòa cung điện đây là hắc thiết liên minh minh chủ cái này phiến quốc gia người thống trị cao nhất đế thích thiên nơi ở điểm tòa này chiếm diện tích gần 20 cây số vương cung điện đã có khổng lồ viện lạc quần cũng có đủ loại lâm viên đi ở hồ nghỉ ngơi sơn đến nỗi thợ tiểu hoa người làm vườn tôi tớ thị nữ càng là hàng ngàn hàng vạn Lục luyện tiêu thân hình trong hư không lướt qua một tầng bạch sắc khí lãng mang theo một trận đình thai nhức góc mình đáp xuống bên trong tòa cung điện này tương quảng trường bên trên gây nên một trận thét lên bảnh nương theo lấy phương viên mấy thước đại địa băng liệt mạnh đá bắn tung tóe lục luyện tiêu thoáng trầm xuống thân hình dần dần đứng thẳng tòa thanh thị này thế mà một cái tôn giả cũng không có chỗ được thật là nhanh lục luyện tiêu nói một tiếng hắn từng bước một hướng đi cung điện nội bộ theo chân đạp đại địa lúc từng vòng từng vòng mắt thường khó mà phát giác gợn sóng lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi mượn nhờ trận này gợn sóng rất nhanh trong đầu hắn đã tạo dựng ra tòa cung điện này cụ thể hình ảnh bao quát dưới mặt đất 100 trăm mét không gian không thể không nói vị này hắc thiết liên minh minh chủ rất biết hưởng thụ toàn bộ cung điện không chỉ xây dựng trắng lệ đủ loại danh hoạ Phó tượng, thực vật, động vật càng là nhiều vô số kể. Mà trong cung điện vô luận nam nữ, dáng người tướng mạo đều là nhân tuyển tốt nhất, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Bất quá Lục luyện tiêu cũng không để ý tới, hắn rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, sai bước, đi thẳng tới một tòa cung điện trước. Cửa cung điện có một người trung niên nam tử phụ trách thủ vệ, nhìn thấy Lục luyện tiêu đến, hắn trầm giọng nói một câu: Lục tông chủ, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là thủ vệ tòa này Tân Hỏa Cung là chức trách của ta, ta từng hướng đế thích Thiên Đại Nhân đã thể, dù là nỗ lực tính mạng của ta, ta cũng sẽ nhường ngoại trừ hắn cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Ầm ầm chính sóng nổ tan vị này có yêu thánh cấp chiến lược trung niên lời còn chưa nói hết trước cung điện phương pháng phất cuốn lên một trận gió lốc gió lốc phía dưới phương viên mấy chục mét tất cả kính đồ sứ đồng thời vỡ nát nổ thành mảnh vỡ vậy ra trên mặt đất mà tại phong bạo quét sạch phương hướng lờ mờ có thể nhìn thấy một trận nổ tan huyết vụ cùng cái kia nam tử trung niên mất đi đầu lâu bị gió lốc tung bay thân thể ta tôn trọng ngươi lời thể lục luyện tiêu nói một tiếng sau đó trực tiếp bước vào tòa này rõ ràng dùng cho chữ vật cung điện bước vào cung điện đủ loại châu đáo đồ trang sức sơn hải kỳ chân sáng rõ người cơ hồ không rời nổi mắt trong này bất luận một cái nào đồ vật cầm tới ngoại giới đi, giá cả chí ít một ngàn vạn khởi bước. bất quá lục luyện tiêu nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp hướng đi cung điện nội bộ. cung điện nội bộ đủ loại quý báo chi vật đồng dạng không phải số ít, bất quá chủ loại lại là từ châu đáo, kỳ chân, dần dần chuyển hóa thành công pháp bí tịch cùng tài nguyên tu luyện. lục luyện tiêu quét mắt một phen. những công pháp này bí tịch, tài nguyên tu luyện đối thần cảnh tới nói đều gọi trên chân quý, có thể đối hư cảnh tới nói. bình thường, chớ nói chi là giống như đế thích thiên dạng này đỉnh phong bản thần. ngươi nói, đế thích thiên là tiến nhập một tòa thành thị sau trực tiếp biến mất trong lúc đó ngươi không có quan trắc đến năng lượng của hắn phản ứng trở về trí cao nghị hội lục luyện tiêu nói tông chủ chúng ta đã điều tập tất cả vệ tinh điều tra tung tích của hắn có thể vẫn không có tìm được tung tích của hắn ta đoán chừng hắn biết chúng ta nhìn chăm chú phiến khu vực này chằm chằm đến so sánh gấp cho nên không có lựa chọn trở về trí cao nghị hội ngược lại thật sự là là thỏ không có ba hang lục luyện tiêu nghe không khỏi có chút tiếc bối bất quá cái này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn đường đường hấp thiết liên minh minh chủ không có khả năng chỉ có như thế một chỗ cứ điểm thậm chí bởi vì cái này cứ điểm tương đương với công khai bại lộ duyên cớ, hẳn là hắn tất cả cứ điểm bên trong phân lượng nhẹ nhất một chỗ. phụ trách vận chuyển vật liệu người tới a. lục luyện tiêu ngay lập tức hỏi một tiếng. lập tức tới ngay, mặt khác, hai cái phi hành đại đội đang tốc độ cao nhất chạy tới ngài chỗ vị trí, dự tính ba phút sau đến, cùng bọn hắn đồng hành, còn có ngài bốn vị đệ tử. lưu phong nói, bổ sung một tiếng, sở dĩ điều động phi hành đại đội tiến về, là phòng ngừa có người đối với ngài áp dụng đường san đổ hạt nhân. bọn hắn không phải người ngu. lục luyện tiêu lắc đầu, thần thánh giáo quốc cũng tốt, nhật nguyệt tinh liên bang cũng được. Tại không có bán thần tới trước kiểm chế tình huống của ta bên dưới, bọn hắn không dám phát xạ hạch đạn đạo. Nếu không, không giết chết được ta không nói, còn tương đương cùng ta triệt để không nể mặt mũi. Đem gặp phải ta không chết không tôi trả thù, chỉ cần ta hướng bọn hắn quốc gia đi một chuyến, bọn hắn tất cả cao tầng cũng đem lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong. Lưu Phong không nói gì. Những người kia có thể hay không tiến hành nổ hạt nhân là một chuyện, bọn hắn người phía dưới làm không làm ra tư thái lại là một chuyện khác. Tôn Ngọc Trầm, Phương Thiên Lân bọn người còn chưa tới, có thể hấp tiết liên minh phương diện, lại có một cái lãnh chúa cấp nam tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới tòa cung điện này bên ngoài. Bái kiến Lục tông chủ." Vừa nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, vị nam tử này lập tức quỳ xuống, đi thăm viếng đại lễ. Lục Luyện Tiêu nhìn nam tử một cái, "Đế Thích Thiên để ngươi tới." "Là." Nam tử vẫn không nói gì, Lục Luyện Tiêu ánh mắt đã rơi xuống hắn đeo trên người một cái hình chiếu trên dụng cụ, liên tiếp truyền tin của hắn, "Ta muốn thấy nhìn hắn muốn nói gì." Nam tử lập tức thao tác. Không bao lâu, một thân ảnh đã theo dụng cụ bên trong bắn ra mà ra. Chính là Hắc Thiết Liên Minh Minh Chủ, Đế Thích Thiên. Vị này bán thần định phong Hắc Sa Châu kẻ thống trị sắc mặt nguyên bản có chút khó coi, nhưng khi phát ra được hình chiếu dụng cụ kết nối, cũng nhìn thấy Lục Luyện Tiêu về sau vẫn là rất nhanh gạt ra một cái tiểu dung, chỉ là hắn tựa hồ thật lâu không có hướng người cười làm lành nguyên nhân, cái nụ cười này có vẻ hơi khó coi. Lục tông chủ, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Không không, là già lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu sai lầm, ta đã hạ lệnh để cho người ta tiến đến cầm đã già lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu tất cả chiến tướng ở trên người, đem bọn hắn giao cho lục tông chủ xử lý. Đế thích thiên lập tức đổi giọng, hiện tại nhận lầm, không cảm thấy đã muộn một chút ta. Lục luyện tiêu nói, đế thích thiên trong lòng cứ việc có chút không cam lòng, nhưng rất rõ ràng địa thế còn mạnh hơn người đạo lý. Trừ phi hắn chịu hướng thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang cầu viện nếu không hắc thiết liên minh sẽ không còn cùng thiên đạo kiếm tông hoặc là nói cùng lục luyện tiêu đối kháng chi lực có thể cho dù hướng thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang cầu viện không nói trước hai quốc gia này có thể đáp ứng hay không cho dù bằng lòng phái người tới có thể hay không làm sao lục luyện tiêu lại là một vấn đề tại đã mất đi tam đại bán thần quên nói chuyện kém xa trước tình huống dưới cầu hòa đã là bọn hắn hắc thiết liên minh lựa chọn duy nhất cái kia lục tông chủ có ý tứ là đế thích thiên cân nhắc ngôn ngữ hỏi lục luyện tiêu cũng không có muốn đế thích thiên hiện thân đến tự mình cùng hắn gặp mặt nói chuyện ý tứ. Đế Thích Thiên hiển nhiên không chịu, cũng không dám. Ba cái yêu cầu, ngươi nói. đệ nhất, Hắc Thiết Liên Minh thừa nhận sai lầm của mình, cũng hướng ta Hạ Quốc, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông xin lỗi. Đây là tự nhiên. Đế Thích Thiên gật đầu. Thứ hai, Hắc Thiết Liên Minh tất cả quan khẩu cần đối Hạ Quốc phải mở, kinh tế, văn hóa các loại lớn lĩnh vực được hưởng trước đi quyền. Hạ quốc người tại Hắc Thiết Liên Minh làm việc, sản xuất, Hắc Thiết Liên Minh pháp luật không có quyền quản hạt, ta Hạ quốc tự có pháp luật chế tài. Cái này. Đế Thích Thiên do dự một lát, nói, Hắc Thiết Liên Minh mặc dù là một quốc gia, nhưng trên thực tế lại là một cái lỏng lẻo liên minh cơ cấu. Ta có thể bằng lòng lục tông chủ, nhưng một chút thành thị, bộ lạc một phần vạn phạm phải sai lầm, dẫn đến hạ quốc người tổn thương. Có phạm nhân sai, hạ quốc có quyền phái người áp dụng trừng trị, đem kẻ phạm tội hắn đem ra công lý. Hát thiết liên minh chỉ cần tiến hành phối hợp là đủ. Lục luyện tiêu nói. Đế thích thiên ánh sáng trong mắt mang lấp lóe. Lục luyện tiêu yêu cầu, coi trọng đem hạ quốc người tại hát thiết liên minh địa vị tăng lên tới đặc thù đám người tình trạng, có thể hát thiết liên minh hoàn cảnh cùng hạ quốc cũng không giống nhau. Đây là một cái tuân theo luật rừng thế giới. Lục luyện tiêu thật sự cho rằng dựa vào bản thân một người, liền có thể nhường hát thiết liên minh tất cả bộ lạc thành thị ngoan ngoãn nghe lời có thể không dễ dàng như vậy nếu như hắn thật phái người tiến nhập hắc thiết liên minh trắng trợn phát triển có hắn gieo do gật báo thời điểm ta có thể bằng lòng tốt tiếp xuống chính là điểm thứ ba lục luyện tiêu nói hắc thiết liên minh nhất định phải cho các ngươi hành động làm ra bồi thường vô luận là dựa theo tu hành giới ngang nhau trả thù nguyên tắc vẫn là các ngươi hắc thiết liên minh nội bộ quy tắc người thắng đem được hưởng kẻ thất bại hết thảy quyền lợi nghĩ đến phần này quyền lợi bao quát giả lâu đạt thần miếu giả xoa thần miếu địa bàn đi lời này vừa nói ra đế thích thiên đổi sắc mặt giả lâu đạt thần miếu giả xoa thần miếu nguyên bản đều là hiệu lực tại thế lực của hắn đối với thế lực của mình, hắn đế thích thiên tử trước đến nay cam lòng. bởi vậy, già lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu khu không chế gần 200 vạn cây số vong nhân khẩu cũng là đạt tới hơn hai ức. lục luyện tiêu nếu như muốn chiếm cứ cái này hai đại thần miếu địa bàn, tương đương với tại hắc thiết liên minh bên trong đặt chân vững vàng, đem nghiêm trọng ý hiếp được hắn đối hắc thiết liên minh thống trị. mẫu chốt là cái này hai tòa thần miếu lãnh địa cách trí cao nghị hội không xa, thẳng tắp cự ly chỉ có 1.000 ngàn cây số. điểm ấy cự ly đối lục luyện tiêu tới nói, không đến một cái giờ liền có thể vượt qua, quá gần như có gai ở sau lưng. lục tông chủ. Đế thích thiên đang muốn nói cái gì, lục luyện tiêu nhưng lại lần nữa mở miệng nói, tất nhiên, chúng ta hạ quốc nhưng không có nhập chủ hát thiết liên minh, trưởng không hất xa châu ý tứ, lại thêm giả lâu đạt thần miếu cùng dạ xoa thần miếu khống chế khu vực cách chúng ta hạ quốc đường biên giới lại quá xa, chúng ta nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định cùng các ngươi hát thiết liên minh tiến hành địa bàn đổi thành. đúng đúng đúng, đội thành tốt, quá gần sát thực bất lợi cho hạ quốc đối cái này hai khối địa phương thống trị. Đế thích thiên lập tức nói, không biết lục tông chủ muốn đổi thành đến nơi nào, a hành tinh, thêm lâm sơn mạch phía tây tất cả thổ địa. lục luyện tiêu nói. Đế thích thiên trong đầu đối mảnh đất này cũng không có bao nhiêu khái niệm. Bất quá hắn bên người hiển nhiên có những người khác, rất mau ra bày ra địa đồ, nhường hắn hiểu được mảnh đất kia quận vị trí. Tại Hắc Thiết Liên Minh biên cảnh, chỉ là diện tích, đạt 403 vạn tây số vương. Lục Tông Chủ, hai địa phương này diện tích trên lệch có chút lớn, diện tích kém là có chút lớn, nhưng nhân khẩu lại cũng không chiếm ưu. Toàn này hành tỉnh cuối cùng nhân khẩu không đến 100 triệu, liền ra lâu đạt thần miếu, giả soa thần miếu khu không chế một nửa cũng chưa tới, lại thêm cảnh nội nhiều sơn, kinh tế là hậu, ta cũng không cho rằng giá trị của nó lại so với giả lâu đạt thần miếu. Giả Xoa thần miếu khu khống chế cao hơn." Lục Luyện Tiêu nói. Đế Thích Tiên rất nhanh cùng bên cạnh người thương nghị bắt đầu. Mà Lục Luyện Tiêu thì là bổ sung lại một câu, "Nếu như ngươi không hài lòng, vậy liền giả lâu đặt thần miếu cùng giả Xoa thần miếu khu khống chế tốt, ta ngẫu nhiên chạy đến bên này đến xem thử, dù sao cũng không bao lâu." Đế Thích Tiên lúc này đã thoáng hiểu rõ lưỡng địa giá trị. Song phương xác thực 8 lạng nửa cân. Ngay lập tức hắn vội vàng nói, "Đổi, chúng ta đổi." Liên A Tát hành tình. Lục Luyện Tiêu khẽ hất cằm, "Rất tốt, thật cao hứng chúng ta đã đạt thành chung nhất thức." Đế Thích Tiên trên mặt tích tụ ra một cái tiểu dung. Hôm nay hơi một chút, ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền sẽ trở về Hạ Quốc, hy vọng một đêm này sẽ không nhận quá dày." Lục Luyện Tiêu nói. Đế thích thiên rất rõ ràng Lục Luyện Tiêu chờ lâu một đêm nguyên nhân, cứ việc có chút thì đau, nhưng có thể toàn thân trở ra đã coi như là kết quả rất tốt, vượt ngoài thân. Bất chấp nhiều như vậy, chúc Lục Tông chủ có thể có cái mỹ hào ban đêm. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 431, đại thắng. Phương Thiên Lân, Tâu Ngọc Trầm mang theo cả đám người đến hấp tiếp liên minh thủ đô, tại trí cao nghị hội bên trong chuyển các loại vật tư, tài nguyên, rời suốt cả một buổi tối. Lục luyện tiêu ở bên hỗ trợ, đồng thời hắn còn hướng sập một góc cất giữ điện nhìn thoáng qua. Ba ngày lúc hắn ở chỗ này giết thủ vệ tòa cung điện này yêu thánh, nhớ kỹ vị này yêu thánh nói là sẽ để cho hắn đi vào. Mặc kệ, giết cũng giết. Sáng sớm hôm sau, một chi khổng lồ đội xe chạy chậm rãi ra tòa thành thị này, trở lại hướng Hạ Quốc phương hướng mà đi. Trong lúc đó, cũng là có tốt năm tốt ba tôn giả hiển thân, cách xa chi kia chậm rãi rời đi đội xe, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu đối đội xe vật liệu tham lam, ngược lại là đối đội xe trên cái kia đạo giao hỏa thiên địa khí tức rời đi thở dài một hơi đợi đến lục luyện tiêu triệt để rời đi hấp thiết liên minh cảnh nội lúc từng vị các tôn giả mới một lần nữa nhận được trí cao nghị hội gửi tới tin tức tổ chức hội nghị nửa giờ sau giả lập trong phòng họp từng vị các nghị viên nhao nhao nhiệt thân số lượng không chút giảm bớt chỉ là tất cả mọi người trầm mặc thỉnh thoảng còn hướng chống không ba vị phó minh chủ châu ghế nhìn thoáng qua Ông long lúc này minh chủ châu ngồi đế thích tiên thân hình bắn ra đi ra bất quá cho dù vị minh chủ này đến trong phòng họp vẫn là hoàn toàn yên tĩnh thật lâu mới từ vị minh chủ này tự mình lên tiếng. Hôm qua chi thương để cho ta đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắc thiết liên minh cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lời này vừa nói ra, từng vị tôn giả cấp nghị viên đồng tử co vào. Trong đó, tựa hồ rất có danh vọng một vị đỉnh phong tôn giả chậm rãi nói, minh chủ câu nói này là có ý gì. Bản thân hắn đã nhanh hàng phục tâm ma nghiệp trướng, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cử hành huyết tế xung kích bán thần, đối đế thích thiên cũng không có bao nhiêu e ngại trên thực tế trong trạng dạng này tôn giả có mấy cái bọn hắn sợ dĩ không sung kích bản thần đơn giản là không có có đầy đủ tự tin lo lắng mất khống chế biến thành đánh mất lý trí quái vật tôi chỉ khi nào đế thích thiên uy hiếp đến bọn hắn thống trị địa vị bọn hắn cũng không để ý bắt buộc mạo hiểm hắc thiết liên minh nhất định phải biến đổi ta sẽ lấy hắc thiết liên minh làm cơ sở thành lập một cái hoàn chỉnh thống nhất hiệu suất cao hắc thiết vương quốc cái này vương quốc mục đích đúng là vì ứng phó càng phát ra khó bề phân biệt quốc tế thế cục đế thích thiên nói biến đổi hắc thiết vương quốc hắc thiết liên minh cũng không phải minh chủ một mình ngươi nói tính toán phải hỏi qua tất cả chúng ta ý kiến mới là Một vị khách tôn giả nói: "Ta cũng không có ép buộc các ngươi gia nhập ý tứ, ta Trần Thuật chỉ là ta cá nhân ý kiến, tất cả mọi người có thể tiến hành tự do lựa chọn, không gia nhập người, có thể trực tiếp rời khỏi." Đế Thích Tiên Thản nhân nói: "Hiển nhiên, hắn không muốn cùng những thứ này tôn giả làm một trận. Hắc Thiết Liên Minh năm đó thành lập ý nghĩa là vì báo đoàn sưởi ấm, nhưng bây giờ, Lục Luyện Tiêu một người liền trực tiếp đem Hắc Thiết Liên Minh áp đảo, bảo đoàn hiển nhiên đã lấy không được ấm, dưới loại tình huống này, thân là đỉnh phong bán thần Đế Thích Tiên tự nhiên đến nghĩ cách vì chính mình kiếm chắc lớn nhất lợi ích." Tốt, ý của ta gặp Trần Thuật Hoàn Tất, không nguyện ý gia nhập Hắc Thiết Vương Quốc người, có thể tự hành rời khỏi, từ đây, chúng ta tất cả đi các đạo." Đế Thích Thiên nói xong, trực tiếp kết thúc thông tin. Cùng hắn cùng một chỗ kết thúc thông tin còn có chọn vẹn 14 vị tôn giả, 45 vị yêu thánh. Cái này 14 vị tôn giả, 45 vị yêu thánh rõ ràng cùng Đế Thích Thiên tự mình đặt thành thỏa thuận, giờ phút này dùng loại này cùng tiến thối phương thức cho thấy thái độ của mình. Cái này thế nhưng là Hắc Thiết liên minh gần như một phần 3 lực lượng. Cái khác các tôn giả nhìn thấy biến mất tại Minh Chủ trên bảo tọa Đế Thích Thiên, một số người ánh mắt phân chấn, cảm thấy thoát ly Hắc Thiết Liên Minh chói buộc có thể thả bản thân, một số khác tuấn giả, yêu thánh thì có chút lo lắng. Trong lòng bọn họ cũng có loại dự cảm. Hắc Thiết Liên Minh, muốn loạn. Lục Luyện Tiêu tự nhiên không biết, hắn một chuyến Hắc Thiết Liên Minh chuyến đi, trực tiếp đem cái này báo đoàn sưởi ấm mới đoàn kết cùng một chỗ thế lực to lớn trực tiếp cho đánh sập. Lúc này, hắn đã ra Hắc Thiết Liên Minh, tiến nhập Giản Quốc cơ vực. Vừa đến Giản Quốc, Giản Quốc trên giới tất cả cao tầng, toàn bộ tới trước nên đón. Dù là quốc gia này thủ tướng, cùng trong nước một vị duy nhất thánh giả cũng không ngoại lệ thậm chí trực tiếp đứng ở đường cao tốc giao lộ, chờ đợi lấy lục luyện tiêu đến. khi lục luyện tiêu cưỡi đội xe đến lúc, vị này thủ tướng cùng trong nước chấn quốc thánh giả nhanh chân hướng về phía trước, tràn đầy phấn chấn nói: minh chủ, chúc mừng minh chủ, dương ta thần châu đồng minh thần uy, từ nay về sau, toàn thế giới trên dưới lại không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thường ta thần châu đồng minh nửa phần. quá khen. lục luyện tiêu hướng về phía vị này thủ tướng có chút một gật đầu, ta còn có sự tình cần xử lý, chờ đồng minh hội nghị tổ chức sau chúng ta lại đi trao đổi. đúng đúng đúng, minh chủ sự tình quan trọng, tương lai đồng minh hội nghị, chúng ta đến lúc đó tất nhiên đến thăm vị này thủ tướng lập tức nói, song phương đơn giản trao đổi một phen, lục luyện tiêu đội xe rất nhanh rời đi. trên xe, phương thiên lân nói một tiếng, sư tôn, dựa vào tình báo của chúng ta nhân viên sưng, vị này giản quốc thủ tướng thế nhưng là tại ven đường đợi hơn một giờ, chờ đợi hơn một giờ, trò chuyện cũng chỉ có mấy câu, đây quả thực là quan viên địa phương nên đón phía trên lãnh đạo tư thái, đều là thần châu đồng minh các nước đồng minh, không cần để ý những chi tiết này. lục luyện tiêu hời hợt nói một tiếng, phương thiên lân cười hắc hắc một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác, cái gì là đại quốc uy thế? Đây chính là đại quốc uy thế. Trải qua trận này, hạ quốc tại trên quốc tế địa vị tất nhiên như mặt trời ban trưa, cùng loại với dạng này cỡ trung tiểu quốc gia, một cái hư cảnh cầm tiếm người đi qua, bọn hắn đều phải cả nước đó lấy. Giống như Lục Luyện Tiêu lần thứ nhất đi Nhật Nguyệt Tinh Liên bang lúc, liền gặp một chút đại tập đoàn chủ tịch, chúng xuống ống đạn dược, đều phải dựa vào người dẫn tiến sự tình, càng là lại sẽ không phát sinh. Lục Luyện Tiêu một đoàn người rất nhanh vượt qua giàn quốc, trở về trong nước. Tựa hồ là biết được Lục Luyện Tiêu về nước, trên đường đi, phàm là có chút thân phận người đều đường hẻm đó lấy. chờ trở lại Thiên Hải thị lúc, toàn bộ thành thị càng là rạng đèn kết hoa cái này hay là bởi vì thời gian quá mức ngắn, ngủi duyên cớ không kịp quá nhiều trang trí. nếu không lúc này thiên hải thị tuyệt đối sẽ so với năm rồi còn muốn náo nhiệt. thiên đạo kiếm tông cửa ra vào. vương đạo đỉnh vạn vật sinh cùng một hệ liệt hư cảnh cầm kiếm người thần cảnh trưởng lão hết thảy mong mọi cùng trông mong. khi thấy đội xe sau khi đến thiên đạo kiếm tông các đệ tử đã không nhịn được phát ra nhiệt liệt hoan hô tông chủ và thắng thiên đạo kiếm tông và thắng tương tự gọi không ngừng tại trong đám người tiếng vọng liên tiếp thậm chí thông qua những đệ tử này truyền bá lan tràn tới toàn bộ thiên hải thị dùng thiên hải thị lâm vào một mảnh náo nhiệt hải dương. Hạ quốc hướng Hát Thiết Liên Minh tuyên chiến một chuyện mọi người đều biết. Đây là Hạ quốc lập quốc đến nay trận chiến đầu tiên. Mà Hạ quốc dân chúng đối Hát Thiết Liên Minh ấn tượng, nghèo khó, lạc hậu, ăn lông ở lỗ, tựa như gia thú. Nhưng còn có một điểm, đó chính là cường đại. Đương thời ngũ đại một trong siêu cấp cường quốc, dã man mà cường đại, giống như hàng xóm của bọn họ giản quốc liền bị hại nặng nề. Bởi vậy tại Hạ quốc cùng Hát Thiết Liên Minh khai chiến lúc, dân gian tràn ngập một loại hoang loạn khí khí, một chút nguyên chưa triệt để tiêu trừ đại thương thế lực, thậm chí dần có dần dần ngoi đầu lên chi thế. Bất quá không đợi loại này sợ hãi không khí tới kịp quyết tán cũng không đợi những thứ này thế lực còn sót lại ngoi đầu lên đi ra khoé gió nổi mưa, một tin tức tốt tại hôm qua đã truyền khắp cả nước. Hạ quốc cùng Hắc Thiết Liên Minh chi chiến, đại thắng. Hắc Thiết Liên Minh túi đầu trước Hạ quốc. Thừa nhận nhằm vào Hạ quốc thế lực Hỗn Nguyên Tông tập kích khủng bố, cũng chính thức dùng cái này sự tình hướng Hạ quốc xin lỗi, cắt nhường A Tát hành tỉnh phương viên hơn 400 vạn cây số Vương Cương thổ làm bồi thường. 400 vạn cây số vuông. Đây là khái niệm gì? Muốn biết, toàn bộ đại thương đều chỉ có hơn 1000 vạn cây số vuông. Hạ quốc mặc dù là tại đại thương cơ sở trên thành lập, có thể bởi vì đã mất đi Tinh Châu Bạch Điều Châu Nguyên Nhân, thực tế khu khống chế chỉ có hơn 8 triệu cây số vương Lúc này 400 vạn cây số vông gia tăng. Cái này tương đương với tăng lên Hạ Quốc gần một nửa quốc thổ diện tích. Khải cương thắt thổ. Bất thế chi công. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào để hình dung trận này vì Hoàng Đại Thắng mang tới ảnh hưởng. Bọn hắn có khả năng làm, chỉ có điên cuồng tiêu to, phát tiết lấy vui mừng trong lòng cảm giác, cảm giác tự hào, đồng thời hướng xung quanh tất cả mọi người tuyên truyền. Huyền diệu cái này Hạ Quốc kiến quốc đến nay tốt nhất tin tức. Tông chủ Vương Đạo Đình giờ khắc này cũng là không tiếp tục trực tiếp xưng hô lục luyện tiêu danh tự, mà là dùng một loại tôn kính bên trong mang theo tổn thức giọng nói, tốt. Mỗi một lần, ngươi cũng có thể mang cho ta khó nói lên lời kinh hỉ. Ta nói qua, Thái Thượng Trưởng lão chỉ cần lựa chọn tin tưởng ta là đủ.